Trường 85. Hứa chiêu, thôi định sâm đang ở án thư, ngồi xuống vừa đứng, nhẹ giọng trò chuyện, trên mặt đều mang theo một chút ý cười, một chút đau đớn thôi thanh phong đôi mắt. Thôi thanh phong hoán trong chốc lát, một lần nữa kiên định ý nghĩ của chính mình, mấy ngày qua, hắn tưởng rất nhiều, về hứa chiêu, về tiểu thúc, tiểu thúc nói rất đúng, bọn họ đều có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi, này như là một hồi đánh cờ, ai cũng không cần cố kỵ ai, thằng đó là bản lĩnh thua cũng muốn chịu phục, Chính là hắn lại có chút do dự, đang muốn giơ tay tưởng đẩy ra cửa phòng, đông xương phòng truyền đến động tĩnh, Với truyền đầu, thấy Thôi Mậu ôm hứa phẳng từ đông xương phòng ra tới, hứa phẳng thịt mùm mút tay nhỏ phủng một lọ sữa bò, chính bở lạ bở lạ cùng Thôi Mậu nói ngồi xe lửa đi đế đô chuyện này, Thôi Mậu cười nhìn phía Thôi Thanh Phong, hỏi, tam hoa tử nói chính là thật vậy chăng? Gì? Thôi Thanh Phong hỏi, Hứa chiêu muốn cùng ngươi tiểu thúc đi đế đô chuyện này. Là thật sự. Mới từ Tây xương Phòng ra tới hứa chiêu nói tiếp. Thôi mẫu vội vàng tiến lên hỏi, đi đế đô làm gì? Hứa chiêu đáp, học tập liều lớn rau rừa kỹ thuật. Kia khá tốt. Thôi mẫu so giống nhau phụ nhân khai sáng rất nhiều. Chủ yếu là ở thôi định xâm ảnh hưởng hạ, tư tưởng rộng lớn không ít. Rồi sau đó nhìn về phía thôi định xâm hỏi, định Sâm, ngươi năm trước không phải mới vừa đi qua đế đô sao? như thế nào còn đi? Thôi Định Sâm đáp, ân, lại đi một lần. Nghe vậy, Thôi Thanh Phong xem Thôi Định Sâm liếc mắt một cái. Thôi Định Sâm sắc mặt như thường. Thôi Mẫu lại hỏi, các ngươi gì thời điểm đi? Thôi Định Sâm đáp, quá xong mười lăm. Tam Ba Tử cũng đi. Cũng đi. Gì thời điểm trở về đâu? Xem tình huống, phỏng chừng muốn nửa tháng tả hữu. Thôi Mẫu thật dài mà ác một tiếng. Rồi sau đó cùng Hứa Chiêu nói đi Đế Đô hảo, nhiều trông thấy việc đời, quay đầu lại nhiều kiếm ít tiền, quay đầu lại có thể dọn đến trong thành trụ, sinh hoạt các phương diện đều phương tiện, Hứa Chiêu gật đầu ứng thừa, không có ở thôi ra nhiều đãi, lôi kéo Hứa Phàm tay, đi ra thôi ra, nói là đi cấp Hứa Phàm mua mùa xuân xiêm đi. Kết quả thôi định sầm, thôi thanh phong chăm miệng một lời mà nói, ta cùng ngươi cùng đi. Hứa Chiêu sửng sốt. Thôi Mẫu cũng nhìn về phía hai người hỏi Các ngươi đây là sao? Thôi định xâm mặt vô biểu tình mà nói, ta thiếu cái áo sơ mi. Thôi thanh phong đi theo nói, ta cũng tưởng mua kiện xiêm y đi. Ấy. Thôi mẫu vẻ mặt hồ nghi. Hứa chiêu tắc cười nói, vậy cùng đi bái. Vì thế thôi định xâm, thôi thanh phong đi theo hứa chiêu, hứa phạm cùng đi huyện thành đường đi bộ, nói là mua chính mình xiêm y đi. Ấy. Kỳ thật hai người căn bản không có mua xiêm y đi. Ấy. Vẫn luôn đi theo hứa chiêu, hứa phạm dạo nhi đồng cửa hàng tổng cộng cũng không có mấy nhà nhi đồng cửa hàng. mười mấy phút dạo xong, hứa chiêu cấp hứa phàm mua hai bộ xiêm y lìa. chuẩn bị về nhà khi, thôi định sâm, thôi thanh phong lại tranh nhau đưa hứa chiêu về nhà. một cái màu đen tiểu ô tô, một cái xe đạp. hứa chiêu đang do dự, mới vừa cấp đại trang lấy lòng xiêm y lìa đại trang ba trở về, vừa lúc đem hứa chiêu, hứa phàm tiếp đi. thôi định sâm, thôi thanh phong ai cũng không có đưa thành. bất quá. Hứa Chiêu như cũ đối hai người tỏ vẻ cảm tạ, sau đó cùng đại trang ba cùng nhau chiều Nam Loan thôn đi, Hứa Phàm tự nhiên là ngồi ở xe bỏ thượng, Huy tiểu thịt tay cùng Thôi Định Sâm, Thôi Thanh Phong nói: "Thôi nhị gia, Thôi thúc thúc, tái kiến nha." Thôi Thanh Phong tự nhiên mà cười phất tay, "Tái kiến." Thôi Định Sâm cũng tưởng cùng Hứa Phàm nói tiếng tái kiến, chính là Hứa Phàm đã đem khuôn mặt nhỏ xoay qua đi, vì thế hắn cái gì cũng không có nói, nhìn về phía Thôi Thanh Phong. Đạm đạm cười. Thôi Thanh Phong nói, tiểu thúc, ta cũng đi đế đô. Thôi định xâm trầm ngâm một lát, nói, hành, chính ngươi bỏ tiền mua phiếu. Ấn. Một lát sau, thôi định xâm lại hỏi, muốn ta thuận tiện giúp ngươi mua. Hành. Thôi Thanh Phong gật đầu. Hảo, kia đi thôi, về nhà. Thôi định xâm nâng bước nhắm hướng đông đường cái đi. Thôi Thanh Phong đi theo phía sau, trong lòng nghĩ đi đế đô chuyện này. Ngày hôm sau thúc dục Thôi Định Sâm đi mua phiếu, Tam Trương Thành nhân phiếu từ lao lưu định ra tới lúc sau, vài người đang chuẩn bị cùng đi đế đô khi, Thôi Thanh Phong bà ngoại đột nhiên té ngã một cái, trụ vào bệnh viện, thôi ra người một nhà chạy nhanh đi thăm, bao gồm Thôi Định Sâm. Bất quá ngày kế sáng sớm, Thôi Định Sâm lại đã trở lại, lái xe tử đi Nam Loan Thôn tiếp hứa chiêu, hứa phẳng. Hứa chiêu, hứa phẳng còn ở nhà thu thập. Bất quá nên giao đại sự tình hứa chiêu đã trước tiên giao đái lều lớn là cây đổ ăn đã loại tiến lều lớn nội hơn nữa toát ra chồi non kế tiếp chính là giữ ấm tưới nước thi nông da phì rút dư thừa cây non tưới nước thi nông da phì rút cây non chuyện này không cần hứa chiêu giáo hứa phụ hứa mẫu đại trang ba đều hiểu đều sẽ đến nội giữ ấm hứa chiêu cố ý dạy ba người trước mắt đã là mùa xuân nam loan thôn sẽ không lại tuyết rơi hứa mẫu ba người chỉ cần ở buổi tối khi Cấp liều lớn đáp thượng thảo mảnh bảo giữ ấm là được, cũng không cần thiêu phòng lạnh mương tăng nhiệt độ. Hứa phụ, hứa mẫu, đại trang ba ba người chặt chẽ nhớ kỹ, làm hứa chiêu yên tâm đi đế đô, hứa chiêu là yên tâm. Chính là hứa mẫu không yên tâm à, sợ hứa chiêu, hứa phàm đông lạnh, sợ hứa chiêu hai người bị đói, sợ hứa chiêu hai người khác, vì thế sửa sang lại hai bao tải hành lý, một bao tải là áo đông, thức ăn, một khác bao tải chính là chăn dày. Liên này còn cảm thấy không đủ Còn muốn hứa chiêu mang cái phích nước nóng đi Có thể uống thượng một ngụm nước ấm Hứa chiêu bất đắc dĩ Về phía hứa mẫu giải thích một hồi Vì thế lấy ra từ huyện thành mua màu đen túi Đem chính mình cùng hứa phạm siêu y Lì ở giày thu thập hai kiện Mang theo một ít bình sữa Nửa túi sữa bột năm bao đường tăng thịt năm bao mơ chua phấn Một cái song tầng lưu sứ hô cơm Cơ bản liền không sai biệt lắm Chính là hứa mẫu không hài lòng Lại đem 529 dầu chiên khoai lang đỏ bánh, giải tử, đồ ăn viên đều cấp hứa chiêu trăng lên. Hứa chiêu chạy nhanh nói, mẹ, đủ rồi đủ rồi đủ rồi, không cần mang nhiều như vậy, đế đô cái gì đều có, đều có thể mua, nhiều như vậy mang không được. Mang được mang được. Hứa mẫu vẫn là đem đồ vật phóng túi ra trang, cái này chính mình ra tặng, mua không, ngươi đều cầm, ở trên đường ăn, buổi tối đói bụng, cũng có thể ăn khẩu. Thật từ bỏ. Hứa Chiêu nói, Hứa Mẫu kiên trì nói, đều mang theo, đều mang theo. Hứa Chiêu màu đen túi lại tắc tràn đầy, Hứa Mẫu như là không yên tâm dường như, ở nhà chính, đông sương phòng, phòng bếp tiến đến hồi xuyên qua, e sợ cho Hứa Chiêu lậu mang theo thứ gì, đúng lúc này, một trận còi hơi thanh truyền đến. "Là thôi định xâm tới." Hứa Chiêu chạy nhanh đẩy màu đen túi, trốn dường như nói, "Mẹ, không cần mang theo, đi đi." Hứa Phàm, "Đi mau." Đại ô tô tới Vì thế hứa chiêu Hứa phẳng chạy chậm xuất viện môn Hứa mẫu trong tay cầm một cái bạch diện màn thầu đi theo chạy ra Chạy đến xa tiền, Kiên quyết một cái bạch diện màn thầu đưa cho ngồi vào bên trong xe hứa chiêu Mới tính sự Sau đó cùng thôi định xâm nói nói mấy câu lúc sau Cùng hứa phụ ghé vào cửa sổ xe trước một lần một lần mà giao đái hứa chiêu bên ngoài trường cái thâm Bên ngoài chú ý an toàn Sớm một chút trở về từ từ Không cần liên tiếp tiêu tiền A. Chiếu cố hảo bảo bảo, đừng bị đói bảo bảo, đừng khát bảo bảo, đừng đông lạnh Người cũng đừng đông lạnh chứ. Nên hoa liền hoa A. Xem trọng tam hoa tử, đừng làm cho hắn chạy loạn. Hứa phụ, hứa mẫu hai vị lão nhân mồm năm miệng mười mà nói, thẳng đến thôi định xâm lái xe tử rời đi Nam Loan Thôn. Nhị lão còn đứng ở Nam Loan Thôn giao lộ, huy xuống tay nói, hứa chiếu, đừng tỉnh tiền A, muốn thưởng cứ gọi điện thoại trở về A. Chiếu cố hảo tam đoa tử a Đã biết, các ngươi trở về đi. Hứa chiêu rối đầu dò ra cửa sổ xe, hướng hứa phụ hứa mẫu đại trang ba đám người kêu một tiếng, nhìn lại ra thân ảnh càng ngày càng nhỏ. Hứa chiêu lúc này mới trong lòng ấm áp mà ngồi thẳng thân thể, vừa chuyển đầu thấy hứa phàm chui đầu vào gầm bạch diện màn thầu, rối tay cấp đoạt lại đây. Hứa phàm nâng lên ngập nước đôi mắt, liếm liếm hồng hồng cái miệng nhỏ, khi hì cười. Đại khái cũng cảm thấy chính mình ăn vụng bạch diện màn thầu không thích hợp, phi thường đông cứng mà nói sang chuyện khác. Ba ba, chúng ta phát triển an toàn ô tô. Ân, Đại ô tô thật nhanh. Hứa chiêu đem bạch diện màn thầu trăng lên, lúc này mới nhìn về phía trên ghế điều khiển Thôi Định Sâm, hỏi, tiểu thúc, Thanh Phong đâu? Thôi Định Sâm nói, Thanh Phong không đi. Làm sao vậy? Không phải phiếu đều mua sao? Lại lui. Vì cái gì lui? Hứa chiêu kinh ngạc hỏi. Thôi định sống đáp, hắn bà ngoại ngày hôm qua quăng ngã một chút, nằm viện. Hứa chiêu chạy nhanh hỏi, nghiêm trọng sao? Không nghiêm trọng, chính là tuổi lớn, cần phải có người chiếu cố điều dưỡng. Hắn cứu cứu một nhà ở nơi khác, ta tẩu tử muốn đi làm, ta ca thân thể vừa vạn, cho nên thanh phong lưu lại chiếu cố. Hứa chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, Nga, không nghiêm trọng thì tốt rồi, tuổi lớn, liền sợ quăng ngã. Thôi định xâm nhận đồng, ân, quay đầu lại chờ xuất viện, liền đem nàng lão nhân ra nhận được bên này trụ, vừa lúc cũng phương tiện chiếu cố. Trước kia như thế nào không tiếp đâu. Nàng lão nhân gia càng thích nông thôn, nói là tự tại. Cũng là, ý tưởng bất đồng. Ân. Thôi định xâm ứng một tiếng. Hứa chiêu liền không nói chuyện nữa, đem ghé vào cửa sổ xe thượng hứa phạm túm đến trên chỗ ngồi. Hứa phạm quay đầu hỏi, ba ba, ngươi làm gì? Hứa chiêu nói, ngồi xong. Ngồi xong liền nhìn không tới hoa. Nhìn cái gì? Xem ngưu ngưu xem dương dương. Ngươi ở nhà không phải mỗi ngày xem sao. Chính là ta còn muốn nhìn hoa. Không nhìn, trong chốc lát đến xe lửa thượng lại xem. Xe lửa thượng có sao? Có. Cái này hứa phàng oan, ngồi ở trên chỗ ngồi, mị tư tư mà hừ nhạc thiếu nhi, khúc không thành khúc, điều không thành điều, hắn hừ cái không ngừng. Lệnh Thôi Định Sâm vài lần từ kính chiếu hậu trông được hắn, thậm chí còn trực tiếp quay đầu lại xem. Thôi nhị ra, ngươi xem ta làm gì? Hứa Phạm hỏi. Thôi Định Sâm thuận miệng liền đáp, xem ngươi lớn lên đẹp. Ân. Hứa Phạm chút nào không e lệ mà nói, ta lớn lên tốt nhất nhìn, ta hôm nay còn mạc hương hương. Thôi Định Sâm. Biết Thôi Định Sâm không thích hải tử, hứa chiêu vội vàng tiếp nhận hứa Phạm nói cha, cùng hứa Phạm liêu lên làm thôi định sâm an tâm lái xe chỉ chốc lát sau tới rồi tây châu thị ga tàu hỏa tiếp theo đó là hồi lâu không thấy lão lưu lại đây cho thôi định sâm hai trường vé xe lửa lúc sau tiếp nhận thôi định sâm trong tay chìa khóa mở ra thôi định sâm màu đèn tiểu ô tô rời đi hứa chiêu tay trái xách theo màu đen túi tay phải lôi kéo hứa phảng đang muốn chiều phòng đợi lúc đi tay trái trên tay một nhẹ quay đầu vừa thấy màu đen túi liền bị thôi định sâm xách ở trong tay. Ta tới sách, ngươi ôm hứa phạm. Thôi định xong nói, xem hắn vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, đừng ném. Hứa chiêu cúi đầu nhìn về phía hứa phạm. Hứa phạm mỗi lần nhìn đến mới mẻ người cùng sự, luôn là trước mờ mịt mà đánh giá một phen, sau đó mới có thể hưng phấn lên, tựa như phía trước đối đại ô tô giống nhau. Hứa phạm. Hứa chiêu kêu một tiếng. Hứa phạm nâng lên tiểu thịt mặt, ba ba. Tới ôm một cái. Hứa Phàm ngoan ngoãn mà làm hứa Chiêu ôm, ôm hứa Chiêu cổ, ngài thanh mại khi mà nói, "Ba ba, giới, giới Nhi thật nhiều người hoa." "Ừm, thật nhiều người." Hứa Chiêu nhẹ giọng phụ họa, "Bọn họ ở làm gì a?" Hứa Phàm tò mò hỏi. Hứa Chiêu đáp, "Bọn họ đang đợi xe a, ngồi xe a." "Bọn họ cũng đi Đế Đô à?" "Có đi Đế Đô, cũng có đi địa phương khác." "Địa phương khác à?" "Ừm." Hứa Phạm ngồi ở Hứa Chiêu trong lòng ngực, thập phần luận xem, ngoan thực. Hứa Chiêu lúc này mới tìm kiếm Thôi Định Sâm thân ảnh, sau đó phát hiện Thôi Định Sâm tay trái xách một cái dương ra, tay phải xách chính là so dương ra đại tam lần màu đen túi, cái kia màu đen túi là của hắn, so Hứa Phạm thể tích còn đại. Hảo. Cảm giác Thôi Định Sâm là đảm đương cho hắn cu ly. Trường 86. Hứa Chiêu chạy nhanh ôm Hứa Phạm đuổi theo Thôi Định Sâm, nói. Tiểu thúc, ta tới sách đi. Thôi định xâm ngữ khí bình thường mà nói, ta tới sách. Thực trọng A. Không nặng, đi thôi. Chính là. Xem lộ, hảo hảo đi, ta tới sách, ngươi cố hứa phàm. Nhìn rộn ràng nốn náo đám người, hứa chiêu cũng sợ Chiêu cô không hảo hứa phàm, vì thế không có tranh cãi nữa hành lý, mà là cười nói, kia cảm ơn tiểu thúc, vất vả tiểu thúc. Ấn. Hứa chiêu không lại chú ý hành lý chuyện này. Ôm hứa phẳng đi theo thôi định xâm đi tới, hứa phẳng khuôn mặt nhỏ thượng mờ mịt rốt cuộc rút đi, ngược lại là vẻ mặt mới lạ, đồng dạng mới lạ còn có hứa chiêu. Hứa chiêu cũng là lần đầu tiên đến Tây Châu ga tàu hỏa, so trong tưởng tượng hảo một chút, ít nhất bán phiếu tính, quảng trường, phòng đợi gì đó đều là đầy đủ hết, thả người đến người đi, hoặc công túi ra dán, hoặc trực tiếp khiêng chăn đông, hoặc là sách theo bao bao, đủ loại người, cực kỳ náo nhiệt. Bất quá ga tàu hỏa có điểm tiểu, đánh dấu gì đó đại bộ phận là viết tay, tổng thể tới nói đều là không tồi, cũng không biết ngồi xe trình tự thượng có cái gì bất đồng. Dù sao hắn đi theo thôi định sâm dọc theo đường đi không có ra cái gì sai, tiến phòng đợi, nhân công kiểm phiếu, thượng đài ngắm trăng, chen vào xe lửa sơn màu xanh, đi vào giường nằm thùng xe, hai chương phiếu đều là hạ phộ, cho nên hứa chiều, thôi định sâm không cần bỏ cao bỏ thấp đem hành lý phóng tới trên giường, mép giường, liền ngồi ở từng người trên giường nghỉ ngơi. Hứa Chiêu nhìn về phía Hứa Phạm, Hứa Phạm không ngồi qua xe lửa, liền thấy cũng chưa gặp qua, hiện tại còn ở vào toa mò bên trong, không nói lời nào, ngập nước đôi mắt nơi nơi đánh giá. Thôi định xâm khó hiểu hỏi, Hứa Phạm làm sao vậy? Ngày thường kia cái miệng nhỏ chính là lải nhải lải nhải cái không ngừng, hôm nay cư nhiên chưa nói nói cái gì. Hứa chiêu sờ sờ hứa phàm đầu nhỏ, đắc, hắn ở quen thuộc hoàn cảnh chung. Hắn còn muốn quen thuộc hoàn cảnh. Hứa chiêu cười nói, ơn, đây là hắn nhất ngon lúc, đúng rồi, tiểu thúc, ngươi muốn uống thủy sao. Ta vừa rồi tiến vào thời điểm, nhìn đến phía trước có nước ấm, ta đi cho ngươi đảo một ly đi. Thôi định xâm nói, ta mang có. Hứa chiêu nói, ta đây đi đảo chút nước uống. Ta nơi này có. Không cần. Ta đi đảo một chút là được. Hiện tại người nhiều uống trước ta đi. Hứa chiêu xem một cái thùng xe nội lui tới hành khách, cũng liền không có kiên trì đổ nước. Nhìn thôi định xâm mở ra dương gia, dương gia chỉnh tề sạch sẽ mà điệp số kiện siêm y đi Bên cạnh là chỉnh tề mà phóng một cái ấn sơn thủy họa bình giữ ấm cùng với một ít đồ dùng sinh hoạt. Vừa thấy chính là sạch sẽ lại nghiêm cẩn người. Biết thôi định xâm có thói ở sạch, hứa chiêu lập tức khom lưng từ màu đen túi trung. Lấy ra tráng men tích trà, rồi sau đó đưa tới Thôi Định Sâm trong tầm tay nói, đảo một chút cho ta là được. Thôi Định Sâm động tác đốn hạ, ngước mắt nhìn hứa chiêu liếc mắt một cái, cũng không nói thêm gì, vặn ra cái nắp, đổ nửa ly còn bạo nhiệt khí nước sôi để nguội cấp hứa chiêu. Hứa chiêu thử một chút độ ấm, uống lên vừa vặn tốt, vì thế kêu, hứa phạm. Hứa phạm quay đầu nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu hỏi, uống không uống thủy. Hứa phạm gật đầu. Nói chuyện. Hứa Phàm nói, "Uống." Hứa Chiêu đem trà lưu duyên đưa đến Hứa Phàm bên miệng, Hứa Phàm ục cục mà uống lên hai khẩu, giải khát, cũng giải phóng thể xác và tinh thần dường như bắt đầu nói chuyện, "Ba ba, giới, giới tiểu phòng ở là gì a?" Hứa Chiêu cười giải thích, "Này không phải tiểu phòng ở, đây là xe lửa." "Đây là tiểu phòng ở à?" "Không phải, đây là xe lửa." Hứa Phàm kiên trì nói, "Là tiểu phòng ở à?" Hứa Chiêu đem hứa Chiêu ôm đến cửa sổ, vừa lúc có thể nhìn đến ngoài cửa sổ mặt khác một liệt xe lửa, hứa Chiêu chỉ vào xe lửa xe quỹ, bánh xe, thùng xe, kiên nhẫn lại cẩn thận mà giải thích cấp hứa Phạm nghe. Cuối cùng, hứa Phạm tổng kết một câu, ba ba, xe lửa là sẽ chạy tiểu phong ở. Hứa Chiêu gật đầu nói, không sai. Ta ta, nhà ta căn phòng lớn không thể chạy. Đối, nếu là căn phòng lớn có thể chạy. Ta liền mang theo ba ba mang theo ra ra mang theo nãi nãi mang theo đại trang mang theo thôi nãi nãi mang theo thôi thúc thúc mang theo thôi nhị ra chúng ta chúng ta một khối chạy ân hứa chiêu ứng phó đang xem báo chí thôi định sầm nghe được thôi nhị ra ba chữ khoe miệng nhẹ nhàng rơi lên tiếp theo xem báo chí lúc này xe lửa khởi động hứa phàng ngập nước đôi mắt lập tức trợ to tiểu thịt ngón tay ngoài cửa sổ lớn tiếng nói ba ba Ba ba, xe lửa chạy lên điểu, chạy lên, hứa chiêu chạy nhanh che lại hứa phàm cái miệng nhỏ, nơi công cộng, nhỏ rộng điểm nhi, hứa phàm gật đầu, hứa chiêu buông ra hứa phàm cái miệng nhỏ, hứa phàm tiếp tục nhìn chầm chầm ngoài cửa sổ xem, hương phấn khuôn mặt nhỏ như là sáng lên giống nhau, nói, ba ba, xe lửa thật nhanh, hô một chút chạy, còn ô ô ô dạo ăn dạo ăn, mang theo tiểu phòng ở ô ô ô dạo ăn dạo ăn, ba ba. Có phải hay không à? Hứa chiêu đáp, đúng vậy. Ba ba. Ấn. Hứa chiêu ứng. Ta tưởng ngồi chỗ đó xem. Hứa phàng tay nhỏ chỉ vào thôi định sâm dường ngủ, ngồi ở chỗ kia, vừa lúc có thể nhìn đến cảnh vật ở phía trước, hứa phàng tương đương sẽ tuyển. Không đợi hứa chiêu mở miệng cự tuyệt, thôi định sâm liền nói, làm hắn ngồi nơi này xem đi. Kìa tiểu thúc ngươi đâu? Hứa chiêu ngượng ngùng hỏi. Ta liền ngồi. Thôi định sâm kỳ thật là tưởng ngồi ở hứa chiêu bên người, nhưng là vừa rồi tới trên đường, biết được hứa chiêu làm không ít việc nhà nông, hôm nay buổi sáng thiên không lượng liền dậy, hẳn là yêu cầu nghỉ ngơi một chút, hắn hướng chỗ đó ngồi xuống, hứa chiêu khẳng định câu nệ đều không ngủ gà ngủ gật, cho nên mới sửa miệng nói, ta liền ngồi nơi này. Hứa chiêu lại nghĩ đến một cái biện pháp, nói, nếu không chúng ta thay đổi vị trí đi, không cần thay đổi. Làm hứa phàm ngồi ta bên người đi, ta giúp ngươi nhìn, ngươi ngủ một lát, ngủ một lát lúc sau lên ăn cơm trưa. Ta, ngủ đi. Kinh thôi định xâm như vậy vừa nói, hứa chiêu sắc thật có điểm mệt nhọc, bất quá, ở ngủ phía trước, hứa chiêu cấp hứa phàm cầm mơ chô phấn, đường tăng thịt ăn, sau đó ngồi ở hứa phàm đối diện nhìn hứa phàm, tiếp theo cùng hứa phàm cùng nhau xem ngoài cửa sổ phong cảnh, nhìn nhìn liền thật sự nhịn không được lệch qua trên giường ngủ rồi. Thôi định xâm buông báo chí, đem hứa chiêu bên người chăn triển khai, cái ở hứa chiêu trên người, ngẩng đầu xem một cái trung phu, thượng phu hành khách đều đang ngủ, vì thế ngồi trở lại đến tại chỗ, tiêu một tiếng, hứa phàm, hứa phàm quay đầu nhìn về phía thôi định xâm, thôi định xâm sắc mặt như thường mà nói, ngươi ba ba ngủ rồi, ngươi không cần đi quấy rầy ngươi ba ba. Hứa phàm xem một cái ngủ hứa chiêu, lại nhìn về phía thôi định xâm, thôi định xâm hỏi, biết không? Hứa Phạm lập tức nói, biết, ta thường ngoan. Thôi định xâm gật gật đầu, nói, có chuyện gì nhi cùng ta nói. Hứa Phạm lập tức nói, ta tưởng uống nước. Cái gì? Ta tưởng uống nước, ta khát. Thôi định xâm đem bàn nhỏ bản thượng bình giữ ấm lấy lại đây, đưa cho hứa Phạm. Đống nhiên nghĩ đến vừa rồi hứa chiêu uy hứa Phạm uống nước bộ dáng, vì thế vặn khai nắp bình, đem ly duyên tiến đến hứa Phạm bên miệng, hơi hơi nâng lên ly thần. Nghe được hứa Phạm Lộc cục lộc cục vài tiếng lúc sau, hắn mới đưa bình giữ ấm thả lại bàn nhỏ bàn thượng. Hứa Phạm lại bị bình giữ ấm Sơn Thủy hấp dẫn, nhìn trong chốc lát, lại nói: "Thôi nhị ra, ta còn uống nước." Thôi định xâm lại uy hứa Phạm uống nước. Quá trong chốc lát, Hứa Phạm lại nói: "Thôi nhị ra, ta uống nước." Thôi định xâm lại lần nữa uy hứa Phạm uống nước. Thẳng đến thủy bị uống xong, Thôi định xâm nói: "Không có thủy Hứa Phạm lúc này mới không kêu uống nước, sau đó xem ngoài cửa sổ, nói, thôi nhị gia, có dê con. Thôi định xâm nhìn báo chi ứng một tiếng. Thật nhiều lúa mạch hoa. Ân. Hoa. Bên kia còn có xe lửa. Thanh âm điểm nhỏ. Bên kia còn có xe lửa, thật nhiều xe lửa tiểu phòng ở hoa. Ấn. Còn có. Còn có. Thanh âm điểm nhỏ nhi. Hứa Phạm xem một cái chuyên tâm xem báo chí Thôi Định Sâm, sau đó xem một cái ngủ ở đối diện hứa chiêu, lại nhìn xem bên cạnh ngủ hành khách, nghe một chút cách vách nói chuyện phiếm thanh âm, lại lần nữa nhìn về phía Thôi Định Sâm, nói, ta muốn đi tiểu. Thôi Định Sâm thu hồi báo chí nhìn về phía Hứa Phạm. Hứa Phạm nói, ta tìm ba ba, ta muốn đi tiểu. Ta mang người đi. Thôi Định Sâm buông báo chí, ngồi trên giường đứng dậy, đối Hứa Phạm nói, đi. Hứa Phạm ngồi trên giường xuống dưới, chiều đường đi đi. Thôi định xâm đi theo mặt sau nói, quẹo phải, quẹo phải. Hứa Phạm quay đầu lại, ngẩng tiểu thị mặt hỏi, quẹo phải là ý gì hoa? Chiều bên kia đi. Thôi định xâm duỗi tay chỉ chỉ bên phải, hứa Phạm lập tức quẹo phải, thẳng tắp hướng phía trước đi. Thôi định xâm theo sát ở sau đó, đến vê đút cờ trước mặt khi, thôi định xâm nói, đỉnh. Hứa Phạm dừng lại. Thôi định xâm xem một cái vê đốt cờ nói, chờ một chút. Hứa Phạm hỏi, vì sao? Trong vê đốt cờ có người. Người kêu hắn ra tới hoa. Chờ một chút, chờ người khác phương tiện hảo. Hảo, không có gia trưởng ở hải tử, là không có như vậy nghịch ngợm. Hứa Phạm đồng dạng cũng là, ngoan ngoãn mà đứng ở thôi định xâm trước mặt, cùng thôi định xâm cùng nhau chờ vê đốt cờ. Chờ hứa Phạm ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói, thôi nhị ra, ta tưởng đi tiểu Thôi định xâm hỏi, mau không nín được. Hứa Phạm ủy khuất mà nói, ân. Thôi định xâm duỗi tay gõ gõ về nút cửa môn, rốt cuộc trong về nút cửa ra tới một người, người này không phải ở thượng về nút cửa, mà là ở khóc, trách không được lâu như vậy, phỏng trừng là vừa rời nhà. luyến tiếp, Thôi định xâm cũng mặc kệ người này, đối Hứa Phạm nói, đi vào thượng về nút cửa đi. Hứa Phạm nói, ta quần quần không thoát. Thôi định xâm hỏi, người sẽ không thoát. Ta là bà bảo, ta năm nay sẽ không thoát, ta sang năm mới có thể thoát quần quần. Kỳ thật là xuyên quá dày, thoát bất động. Vì thế thôi định xâm ngồi sống xuống, trước vụn về mà đem hứa phẳng tiểu quần đông xuống phía dưới cởi, tiếp theo cởi quần mùa thu. Thôi định xâm là lần đầu tiên cấp tiểu hài tử cởi quần, căn bản so với hắn xử lý văn kiện còn phiền thoái, cảm giác cùng đại nhân mặc quần áo gì đó, hoàn toàn không giống nhau, cũng không biết cởi đến cái nào vị trí tương đối thích hợp. Hứa Phạm đứng ở vê đút cửa cửa, tiểu thị tay hợp lại tiểu áo khoác thúc giục, thôi nhị ra, nhanh lên à, nhanh lên, ta không nín được. Thôi định xâm nói, chờ một chút, nhanh lên. Hứa Phạm cấp rậm chân nhỏ, ta mau nước tiểu quần quần. Hảo, thôi định xâm rốt cuộc đem hứa Phạm quần mùa thu cũng cởi ra, xách theo hứa Phạm bả vai vào vê đút cờ, rốt cuộc ở hứa Phạm thiếu chút nữa đáy trong quần thời điểm, bảo vệ quần. Sau đó đầy đầu mồ hôi mỏng mà trở lại chỗ ngồi, vừa lúc Hứa Chiêu tỉnh. Hứa Phạm mở miệng chính là cáo trạng, "Ba ba, thôi nhị ra, thôi nhị ra hảo buồn ác." "Thôi định xâm." Chương 87. Hứa Chiêu vừa mới tỉnh ngủ, đại não phản ứng chậm chạp, nhất thời không nghe rõ Hứa Phạm đang nói cái gì, hỏi, "Hứa Phạm, ngươi nói cái gì?" "Thôi nhị ra hảo buồn ác." Hứa Phạm nói, "Ai hảo buồn?" Hứa Chiêu xác định một lần, Thôi nhị ra. Loạn giảng. Hứa chiêu bại khởi sắc mặt, hắn vẫn luôn giáo dục hứa phạm muốn tôn lao ai ấu. Hứa phạm thành thật trả lời, không loạn giảng. Hứa chiêu nghiêm túc giáo dục hứa phạm, hắn là trưởng bối, biết không? Hứa phạm do dự một chút, hắn, hắn sẽ không xuyên quần quần. Vậy ngươi cũng không thể nói trưởng bối buồn, này phi thường không lễ phép, trước kia ta như thế nào dạy ngươi? Hứa chiêu sắc mặt nghiêm túc, về lễ phép cùng giáo dưỡng phương diện. Hứa Chiêu từ trước đến nay đối hứa Phạm yêu cầu nghiêm khắc. Hứa Phạm nghe luôn lập tức gục xuống đầu nhỏ, không nói một lời, tiểu thịt tay qua lại mòi. Hứa Chiêu hỏi, có phải hay không nên đối thôi nhị ra nói câu thực xin lỗi. Hứa Phạm gật gật đầu. Đi nói đi. Hứa Phạm quay đầu nhìn về phía thôi định Sâm, nói, thôi nhị ra, thực xin lỗi, ngươi đừng nóng giận. Vốn dĩ chính là kiện việc nhỏ nhi, thôi định Sâm khẳng định sẽ không so đo. Thậm chí tưởng ngăn cản Hứa Chiêu hấn Hứa Phàm, chính là hắn cảm thấy Hứa Chiêu những câu có lý, thậm chí có điểm thưởng thức Hứa Chiêu đối Hứa Phàm giáo dục. Vì thế lúc này theo Hứa Chiêu ý tư ân một tiếng, ân có điểm chuẩn dạ. Bất quá, này cũng đại biểu thôi định xâm tiếp thu xin lỗi, vì thế Hứa Phàm quay đầu, sợ hãi mà nhìn về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu sắc mặt hòa hoãn, đem Hứa Phàm kéo đến bên người, nhỏ giọng hỏi, vừa rồi ngươi cùng thôi nhị ra làm gì đi? Hứa Phạm trả lời, đi tiểu đi. Hứa Chiêu hỏi, thôi nhị ra giúp ngươi thoát quần. Hứa Phạm gật đầu. Nói cảm ơn sao? Nói. Hứa Chiêu mỉm cười sờ sờ hứa Phạm tiểu thịt mặt, lấy kỳ khích lệ, sau đó lại hỏi, cũng là thôi nhị ra giúp ngươi mặc vào. Ấn. Hứa Phạm tiểu thịt tay để đề, đề quần, nói, thôi nhị ra, xuyên, xuyên không dễ chịu, không dễ chịu. Làm sao vậy đâu? Hứa Chiêu kinh ngạc hỏi. Oai, oai điểu, hứa chiêu tiểu thịt tay vớt đúng quần, nói, quần quần xuyên oai điểu, hứa chiêu theo sờ lên, quả nhiên, chẳng những đúng quần xuyên oai, liền ống quần cũng là ninh. Này, này, đây là như thế nào để đi lên? Thật khó cho hứa phàm, càng khó vì Thôi Định Sâm, trách không được hứa phàm muốn cáo trạng, hứa chiêu nhịn không được nhìn về phía Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm lúc này đang xem báo chí, thả đem báo chí lấy rất cao. Trực tiếp chặn khuôn mặt tuấn tú, cho nên hứa chiêu nhìn không tới Thôi Định Sâm mặt, chỉ nghe Thôi Định Sâm ho nhẹ một tiếng, phỏng trừng cũng là rất xấu hổ. Hứa chiêu một chút, nghĩ lại tưởng tượng, nếu không phải Thôi Định Sâm, hứa phạm nói không chừng sẽ nước tiểu đến quần mặt trên, vì thế mở miệng nói đối Thôi Định Sâm nói cảm tạ. Nghe được Thôi Định Sâm nhàn nhạt mà ân một tiếng, hứa chiêu mới bắt đầu đem hứa phạm quần nhỏ toàn bộ kéo xuống, từng cái mà để đi lên mặc tốt dịch hảo. Sau đó hỏi Hứa Phạm, hảo sao? Thoải mái sao?" Thoải mái." Hứa Phạm nói. Hứa Chiêu duỗi tay phụng Hứa Phạm tiểu thịt mặt, nhẹ nhàng thân một chút, truyền lại một chút tình thương của cha, tùy tiện tỏ vẻ một chút tuy rằng vừa mới giáo huấn Hứa Phạm, nhưng là vẫn là ai Hứa Phạm. Hứa Phạm lập tức cảm nhận được, nháy mắt khôi phục hoạt bát rộng rãi bộ dáng, ngập nước đôi mắt sáng lấp lánh. Hứa Chiêu cười hỏi, còn ngồi thôi nhị ra nơi đó ngắm phong cảnh sao?" Hứa phàm ngại thanh mại khí mà nói, không ngồi. Vì cái gì? Chẳng lẽ nói muốn cùng Thôi nhị ra cái nhau? Bởi vì Thôi nhị ra nói, nói, ba ba tỉnh, liền có thể ăn cơm cơm. Nguyên lai like là muốn ăn cơm. Nãy giờ không nói gì Thôi định sầm, rốt cuộc buông trong tay báo chí, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía Hứa Chiêu, nói, Ơn, đi, chúng ta đi ăn cơm đi. Đi chỗ nào ăn? Hứa Chiêu hỏi toan. Này niên đại xe lửa thượng cũng có toa an. Hứa Chiêu ngạc nhiên hỏi, có toa an? Có. Hứa Chiêu thật đúng là khá tò mò, vì thế ôm Hứa Phàm đi theo thôi định xâm đi vào số 7 thùng xe. Quả thực thấy được xe lửa toa an thùng xe, cùng mặt khác thùng xe giống nhau chỗ ngồi, không giống nhau chính là chỗ ngồi trước bàn nhỏ bản đổi thành bàn lớn bản. Trên mặt bàn phô một tầng vàng nhạt khăn trải bàn, cực kỳ giống Giang Bình huyện tiệm cơm. Hơn nữa càng sạch sẽ càng sạch sẽ, làm người cảm thấy thân thiết. Lúc này là đúng là cơm điểm. toa ăn nội đã có 7-8 cá nhân ở ăn cơm, cơm hương phát mũi, cùng hứa chiêu trong trí nhớ xe lửa cơm hoàn toàn không giống nhau. Mặt khác còn có nhân viên tàu lấy cân cùng quả cân cấp hành khách cân cơm, đồ ăn trọng lượng, tỏ vẻ đoàn tàu cung cấp đồ ăn chất cùng lượng đều là quá quan. Thật là mới lạ lại thật sự a Hứa chiêu nhìn. Hứa phàng cũng nhìn. Bất quá người được đồ ăn hương hứa Phạm đã bắt đầu đi tức cái miệng nhỏ, thịt thịt tay nhỏ chỉ phóng tới bên miệng, nhỏ giọng nói: "Ba ba, ta muốn ăn cơm cơm." Hứa Chiêu nhẹ giọng đáp: "Ừm, một lát liền ăn, chúng ta trước tìm chỗ ngồi ngồi xuống." Hứa Chiêu, Hứa Phạm đi theo thôi Định Sâm trước ngồi xuống, sau đó cùng thôi Định Sâm thương lượng một phen, điểm quá đồ ăn, ngồi ở chỗ ngồi trước chờ đợi. Thôi Định Sâm hỏi: uống bia sao?" Hứa Chiêu mới lạ hỏi: Nơi này còn có bia? Có, uống sao? Thôi định xâm hỏi. Hứa chiêu vội vàng cự tuyệt nói, không không không, không uống, ta liền hỏi một chút, ta tiểu lượng không được. Tiểu lượng nhiều không được. Thôi định xâm hỏi. Hứa chiêu cười nói, một lọ đảo. Thôi định xâm khó được cười, đổ cũng không quan hệ, ta giúp ngươi mang hứa phạm. Hứa chiêu nhẹ giọng cười, nói, ta muốn uống đổ, ngươi liền không ngừng mang hứa phạm, kia cái gì? Ta cũng không thích uống rượu, ngươi nếu là tưởng uống nói, ngươi uống. Ta tạm thời không uống. Hai người đang nói, tiếp viên hàng không bưng mâm đồ ăn lại đây, thượng ba chén mì sợi, một phần tạc tiểu ngư, một phần xào lát thịt, một phần xào rau xanh, cư nhiên hương vị phi thường hảo, lệnh hứa chiêu một sửa mồi lửa xe cơm ấn tượng. Thật không nghĩ tới cái này, niên đại xe lửa cơm ăn ngon như vậy. An tĩnh mà ăn qua cơm trưa lúc sau, ba người trở lại giường nằm thùng xe. Phía trước ngủ hành khách đều lên ăn cơm, cơm nước xong lúc sau, bắt đầu nhiệt tình mà nói chuyện hiếm, này niên đại con tin phát nhiệt tình, ai với ai đều có thể liêu một khối đi. Hứa chiêu, hứa phẳng cũng đi theo cắm vài câu, nhưng thật ra thôi định sâm vẫn luôn an an tính tĩnh, đem mấy phân báo chí đều xem xong rồi, nằm ở trên giường mị trong chốc lát, tiếp theo ăn cơm chiều, cơm chiều lúc sau, hứa phẳng buồn ngủ một giờ, chờ đến đã tỉnh thời điểm, mau đến đế đô. Xuyên thấu qua cửa sổ, ngẫu nhiên có thể thấy được bay nhanh mà qua lộng lây ánh đèn. Hứa Phạm Dương hết giận thất sau, liền kinh hô lên, "Ba ba, xem, thật nhiều ngôi sao. Thật nhiều ngôi sao. Ba ba, ngôi sao sao chạy đi lên lạp." Lệnh một đám hành khách ồn ào cười to. Hứa Chiêu cười hướng Hứa Phạm giải thích, ôm Hứa Phạm chiều ngoài cửa sổ xem, phụ tử hai cái nhỏ giọng nói chuyện, giống như đều đem thôi định sâm quên mất giống nhau. Thôi định xâm bắt đầu trong lòng rất hụt hẫng, sau lại nhìn hứa chiêu gương mặt đẹp thượng tràn đầy mỉm cười, trong lòng thoải mái rất nhiều, yên lặng mà nhìn, ngẫu nhiên xem hứa phạm liếc mắt một cái. Càng xem hứa phạm càng giống tiểu hứa chiêu, loại này giống làm hắn thích, đến nỗi ở chung. Thử lại, tổng cảm thấy hắn cùng Hải tử chi gian có bức tưởng, cũng không phải nhầm vào hứa phạm, liền như vậy nhìn hứa chiêu, rốt cuộc tới rồi đế đô. Thời gian là buổi tối 10 giờ rưỡi. Hứa Phàm đã ghé vào hứa chiêu trong lòng ngực. Thôi định xâm hỏi, hứa Phàm ngủ rồi. Hứa chiêu gật đầu. Thôi định xâm xách lên toàn bộ hành lý, nói, ngươi ở phía trước đi tới. Cảm ơn tiểu thúc. Hai người theo dòng người đi ra đế đô ga tàu hỏa, đế đô ga tàu hỏa quả nhiên cùng Tây Châu bất đồng, rõ ràng lớn hơn, thả nơi nơi đều là sáng ngời ngọn đèn, đèn dầu, hồng hồng lục lục, náo nhiệt phi phạm, liền ở ngay lúc này, hứa Phàm tỉnh. Hứa Phạm sau khi tỉnh lại, đầu tiên là ngơ ngẩn trong chốc lát, tiếp theo lại cao hứng lên. Hứa Phạm lại bắt đầu lại nói tiếp, ba ba thật nhiều không giống nhau ngôi sao A. Ân. Hứa Chiêu cười nói, giống ngôi sao giống nhau đèn. Vì sao nhan sắc không giống nhau đâu. Vì cái gì muốn giống nhau đâu. Hứa Chiêu hỏi lại. Bởi vì đều là đèn A. Người cùng người đều không giống nhau đâu. Vì cái gì muốn yêu cầu đèn giống nhau đâu. Hứa Phạm mở mịt một chút. Trả lời không lên, rồi sau đó ôm hứa chiêu cổ, ngập nước đôi mắt khắp nơi nhìn. Hứa chiêu cười cùng thôi định xâm đi vào đế đô ga tàu hỏa phụ cận một nhà khách sạn, khai gian hai người gian. Đơn sơ là đơn sơ điểm, nhưng là thế kỷ 21 tứng có giường, toilet, tivi, giá áo chờ đều có, mặt khác còn có trước đài cô nương mới vừa đưa tới hai cái bình thủy, chén trà, phi thường làm người vừa ý. Hứa chiêu đem hứa phàm đặt ở trên mặt đất. Hứa phạm liền bắt đầu ở các góc đi tới đi lui, sau đó hỏi, ba ba, đây là chúng ta phòng ở sao? Hứa chiêu đáp, không phải. Đó là ai phòng ở ba? Hứa phạm vấn đề chính là nhiều như vậy. Là lao bản phòng ở, chúng ta ở một đêm thượng, liền ở một đêm A. Đúng vậy. Hứa phạm không hề hỏi, tiếp tục nhìn tới nhìn lui. Hứa chiêu tắt hướng thôi định sâm tỏ vẻ cảm tạ. Thôi định sâm nói, không có việc gì, mệt mỏi đi. Đi toilet tẩy tẩy ngủ đi. Hứa chiêu nói, tiểu thúc, ngươi trước tẩy đi, ta trước đem trong túi đồ dùng sinh hoạt lấy ra tới, sửa sang lại một chút, trong chốc lát đến trước cấp hứa phạm tẩy. Thôi định xâm xem một cái hứa phạm, hứa phạm còn ở tò mò mà quan sát đại tivi, căn bản không có muốn tắm rửa ý tứ, thôi định xâm lúc này mới chiều toilet đi. Toilet môn một bị mở ra, lập tức hấp dẫn hứa phạm lực chú ý, hứa phạm chạy nhanh bước chân ngắn nhỏ chạy vào toilet. Thấy Thôi Định Sâm đứng ở bồn rửa tay trước, hắn cũng chạy tới, tiểu thịt tay bái bồn rửa tay, nhón mũi chân, một chút thấy được gương, cũng nhìn đến trong gương chính mình, đầu tiên là ngọt ngào mà cười, rồi sau đó ngẩng đầu xem Thôi Định Sâm, Thôi Định Sâm đang ở rửa mặt chuẩn bị tạo râu, Hứa phà ngập nước đôi mắt nhìn chầm chầm Thôi Định Sâm một hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người chạy ra toilet, mở miệng hỏi, ba ba, ta hương hương đâu? Đang ở thu thập túi hứa chiêu ngước mắt hỏi, ngươi muốn hương hương làm gì? Ta muốn mặt hương hương. Ngươi mặt cũng chưa tẩy mặt cái gì. Hứa Phạm dối tay sờ sờ mặt, nhận thấy được chính mình không có rửa mặt, vì thế lại chạy tiến buồng vệ sinh, đứng ở thôi định sâm trước mặt, thấy thôi định sâm ở cạo râu động tác thập phần anh Tuấn, hơn nữa thôi định sâm lớn lên đẹp, là mọi người đều biết đến chuyện này, hứa Phạm cũng biết. Hứa Phạm nhìn trong chốc lát, tiểu thịt tay lại bái buồn rửa tay. Điểm mũi chân chiếu gương Một bên thôi định sâm sợ hứa phàm quăng ngã Rồi tay đem khăn lông phóng tới trước gương Vừa lúc ngăn trở hứa phàm tầm mắt Ngăn cản hứa phàm lại bái buồn rửa tay xem gương Hứa phàm sững sốt một chút Tiếp theo chiều bên cạnh dịch một dịch Thôi định sâm đem khăn lông dịch một dịch Hứa phàm lại dịch một dịch Thôi định sâm đem khăn lông lại dịch một dịch Hứa phàm lại dịch một dịch Thôi định sâm đem khăn lông lại dịch một dịch Hứa Phạm ngẩng lên khuôn mặt nhỏ xem thôi định sâm. Thôi định sâm cúi đầu xem hứa Phạm, biểu tình như nhau bình thường bình tĩnh, nhưng là không thiếu được là tự mang chấn bại khí tràng. Hứa Phạm một chút bình tĩnh không được, quay đầu bước chân ngắn nhỏ, bay nhanh mà chạy ra toilet, chạy đến hứa chiêu trước mặt, bẹp cái miệng nhỏ kêu, ba ba. Hứa chiêu tò mò hỏi, làm sao vậy đây là? Hứa Phạm là ủy khuất tiểu nai khang, thôi nhị ra, chắn ta gương, không, không cho ta chiếu. Hứa Chiêu phản ứng trong chốc lát, mới hiểu được Hứa Phàm ý tứ, hỏi: "Ngươi là nói thôi nhị ra hắn chống đỡ ngươi, không cho ngươi chiếu gương a?" "Ừm." "Hứa Phàm ứng." "Vậy ngươi cùng hắn nói, làm hắn không cần chống đỡ a." "Hắn, hắn, hắn là đại nhân, ta nói bất quá hắn." Chương 88. "Nói bất quá hắn?" "Hứa Phàm nói bất quá thôi định xâm." "Hứa Chiêu là khẳng định không tin, liền nói lời nói mà nói, Hứa Phàm" Đại tràng xương đệ nhị, thật không ai dám xương đệ nhất. Hứa Chi thôi định xâm lời nói so người bình thường đều thiếu, nhà hắn hứa Phạm hôm nay thật sự quá khiếm tốn, quá khiếm tốn. Hứa Chiêu khệ miệng run rẩy một chút, hỏi, ngươi cùng hắn nói sao? Hứa Phạm đúng sự thật đáp, ta, ta không có. Hứa Chiêu dở khóc dở cười mà nói, chính là a, ngươi đều không có cùng hắn nói, ngươi liền nói nói bất quá hắn, như vậy không được a. Hứa Phạm kiên trì nói, hắn Hắn hắn là đại nhân. Hứa chiêu ôn thanh nói, đại nhân cũng muốn giảng đạo lý. Kia, kia hứa phạm nói không nên lời. Hứa chiêu nói, đừng sợ, đi cùng hắn nói, nói ngươi cũng muốn chiếu gương, chúng ta là phó tiền thuê nhà, gương hắn có thể chiếu, ngươi cũng có thể chiếu. Hứa phạm nhìn chầm chầm hứa chiêu trong chốc lát sau, nói, ba ba, ngươi giúp ta nói. Hứa chiêu chính xác nói, chính mình sự tình chính mình làm a Ta. Ta ta sợ hãi. Hứa Phạm nói ra lời nói thật. Sợ hãi cái gì? Sợ hãi thôi nhị gia. Ngươi sợ hắn cái gì? Hắn, hắn, hắn đều không cười. Hắn, hắn sẽ đánh ta thí thí. Quả nhiên, giống nhau Tiểu Hải tử đều là sợ thôi định xâm. Cho tới nay đều là bởi vì Hứa Chiêu ở, cho nên Hứa Phạm một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Hứa Chiêu khuyên Hứa Phạm nói, sẽ không. Hứa Phạm nói. Sẽ. Sẽ không. Ngươi lại không có làm sai chuyện này. Hắn sẽ không đánh ngươi thí thí. Ngươi đi thử thử xem. Ba ba tin tưởng ngươi. Hứa chiêu lần nữa cổ vũ hứa phàm, Hứa phàm chiều toa lét xem một cái. Hứa chiêu sờ sờ hứa phàm tiểu thi tay. Nói. Đi à. Ngươi chính là dũng cảm nam tử hắn à. Ba ba tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi sự tình gì đều không làm khó được ngươi. Hứa phàm ngập nước đôi mắt nhìn chầm chầm hứa chiêu xem. Hứa chiêu cổ vũ hứa phàm, nói, cố lên. Hứa phàm rốt cuộc bị cổ động, méo mó mà đi đến toa lét cửa, xem một cái hứa chiêu, sau đó lại nhìn về phía thôi định sâm, tiểu thịt tay vịn khung cửa, tê thôi nhị ra. Thôi định sâm quay đầu nhìn về phía hứa phàm. Hứa phàm nhỏ giọng nói, ta muốn chiếu gương. Thôi định sâm dâu đã quắc hảo, cũng nghe tới rồi hứa chiêu, hứa phàm thì thầm đối thoại, nói, ngươi chiếu. hứa nói Ngươi không thể chống đỡ ta, ta là bà bảo, ta, ta sẽ khóc, ta tiếng khóc rất lớn, hống không tốt. Lợi hại như vậy. ân, hành, ta không đỡ ngươi. Hứa phạm bán tín bán nghi mà đi đến buồn rửa tay trước, tiểu thịt tay bái buồn rửa tay, còn không có nhón mũi chân liền nhìn đến trong gương chính mình, căn bản là không có chú ý tới vừa mới chân bóng sàn nhà gạch thượng nhiều hai khối phòng hoặc thảm, hơn nữa đối với gương hỉ hỉ mà cười. Tiểu dạng nhi thôi định sâm không quản hứa phàm bắt đầu đánh răng tắm rửa sau đó đi ra toilet thấy hứa chiêu còn ở thu thập con không có thu thập hảo thôi định sâm hỏi hảo hứa chiêu ngước mắt nhìn về phía thôi định sâm thấy thôi định sâm xuyên chính là một thân thâm sắc áo ngủ ở mờ nhạt ánh đèn hạ bằng thêm vài phần nhu hòa thật là lớn lên hảo dáng người hảo xuyên cái gì cũng tốt xem hứa chiêu tự thấy không bằng ngược lại hỏi tiểu thúc Nhà ta hứa phẳng đâu? Ở toilet chiếu gương. Còn ở chiếu? ân, Hứa chiêu hán một phen, thu thập quần áo đi toilet, mới vừa tiến toilet, liền thấy hứa phẳng điểm mũi chân đi đủ buồn rửa tay thượng thôi định xâm dao cạo dâu. Hứa phẳng, ngươi làm gì? Hứa phẳng quay đầu cười hì hì nói, ba ba, ta cũng quát phúc tử. Là hồ tử. Hứa chiêu nói, đừng hạt xú mỹ, ngươi lại không có dâu. Hứa phẳng chiếu gương nói. Ta trưởng thành có. Ừm, lại đây tắm rửa. Không thấy lạnh. Có điều hòa, không lạnh. Không thấy. Hứa Chiêu không có ngạnh lôi kéo Hứa Phạm tắm rửa, mà là nói, giặt sạch liền biến xoái ác. Hứa Phạm lập tức đáp ứng, "Hảo." Hứa Chiêu đem toilet môn đóng lại, cùng Hứa Phạm cùng nhau tắm rồi, mặc vào thu y quần mùa thu cùng áo bố lúc sau, Hứa Chiêu trước đem Hứa Phạm ôm đến thôi định sâm bên cạnh trên giường làm hứa phàm chức nằm trong ổ chăn, rồi sau đó hỏi Thôi Định Sâm, "Tiểu thúc, ngươi có hay không muốn tẩy xiêm y đi à? Vừa lúc ta cũng giặt đồ, giúp ngươi tẩy một chút đi." Thôi Định Sâm duỗi tay chỉ chỉ cửa, "Tẩy hảo." Hứa Chiêu hướng cửa vừa thấy, thấy treo ở trên giá áo của Lót, kỳ thật hắn theo như lời xiêm y không bao gồm của Lót, bị Thôi Định Sâm như vậy một lòng tay, luôn có không được tự nhiên. Hứa Chiêu hướng Thôi Định Sâm bằng không cười nói, "Ta đây đi giặt đồ." Ân, thôi định sâm gật đầu. Cái kia, giúp ngươi xem hạ hứa phàm. Ân, cảm ơn tiểu thúc. Không khách khí. Hứa chiêu đi dặt đồ. Thôi định sâm quay đầu nhìn về phía một khắc trương trên giường hứa phàm, tiểu gia hỏa mới vừa tắm xong, khuôn mặt nhỏ ở ánh đèn chiếu dọi hạ trắng non sạch sẽ, không có cầu thức xiêm y gì ấy bao vây, có vẻ càng thêm thị trăng. Nhận thấy được thôi định sâm ánh mắt, hứa phàm nhịn không được quay đầu xem thôi định sâm. Thôi định xâm tiếp tục xem hứa phạm. Hứa phạm đem khuôn mặt nhỏ thiên hướng một bên, rồi sau đó lại nhìn về phía thôi định xâm nói, ta mạt hương hương. Thôi định xâm hỏi, sau đó đâu? Hứa phạm nói, ta hương hương. Nga! Ta ba ba cho ta mạt. Nga! Mà hương hương muốn nhắm mắt mạt. Nếu là nếu là nếu là mạt đến trong ánh mắt, sẽ đau, sẽ đau khóc. Hảo lại nhảy a. Thôi Định Sâm nhịn không được đem tủ đầu giường thư cầm lấy tới, liền ánh đèn bắt đầu đọc sách, không để ý tới Hứa Phàm. Hứa Phàm, cái miệng nhỏ lập tức đình chỉ, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, hảo nhàn chán a, đang muốn kêu ba ba, nghe được Thôi Định Sâm nói, xem tivi đi. Hứa Phàm chạy nhanh trả lời, xem. Thôi Định Sâm tự trên giường ngồi dậy, đem tivi mở ra, có thể là quá muộn, đài truyền hình đều nghỉ tạm, chỉ có một kênh ở truyền phát tin. Hỏi Xem cái này. Xem cái này. Vậy ngươi xem đi. Thôi định xâm một lần nữa nằm ngồi vào trên giường đọc sách. Hứa phàm ngồi ở trên giường xem TV. Chờ đến hứa chiêu tẩy hảo xem ý gì ra tới, liền thấy hai người một cái xem TV, một cái đọc sách, ai cũng không để ý tới ai, vẫn là phi thường hài hòa. Chính là hứa chiêu vừa xuất hiện liền không hài hòa, thôi định xâm bông thư, vừa định cùng hứa chiêu nói một câu, đã bị hứa phàm đoạt câu chuyện. Ba ba, ta đói bụng. Thôi định xâm. Đói bụng a. Hứa Chiêu hỏi. Ân, ta muốn ăn bánh rán. Hứa Phạm nói. Không ăn bánh rán, chúng ta uống nửa bình mãi được không? Cũng đúng. Hứa Phạm sảng khoái mà nói. Này bắt chức đại nhân dường như tiểu ngữ khí nha. Hứa Chiêu nhéo nhéo Hứa Phạm khuôn mặt nhỏ. Hứa Phạm hì hì cười rộ lên. Vừa lúc Hứa Chiêu mang theo sữa bột cùng bình sữa, cấp Hứa Phạm vọt nửa bình mãi. Làm hứa phàm ôm bình sữa uống, rốt cuộc ngăn chặn hứa phàm cái miệng nhỏ, phòng nội một mảnh an tĩnh, Thôi Định sâm lúc này mở miệng nói hỏi, Hứa phàm còn uống mãi. Hứa Chiêu đáp, trước kia đều không uống, liền gần nhất mới bắt đầu uống. Trước kia là không có tiền uống sữa bò, rất sớm phía trước đều là uống cháo bột hồ, hơn nữa cháo bột hồ cũng không có nhiều ít, cho nên khi đó lại gầy lại tiểu nhân. Vì cái gì hiện tại uống mãi? Thôi Định sâm tò mò hỏi. Hứa chiêu trả lời, bởi vì hắn tổng không dài cái đầu, trong thôn tuổi không sai biệt lắm, liền hắn cùng đại trang lùn, ta cũng là nghe người trong thôn nói vậy, nói là uống sữa bột có thể trường cao, cho nên thử xem. Thôi định sâm nghĩ nghĩ, hỏi, nhà các ngươi có người lùn sao? Hứa chiêu đáp, không có. Hắn đại ba ba đầu, Là chỉ hứa phạm một cái khác ba ba. So với ta cao rất nhiều. Hứa chiêu lập tức đáp. Cái này lập tức lệnh thôi định sâm sắc mặt nắm thật chặt, nhịn không được nhìn thoáng qua ở hứa chiêu trong lòng ngược uống sữa bột hứa phạm, thanh âm có điểm khó chịu, kia hắn sẽ không lùn, chỉ là vãn một chút trường cao mà thôi. Hứa chiêu cười nói, hy vọng như thế, ta nghe thôi thẩm nhi nói tiểu thúc cũng là vãn trường. Ơn, tiểu học xếp hàng đều là bài cuối cùng. Tiểu thúc ba ba mụ mụ bọn họ đều cao sao. Ơn, đều không lùn, ta mẹ vóc dáng có một em mở bảy nhiều kia ở nữ tính bên trong rất cao. Hứa Chiêu cảm thấy hứng thú hỏi, "Vậy ngươi khi nào trường cao?" Thôi Định sâm khỏe miệng mang cười mà đáp, "Sơ trùng." "Tiểu thúc ngươi hẳn là cũng chưa nghĩ đến chính mình có thể trường như vậy cao sao?" "Ta cao sao?" Thôi Định sâm hỏi lại. "Cao a, rất cao a." Hứa Chiêu cười nói. Thôi Định sâm hỏi tiếp, "Ngươi thích cao vóc dáng sao?" Hứa Chiêu nói, "Đương nhiên Ta hy vọng về sau hứa phàm cũng có thể giống tiểu thúc giống nhau cao. Lời này nghe phi thường thoải mái, thôi định sâm trong lòng thập phần sung sướng, nói, không cần phải gấp gáp, ba tuổi như vậy cao, đạt tiêu chuẩn. Đúng vậy, ta ở xe lửa nhìn thấy một cái ba tuổi, so với hắn còn lùn một chút. Cho nên ngươi tâm lý cân bằng. Hứa chiêu đột nhiên giống học sinh tiểu học thấy lao sư giống nhau, hỏi, có điểm không phúc hậu có phải hay không? Thôi định xâm nhật nhạt mà cười, nói, không có, bình thường tâm lý. Hứa chiêu nghe xong đạm đạm cười, rồi sau đó túi đầu xem trong lòng ngực hứa phạm, hứa phạm cái miệng nhỏ rúng núm vũ cao su ngủ rồi, bình sữa ngãi đã uống sạch sẽ, tiểu bộ dáng ngoan cực kỳ. Hứa chiêu rỗi tay đem bình sữa từ hứa phạm cái miệng nhỏ túm ra tới, đem bình sữa phong tới đầu giường, rồi sau đó ôm hứa phạm, đem chân cái ở hai người trên người. Ngước mắt nhìn về phía Thôi Định Sâm khi, trên mặt mang theo nảy hứa ủ rũ, nói: Tiểu thúc, đã khuya, đi ngủ sớm một chút đi. Ân, ngươi ngủ đi. Ngủ ngon. Ân. Thôi Định Sâm vừa dứt lời, Hứa Chiêu lập tức đi vào giấc ngủ. Thôi Định Sâm không có ngủ, rời giường đóng tivi, đóng toilet, phòng đèn, lộ hạ nho nhỏ đầu giường đèn, rồi sau đó nằm nghiêng, nhìn chăm chăm Hứa Chiêu xem, không kiêng nể gì mà nhìn. Càng xem càng cảm thấy đẹp, càng xem càng cảm thấy tưởng nghiệm, là, tưởng nghiệm, ly như vậy gần, đều cảm thấy tưởng nghiệm, nhìn hắn ôm hứa phàm, hắn hận không thể đem hứa phàm túm ra tới, chính mình ôm hứa chiêu ngủ. Nhưng là hắn không thể. Hắn có thể như thế nào làm đâu. Hứa chiêu chậm nhiệt lại trì độn, đem hứa phàm xem so với hắn chính mình còn quan trọng, một không cẩn thận chạm được hứa phàm cái này điểm, sẽ lập tức bị hứa chiêu vẽ ra củ, vĩnh vô xoay người là lúc. Hắn nhịn không được nhìn về phía hứa phẳng, nhìn cùng hứa chiêu giống nhau khuôn mặt nhỏ, kỳ thật còn rất đáng yêu, bất quá, chỉ có hứa chiêu một phần trăm đáng yêu, thôi định Sâm ánh mắt lại rời về phía hứa chiêu trên mặt, lặng lặng mà nhìn, nội tâm một mảnh yên ổn. Lần đầu tiên trụ tha hương khách sạn, sẽ có loại này kiên định cảm, vì thế đêm đó thôi định Sâm giấc ngủ chất lượng cực kỳ hảo, ngày hôm sau buổi sáng, ngày mới lượng khi, thôi định Sâm tinh thần no đủ tỉnh lại nhìn đến bên cạnh trên giường ngủ hứa chiêu, hứa phảng, phụ tử hai cái đều rất ngoan, mặt đối với mặt ngủ, thức đáng yêu. Thôi định xâm đi trước toilet thượng vệ nút gờ, rửa mặt một chút. Khi trở về, phụ tử hai cái còn không có tỉnh, hứa phảng thịt đô đô chân nhỏ vươn chân ngoại. Cái này chân nhỏ thật đúng là thịt trăng. Thôi định xâm đi lên trước, đem hứa phảng tiểu thịt chân đẩy mạnh trong chăn. rồi sau đó chọc một chút hứa phảng tiểu thịt mặt, ngón tay một chút chạm được hứa chiêu khuôn mặt. Nháy mắt trong lòng rung động, động tác dừng lại, ánh mắt thiên lặng nhìn hứa chiêu. Hứa chiêu lớn lên rất đẹp, là cái loại này đặc biệt đặc biệt dễ coi, càng xem càng đẹp nam sinh, sạch sẽ, văn nhã, còn có chứa tự lành hơi thở, tổng làm người nhịn không được tới gần. Đặc biệt đối thôi định sâm mà nói, hứa chiêu như là có lớn lao lực hấp dẫn giống nhau, từ lúc bắt đầu liền hấp dẫn hắn, lâu như vậy, này cổ lực hấp dẫn càng ngày càng cường liền hắn đều có điểm khống chế không được chính mình, cầm lòng không đậu mà rối tay, xúc hướng hứa chiêu khuôn mặt tuấn tú, còn không có chạm được, hứa chiêu đung nhiên tỉnh lại. chương 89. Thôi định sâm trong lòng cả kinh, toàn bộ giá người định trụ. hứa chiêu còn buồn ngủ mà nhìn phía thôi định sâm, thoáng nhìn thôi định sâm ngừng ở hắn mặt bên tay, sừng sốt một chút, mặt lộ vẻ nghi hoặc mà kêu, tiểu thúc. thôi định sâm máy móc mà lên tiếng, hứa chiêu khó hiểu hỏi. Ngươi đang làm gì? Thôi định sâm khó được đầu lươi thắt, ta, ta, ta tự cấp các ngươi dịch tràn, vừa mới hứa phảm chân lộ ra tới, là như thế này a? Hứa chiêu lập tức liền tin, ôm ôm mà nói, nga, hắn ngủ có đôi khi chính là không thành thật, dễ dàng đem chân lộ ra tới, còn dễ dàng ngủ vai. Ân, thôi định sâm chuột dạ mà ứng một tiếng, cảm ơn tiểu thúc ca. Hứa chiêu híp mắt hơi hơi mỉm cười, không khách khí. Thôi định sâm âm thầm thấu một hơi, đem tay đặt ở chăn thượng, giống mô giống dạng mà cấp hứa phàm nhiều cái một chút, rồi sau đó nhẹ giọng đối hứa chiêu nói, còn sớm, ngươi có thể ngủ tiếp trong chốc lát. Hứa chiêu duỗi một chút cánh tay, nói, không ngủ, một lát liền bắt đầu công tác. Hành, vậy đứng lên đi. Thôi định sâm rời đi giường đệm, đi thu thập chính mình dương hành lý. Hứa chiêu đi theo rời giường bắt đầu thu thập chính mình, không trong chốc lát, hứa phàm cũng tỉnh. Tiểu gia hỏa Tiểu thịt mặt một mơ hồ mà làm hứa chiêu cho hắn mặc tốt xiêm y lìa rửa mặt hào lúc sau Tiểu thịt tay phùng nửa bình mãi, vừa uống vừa đi theo hứa chiêu thôi định xâm đến trước đài đi lui phòng sau đó đi hàng vỉa hè ăn cơm sáng chờ đợi cơm sáng trong quá trình hứa phàm còn phùng bình sữa chậm gì gì mà uống mãi vẻ mặt không ngủ tỉnh bộ dáng nhìn chậm chậm ven đường liền bất động đột nhiên nghe được ô tô thành quay đầu thấy Đế đô Lão đại xe buýt công cộng. Lần đầu tiên thấy lớn như vậy đại ô tô, hứa phàm lập tức có tinh thần, chỉ vào xe buýt công cộng kêu đại đại đại ô tô, sau đó máy hát một hai, cái miệng nhỏ bắt đầu dừng không được tới. Vẫn luôn nói, vẫn luôn nói, vẫn luôn nói đến hứa chiều, thôi định xâm dẫn theo hành lý đi thôi định xâm vận chuyển điểm đề ra một chiếc xe, hứa phàm cái miệng nhỏ lúc này mới tính ngừng nghỉ xuống dưới. Bởi vì rau dưa liều lớn đều là ở nông thôn hoặc là vùng ngoại thành. Đánh xe hoặc là đạp xe đều quá phiền toái, cho nên hứa chiêu mới đồng ý thôi định xâm khai chính mình công ty xe, sau đó du phi hứa chiêu ra, tiếp theo hai người đầu tiên là đi vào đế đô tương đối nổi danh chợ bán thức ăn. Vừa đến chợ bán thức ăn, liền xem đế đô chợ bán thức ăn bất đồng, người nhiều, đồ ăn nhiều, địa phương đại, hứa chiêu lập tức tiến vào công tác trạng thái, móc ra chính mình tiểu sách vợ, đem chính mình chỗ đã thấy rau dưa, toàn bộ nhớ đến tiểu sách vợ thượng. Tiếp theo quan sát rau dưa bán tướng, thuận tiện dò hỏi quán chủ về từng người rau dưa giá cả, đưa ra thị trường thời gian từ từ, cái này niên đại người thật sự quá giản dị hiếu khách, chẳng những nhiệt tình mà trả lời hứa chiêu vấn đề, liền chỗ nào có lều lớn đồ ăn lều lớn trái cây đều cùng hứa chiêu nói dành mạch. Hứa chiêu thật là quá thích cái này niên đại người, vì biểu cảm tạ, tạm thời không có phương tiện mua rau dưa, cố ý mua một đâu quả táo, rồi sau đó cùng thôi định xâm. Hứa phạm cùng nhau lên xe. Vừa đến trên xe, hứa chiêu liền nói, tiểu thúc, ngươi tới đế đô không phải làm việc như sao. Nếu không ngươi đi trước làm việc đi, ta thuê cái xe đạp, mang theo hứa phạm là được. Thôi định Sâm cười nói, không có việc gì, ta không đổi, trước làm chuyện của ngươi nhi, vừa lúc ta cũng quan sát quan sát thị trường, nhìn xem có hay không tất yếu khai phá một chút. Hứa chiêu nói, tiêu hành, ngươi nếu là có việc nhi, ngươi có thể tùy thời đi. Hảo, ngồi xong. Hảo, hứa chiêu tiếp theo làm hứa phàm cũng ngồi xong. Thôi định xâm trở hứa chiêu, hứa phàm tới rồi đế đô nam thành khu, xa xa mà liền thấy một loạt lại một loạt rau dưa liều lớn, tương đương đồ sộ, đối lập dưới. Hứa chiêu ở nam loan thôn rau dưa liều lớn thật sự quá keo kiệt. Hoa, thật nhiều liều lớn hoa. Hứa phàm đều kinh hô lên, ba ba. Thật lớn liều lớn a. Đúng vậy, thật nhiều thật lớn. Hứa Chiêu nhìn không chớp mắt mà nhìn lều lớn nói: "Xe ở một chỗ rau dưa lều lớn chỗ dừng lại, thấy năm sáu cái phụ nhân đang ở lều lớn trước sửa sang lại rau dưa, Hứa Chiêu làm thôi định sâm, Hứa Phạm ở trên xe ngồi, hắn tặc xuống xe hướng phụ nhân dò hỏi tình huống, dò hỏi rõ ràng mới biết được này năm sáu cái phụ nhân chỉ là làm công, các nàng biết nói hữu hạn, mà muốn biết càng nhiều về lều lớn rau dưa chuyện này." còn phải tìm bọn họ mấy cái lao bản hoặc là mấy cái nông nghiệp kỹ thuật viên, như vậy mới có thể rõ ràng hơn. Bất quá hôm nay sở hữu lao bản cùng nông nghiệp kỹ thuật viên hôm nay đều không ở, cho nên một chuyến tay không, hứa chiêu không có thất vọng, mà là đem trong xe quả táo lấy ra tới, cấp phụ nhân nhóm một người một cái, lệnh phụ nhân vui vẻ không thôi. Tiếp theo hứa chiêu ngồi trên thôi định xâm xe, rời đi Nam Thành Khu, đến đế đô lớn lớn bé bé thị trưởng thượng lắc lư hai người cùng nhau hiểu biết giá thị trường, rồi sau đó đi đông thành, tây thành, bắc thành các khu loại nhỏ lều lớn đồ ăn dò hỏi lều lớn rau dưa các mùa gieo trồng phương pháp. tuy rằng có cất dấu không nói, nhưng là cũng có vui sướng nói ra. rốt cuộc lý luận cùng thực tiễn là có một khoảng cách. liền như vậy đi qua ba ngày, hứa chiêu vẫn là muốn đi nam thành khu rau dưa lều lớn nhìn một cái, vì thế lại cùng tôi định xâm cùng nhau đi tới nam thành khu. kết quả mấy cái lao bản như cũ không ở. Nông nghiệp kỹ thuật viên buổi sáng vẫn là không ở, thật là điểm nhi bối. Hứa chiêu quyết định chờ, vì thế cùng Thôi Định Sâm nói một tiếng, đem hứa Phạm ôm xuống xe, kết quả Thôi Định Sâm cũng đi theo xuống xe. Hứa chiêu nghi hoặc mà nhìn về phía Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm đạm đạm cười nói, bồi ngươi chờ. Hứa chiêu vẫn luôn phiền toái Thôi Định Sâm, cho nên câu này bồi ngươi chờ. Hứa chiêu cũng không có làm ra vẻ không tiếp thu, đối Thôi Định Sâm nhẹ nhàng cười. Rồi sau đó từ trong xe mang tới hai cái túi phô ở ven đường mương biên. Trước mắt đã là đầu mùa xuân, nhưng là vẫn là thực lãnh, bất quá mương biên toát ra lục lục cỏ xanh, cỏ xanh ngẫu nhiên trổi lên hai đóa thật nhỏ đóa hoa nhi, phá lệ đẹp, lệnh nhân tâm tình sung sướng, hỗn loạn ấm áp xuân phong thổi qua tới, càng là làm người vui vẻ thoải mái. Hứa chiêu, thôi định xâm, hứa phàm liền như vậy ngồi ở mương biên, tán gẫu chờ đợi, chờ đến giữa trước khi. Hứa chiêu từ màu đen đại túi móc ra quả táo, bánh cuộn thừng, bánh rán, tặng cá khô, lại lấy ra thôi định sâm bình giữ ấm. Sau đó ba người liền ngồi ở mương biên, ăn khởi cơm chưa tới. Ăn ngon sao? Hứa chiêu hỏi hứa phàm. Hứa phàm đặc biệt hảo dưỡng, ăn hứa chiêu đưa qua thịt cá, vẻ mặt thỏa mãn mà nói, hảo hảo ăn loa, hảo hạnh phúc hoa. Ăn ngon liền hạnh phúc, thật là đáng yêu tiểu gia hỏa. Hứa chiêu cười rộ lên. Nay phụ tử hai cái tươi cười thật sự quá cảm nhiễm người, đặc biệt cảm nhiễm Thôi Định Sâm, nơi này có thích thí hoàn cảnh, nơi này có hắn trong lòng người, hắn nhịn không được cười rộ lên, đây là Thôi Định Sâm lần đầu tiên nở rộ tươi cười, mặt mày hơi cong, lệnh người như tắm mình trong gió xuân giống nhau, làm hắn cả người đều sinh động đi lên. Hứa chiêu trước nay không nghĩ tới, Thôi Định Sâm cười rộ lên như vậy anh tuấn đẹp, hứa chiêu nhịn không được liền nói, tiểu thúc. Ngươi nên nhiều như vậy nhiều cười cười, thật đẹp à. Thôi định sâm tươi cười bất biến, ánh mắt ôn nhu mà nhìn phía hứa chiêu, hỏi, ta như vậy cười, ngươi thích. Hứa chiêu không hề nghĩ ngợi gật đầu nói, thích à. Thôi định sâm theo sát liền hỏi, ta đây người này ngươi cũng thích. Hứa chiêu đặc biệt bằng phẳng gật đầu, thích. Phải không? Hứa chiêu cười nói, đúng vậy, tiểu thúc làm người chính trực, thiện lương, công chính, có năng lực, thích giúp đỡ mọi người. Lại lớn lên hảo, người bình thường đều sẽ thích. Thôi định sâm đạm đạm cười, sớm biết rằng chính mình ở hứa chiêu trong lòng là cái dạng này, nhưng là so với trước hảo rất nhiều, ít nhất không giống trước kia như vậy tam câu không rời cảm ơn, như vậy thực hảo, thực hảo. Từ từ tới, từ từ tới, không thể cấp, không thể cấp, không thể làm sợ hứa chiêu cùng hứa phạm, cho nên Thôi định sâm sắc mặt như thường, nghe hứa chiêu nói xong lúc sau cùng hứa chiêu cùng nhau nhìn về phía bên cạnh hứa phảng hứa phảng hiện tại ăn no ngồi không yên lên lúc sau đối hứa chiêu nói ba ba, ta đi chơi chơi hứa chiêu hỏi người ai đều không quen biết người thượng chỗ nào chơi hứa phảng thực nghiêm túc mà nói ta đi bộ đi bộ đi bộ đi bộ đi bộ cái này từ nhi là cùng hứa phụ học nhưng là từ hứa phảng cái miệng nhỏ nói ra tổng làm hứa chiêu bật cười hứa chiêu cười hỏi người đi chỗ đó đi bộ Nơi này nơi nơi đều là thủy, ngươi muốn rơi vào trong nước làm sao bây giờ? Hứa Phạm vai đầu nhỏ nghĩ nghĩ, trả lời, ta ly thủy xa một chút hoa, ta ly thủy xa một chút liền sẽ không rớt trong nước hoa. Hứa Chiêu cười nói, kêu hành, ngươi đi bộ đi, ta nhìn ngươi. Ơn, ta qua bên kia đi bộ. Hứa Phạm lắc lư mà liền theo mương biên đi, vừa đi vừa khắp nơi nhìn xung quanh. Hứa Chiêu, thôi định xâm ngồi ở mương biên nhìn. Hứa Phạm liền ở mương biên đi bộ, trong chốc lát hừ tiểu khúc, trong chốc lát ngồi sổm ven đường, xem trên mặt đất con kiến, Hứa Chiêu liền xa như vậy xa mà nhìn. Uống miếng nước đi. Thôi định Sâm nói. Hứa Chiêu quay đầu nhìn về phía Thôi định Sâm. Thôi định Sâm đem bình giữ ấm đưa cho Hứa Chiêu. Hứa Chiêu đứng dậy nói, ta lấy ta trả lưu đi. Không có việc gì, dùng ta là được. Không cần, ta trong chốc lát cũng uy Hứa Phạm uống nước. Làm hứa phạm dùng ta cũng đúng. Hứa chiêu cười nói, hứa phạm là tiểu hài tử dơ hề hề. Thôi định Sâm nói, không quan hệ, ta cảm thấy hắn thực hảo. Hắn thực hảo. Hứa chiêu hơi hơi sừng sốt, đây là chán ghét tiểu hài tử thôi định Sâm nói ra nói sao. Hứa chiêu đang suốt thần khi, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến bùm một tiếng, như là cái gì rơi vào mương. Hứa phạm. Hứa chiêu trong lòng một hãi. Thấy triều hứa phạm phương hướng xem qua đi, không phải hứa phạm. Tiếp theo nhìn hứa phạm vẻ mặt kinh hoàng mà đứng ở chuyển biến chỗ, tiểu thịt ngón tay mương biên nói, ba ba, ba ba. Có cái, có cái hoa hoa rớt trong nước. Hứa chiều hoảng hốt chạy nhanh triều hứa phạm bên người chạy đi. Thôi định xong đi theo chạy tới. Hai người vừa đến mương biên, liền nhìn đến một cái tiểu hài tử chiều trong nước trầm, lập tức liền phải biến mất ở mặt nước. Thôi Định Sâm còn không, có nhảy xuống nước, chỉ nghe bùn một tiếng, Hứa Chiêu trước một bước nhảy xuống đi. Hứa Chiêu. Ba ba. Thôi Định Sâm, Hứa Phàm đồng thời tê. Chương 90. Thôi Định Sâm chuẩn bị đi theo nhảy xuống nước, dư quang thoáng nhìn Hứa Phàm bay nhanh bước chân ngắn nhỏ, không chút do dự mà chiều mương buồn, không sợ không sợ. Thiểu gia hỏa này. Thôi Định Sâm lập tức khôi phục bình tĩnh, cánh tay dài duỗi ra, đem chạy chậm Hứa Phàm vớt nhập trong lòng ngực. Không màng ngao ngao la hoảng hứa phạm, xem một cái ở trong nước bế lên tiểu hải tử hứa chiêu, rồi sau đó ôm hứa phạm xoay người, nhanh chóng đi vào tiểu ô tô trước, buông hứa phạm, vội vàng mở ra cốp xe, từ cốp xe lấy ra khăn lông, thảm lông, áo khoác. Tiếp theo lại bế lên hứa phạm, động tác mo lẹ mà chiều mương biên đi, vừa lúc hứa chiêu ôm một cái toàn thân ướt đấm tiểu nam hải lên bờ. Thôi định xâm lập tức buông hứa phạm, đón nhận hứa chiêu đem trong tay háo khoác khoác ở hứa chiêu trên người lúc sau chạy nhanh dùng thảm lông bọc tiểu nam hải hơn nữa nhận được chính mình trong lòng ngực tiểu nam hải sáu bảy tuổi bộ dáng toàn thân nước đẫm cũng may hứa chiêu nghỉ cách cứu viện kịp thời cho nên tiểu nam hải chỉ là sặc mấy khẩu ngưng thủy cũng không có xuất hiện hôn mê chờ tình huống chỉ là thời tiết quá lạnh lại đã chịu kinh hãi sắc mặt trắng bệnh môi phát tím thân thể không ngừng run rẩy bao gồm hứa chiêu cũng là Xuân Hàn xe lạnh, mương thủy băng nhân, chịu gió thổi qua, thật là lạnh không được, hứa chiêu thân thể cùng môi không ngừng ở run. Đi, đến trên xe đi. Thôi định xâm sắc mặt ngưng trọng mà nói, thay quần áo. Hảo. Hứa chiêu thanh âm run rẩy nói. Hứa chiêu, hứa phàm đi theo thôi định Sâm đi, còn chưa đi hai bước, nên diện chạy tới bốn năm cái đại nhân cùng hai cái tiểu nam hài, thấy hứa chiêu, thôi định Sâm. Hứa Phạm còn có thôi định sâm ôm tiểu Nam Hải, đầu tiên là xử sốt, Giang ba câu lúc sau, chạy nhanh đem hứa chiêu đoàn người toàn bộ thỉnh đến rau dưa lều lớn phụ cận một cái tiểu viện tử, đem trong đó một gian phòng ở điều hòa khai đủ, chạy nhanh làm hứa chiêu tắm rửa một cái thay quần áo, sau đó luống cuống tay chân mà đem tiểu Nam Hải mang đi. Ba ba, ngươi lạnh hay không? Hứa Phạm khuôn mặt nhỏ ngưng trọng hỏi. Lãnh! Cảm nhận được điều hòa ấm áp. Hứa Chiêu trên người Hàn Ý giảm bớt nhưng vẫn là lạnh. Ba ba, đừng nói nữa, làm ngươi ba tắm rửa thay quần áo. Thôi Định Sâm đánh gãy hứa phàng nói, trực tiếp đem hứa phàng lôi ra ngoài cửa, đem miếng vải đen túi đưa cho hứa Chiêu, chờ đến hứa Chiêu tắm xong đổi hảo xem ý. Đi. Thôi Định Sâm mới làm hứa phàng vào phòng, hứa phàng tiến phòng lại hỏi, ba ba, ngươi còn lạnh không? Hứa Chiêu xoa tóc nói, không lạnh. Không lạnh à? Ân, không lạnh. Hứa chiêu ngồi sổm xuống nhìn hứa phạm, sờ sờ hứa phạm tiểu thịt mặt, hỏi, vừa rồi sợ hãi đi. Hứa phạm thành thật gật đầu. Khóc sao? Không có, ta, ta cũng muốn đi xuống, đi xuống cứu ba ba. Ngươi còn muốn đi xuống cứu ta à? Ấn. Hứa phạm nặng nề mà gật đầu, một bộ đặc biệt dung cảm bộ dáng. Giỏi quá. Hứa chiêu cười khen hứa phạm, sau đó nói, bất quá, ngươi quá nhỏ về sau gặp được ba ba cứu người, ngươi liền ở bên cạnh nhìn, không cần chạy loạn, chờ ngươi trưởng thành có lực lượng, trở lên trước giúp đỡ ba ba. ta sang năm liền trưởng thành, sang năm, sang năm liền có thể giúp ba ba. hứa chiêu cười, thôi định sâm cũng đi theo cười, hứa chiêu lúc này mới ngước mắt xem thôi định sâm, thôi định sâm duỗi tay đem bình giữ ấm đưa cho hứa chiêu, hứa chiêu tiếp nhận tới lúc sau, đảo đến chính mình trà lưu trùng. Chẳng những chính mình uống lên, cũng làm Hứa Phàm uống lên, rốt cuộc là vô dụng thôi, Định Sâm Bình giữ ấm, thôi định Sâm tự nhiên mà tiếp nhận bình giữ ấm. Hỏi, cảm giác có khỏe không? Hứa Chiêu đáp, còn hảo. Thôi định Sâm lúc này mới hỏi, ngươi như thế nào nhảy xuống đi nhanh như vậy? Hứa Chiêu hỏi, cái gì? Ta là nói nhảy cầu cứu người, tốc độ thật mau. Hứa Chiêu cười nói, ta sợ tiểu hài tử xảy ra chuyện nhi. Thôi định sâm có chút không hiểu mà nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu xem một cái hứa phàm, sau đó lại xem thôi định sâm nói, suy bụng ta ra bụng người đi, luyến tiếp chính mình hài tử chịu một kia thương tổn tâm tình đều là giống nhau. Nếu tiểu nam hải có bất chấp gì, cha mẹ khẳng định cũng sống không nổi nữa, sống không được cảm giác khẳng định đặc biệt tuyệt vọng khó chịu. Lúc ấy xác định hứa phàm là an toàn, liền nghĩ chạy nhanh đi cứu đứa bé kia. Kỳ thật ta cũng có tư tâm. Nghĩ nếu có một ngày ta không ở hứa phàm trước mặt, hứa phàm gặp được cái gì khó khăn, cũng có thể có người giúp đỡ hắn, ta đây liền cảm ơn trời đất. Hứa chiêu nói xong hướng thôi định Sâm nhật nhạt cười. Thôi định Sâm lại cười không nổi, rõ ràng là rất đơn giản một ít lời nói một ít đạo lý, như là từng sợi mưa phùn, dễ chịu hắn nội tâm, đột nhiên liền sinh ra vô cùng lực lượng, làm hắn đối hứa chiêu sinh ra lớn lao khâm phục. Một loại vẫn luôn tồn tại tình cảm tựa hồ đã xảy ra biến chất giống nhau, hắn khống chế không được mà duỗi tay sờ một chút hứa chiêu nửa làm tóc, nhìn hứa chiêu, mang theo thương tiếc, nói, ngươi thực ưu tú. Hứa chiêu sửng sốt Thôi định xâm cười, tươi cười ấm áp thật sự đặc biệt ưu tú. Hứa chiêu cười, nói, cảm ơn tiểu thúc. Thôi định xâm gật gật đầu, tay tử hứa chiêu tế nhuyễn trên tóc thu hồi tới, đúng lúc này, từ ngoại đi vào tới một cái trung niên nam nhân. Nam nhân hơi béo, trung đẳng vóc dáng, an mặc tây trang, vừa lên tới liền cực kỳ nhiệt tình mà cùng hứa chiêu bắt tay, cùng thôi định xâm bắt tay, hơn nữa tự giới thiệu. Nên nam tử kêu Chu Khánh Thu là rau dưa lều lớn lao bản chi nhất, cũng là nông nghiệp kỹ thuật viên chi nhất, đồng thời cũng là vừa rồi cái kia tiểu Nam Hải thân nhị thuốc. Hắn thập phần cảm tạ hứa chiêu cứu nghịch ngậm tiểu Nam Hải, bằng không hắn thật vô pháp hướng hắn đại ca giao đái, vì biểu cảm tạ. Hắn đặc biệt mời Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm, Hứa phàm ở chỗ này cư trú mấy ngày, học tập giao dưa liều lớn kỹ thuật. Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm nháy mắt hiểu được, mấy ngày nay không phải giao dưa liều lớn lão bản, nông nghiệp kỹ thuật viên không ở, mà là bọn họ cố ý không thấy hai người, hai người cũng minh bạch này đó ngành sản xuất quý củ, cho nên cũng không có gì khác cảm xúc. Nhưng thật ra Hứa Chiêu muốn giao học phí. chu Khánh Thu cười nói, giao cái gì học phí? muốn trả lại đến chúng ta giao cho ngươi a, ngươi chính là đã cứu ta đại ca mệnh a. Không nhi tử hắn đại ca phỏng trừng liền sống không được. Hứa Chiêu nói, không thể như vậy tính, việc nào ra việc đó. Như thế nào không thể như vậy tính? Liên như vậy quyết định, hoặc là ngươi liền ở nơi này, hoặc là ngươi liền về nhà đi. Chu Khánh Thu nói. Hứa Chiêu nghe ngôn nhìn về phía Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm hướng Hứa Chiêu gật gật đầu. Vì thế Hứa Chiêu Thôi định sâm mang theo hứa phạm liền trụ tới rồi rau dưa lều lớn tiểu viện tử ăn uống đều là chu khánh thu cung phụng. Không những như thế, chu khánh thu thật là nói được thì làm được. Mỗi ngày đều mang hứa chiêu. Thôi định sâm từng cái rau dưa lều lớn đi từ lều lớn cấu tạo thổ nhưỡng tính chất nhiệt độ không khí rau dưa trái cây chủ loại bốn mùa biến hóa từ từ đều nhất nhất nói cho hứa chiêu nghe có thể nói chút nào không giữ lại. đương nhiên hứa chiêu cũng không phải bách nghe. Lợi dụng chính mình thế kỷ 21 tri thức, cung cấp Chu Khánh Thu để ra tính kiến thiết ý kiến, lệnh Chu Khánh Thu đối hứa chiêu lau mắt mà nhìn, đối hứa chiêu càng thêm thích. Hứa chiêu cũng học phá lệ nghiêm túc, ban ngày đi theo Chu Khánh Thu nơi nơi đi, còn cùng thôi định xâm làm một trận cu ly, buổi tối thời điểm ngồi ở dưới đèn, đem sở hữu tri thức điểm đều ghi tạc tiểu sách vợ thượng, không chỉ là nhớ, còn làm tổng kết phân tích, tiểu sách vở mặt trên viết rầm rạp. Chờ đến tiểu sách vợ mau viết xong thời điểm, hứa chiêu, thôi định sâm đã ở Chu Khánh Thu nơi này đãi một tuần, nên học nên xem nên nhận thức, đều không sai biệt lắm, lại đãi đi xuống thực sự có chút ngượng ngùng. Vì thế đêm đó hứa chiêu cùng Chu Khánh Thu cáo biệt, Chu Khánh Thu cũng giữ lại vài câu, tự nhiên là giữ lại không được, ngày kế sáng sớm, liền tặng hứa chiêu một bao tải trái cây, hứa chiêu cự tuyệt không được, liền đặt ở thôi định sâm trên xe. Tiếp theo thôi định xâm lái xe tử đi vào đế đô thị nội, trước đem xe còn đến công ty, theo sát lại trụ tới rồi ngày đầu tiên cư trú khách sạn nội, trước nghỉ cả đêm. Ai nha, ba ba, ta lại trụ giới nhi. Hứa Phạm tiến khách sạn liền nói. Đúng vậy. Hứa chiêu cười ứng. Hứa Phạm đi đến mép giường, nhìn nhìn, sau đó quay đầu lại hỏi, ba ba, ta có thể ăn quả táo sao? Dọc theo đường đi hứa Phạm đều phải ăn quả táo. Hứa chiêu cười nói, hành, trong chốc lát tẩy hảo, lại cho ngươi ăn. Hảo. Hứa chiêu buông hành lý, giặt sạch hai cái quả táo, một cái cấp hứa phạm, một cái cấp thôi định sâm. Tiếp theo liền lấy ra mới vừa mua trở về tân nổ kẹp ú, đem tiểu sách Vở thượng nội dung một lần nữa sao chép đến tân nổ kẹp thượng. Thôi định sâm hỏi, ngươi làm gì? Hứa chiêu cười nói, làm sao lưu? Thôi định sâm cười một chút, không nói cái gì nữa. Rồi sau đó cùng hứa phàm cùng nhau xem TV, hứa phàm xem chính là TV. Thôi định sâm xem lại là hứa chiêu, càng cùng hứa chiêu ở chung, càng bị hứa chiêu hấp dẫn. Hứa chiêu không phải mỗi người tính mánh liệt người, nhưng là tổng cho người ta ấm áp thoải mái cảm giác, có đôi khi cũng sẽ làm hắn đau lòng. tỉ như không biết mệnh mỏi nhớ bút ký hứa chiêu, đều đã đã quên ăn cơm chiều thời gian. Thôi định sâm cũng không có thúc giục hứa chiêu, mà là nói một tiếng. Mang theo hứa phẳng đi khách sạn ngoại mua cơm, mua đế đô vịt nướng, màn đầu, xào rau, xương sườn canh từ từ, bưng khay đi vào phòng, làm hứa chiêu ăn. Hứa chiêu ăn xong rồi tiếp tục viết, vẫn luôn viết đến buổi tối, rốt cuộc viết xong, bắt đầu cấp hứa phẳng tắm rửa thay quần áo. Gần 10 giờ rưỡi thời điểm, hứa chiêu mới nằm đến trên giường, lúc này hứa phẳng đã đi vào giấc ngủ. Mở nhạt đầu giường ánh đèn lượng hai chương giường đậy một góc. Đem hai người tuấn mị khuôn mặt ánh càng thêm đẹp. Thôi định xâm nhìn hứa chiêu. Hứa chiêu lại không có xem thôi định xâm. Một hồi lâu nhận thấy được thôi định xâm ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía thôi định xâm. Hỏi, tiểu thúc, mười mười giờ, ngươi như thế nào còn không ngủ à? Ngủ không được. Thôi định xâm đáp. Làm sao vậy? Hứa chiêu hỏi. Luyến tiếp. Thôi định xâm nhịn không được ăn ngay nói thật. Luyến tiếp đế đô. Hứa chiêu lại hỏi. Không phải. Thôi định sâm đáp. Vậy ngươi luyến tiếp cái gì? Luyến tiếp ngươi. Thôi định sâm ánh mắt trong suốt mà nhìn chăm chú vào hứa chiêu nói. Hứa chiêu hơi hơi sừng suốt, khó hiểu hỏi, ta. Ân. trở lại Giang Bình, liền không có biện pháp mỗi ngày nhìn đến ngươi. Thôi định sâm thanh âm ôn hòa mang theo một chút thương cảm. Loại này thương cảm lệnh hứa chiêu đầu quả tim khẽ run, mở miệng nói, tiểu thúc. Thôi định sâm trách móc ta cũng không phải ngươi tiểu thúc, không phải sao?" Hứa Chiêu nói không ra lời. Thôi Định Sâm tiếp tục ôn hòa mà nói, "Ta và ngươi không thân chẳng quen, ngươi không biết sao?" Hứa Chiêu hắn biết, biết, biết đến a. Chính là Hứa Chiêu như cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Không biết tính. Thôi Định Sâm bang một tiếng đem đầu giường đèn đuẫn diệt, phòng nháy mắt lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong. Chương 91. Hứa Chiêu kinh ngạc một chút. Thôi Định Sâm phiên cái thân Đưa lưng về phía Hứa Chiêu nằm, ném ra một câu ngủ đi, sau đó không nói nữa, toàn bộ phòng lâm vào yên tĩnh bên trong, yên tĩnh lệnh Hứa Chiêu hoài nghi vừa rồi phát sinh sự tình. Vừa rồi, vừa rồi tiểu thúc nói, nói liên tiếp hắn. Tiểu thúc nói liên tiếp hắn. Liên tiếp. Hứa Chiêu vẫn luôn bình thản nội tâm nội, dống nhiên chi gian toát ra tường bụi cỏ dại, rút, rút không xong, loẹt cũng loẹt không thuận, có điểm hoảng sợ, có điểm hoang hoảng còn có một chút điểm điểm mà không chịu không chế, tóm lại hắn tâm loạn, rối loạn, loạn không thành bộ dáng, loạn hắn khó có thể đi vào giấc ngủ, mai cho đến phương đông nổi lên mặt trời, hứa chiêu mới có điểm buồn ngủ, nhưng mà ngủ cũng không kiên định, vẫn luôn nằm mơ, mơ thấy thôi định sâm nói thích hắn thích hứa phảng, mơ thấy thôi định sâm còn hôn hắn, thân đến hắn trên mặt nóng hầm hở. mở to mắt vừa thấy, an mặc thu y quần mùa thu hứa phảng chính ghé vào trên mặt hắn thân. Ba ba. Thấy hứa chiêu tỉnh lại, hứa phàm vui sướng mà kêu, ngươi tỉnh lạc. ân Hứa chiêu ứng một tiếng. Chúng ta đi ăn thịt ba ba hoa. Hứa chiêu xoa hạ đôi mắt, hỏi, ngươi đói bụng. Hứa phàm gật đầu, ân ta muốn ăn thịt ba bao. Hảo, ta nhìn xem vài giờ. Tám giờ rưỡi Nói chuyện chính là thôi định sâm. Nghe được thôi định sâm thanh âm, hứa chiêu đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhìn về phía thôi định sâm. Thôi định Sâm đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở bàn nhỏ trước, trong tay cầm một phần báo chí, đang nhìn hứa chiêu, nói, bất quá, chúng ta buổi chiều bốn điểm vẽ xe lửa, ngươi có thể ngủ nhiều trong chốc lát tái khởi tới. Hứa chiêu ngữ khi có chút mất tự nhiên, không, không ngủ. Thôi định Sâm hỏi, ngủ ngon. Hứa chiêu gật đầu, ân. Kỳ thật cũng không có. Vậy đứng lên đi. Hứa chiêu ở thôi định Sâm trong ánh mắt nhanh chóng mà mặc quần áo. Cung cấp hứa phạm mặc quần áo, tiếp theo cùng nhau ra khách sạn, đi đế đô nổi dành cơm sáng phô ăn thịt heo bao, thịt bò trên bao, ma viên, uống lên gà nước tảo phớ từ từ, trong lúc thôi định sâm ánh mắt vẫn luôn dính ở hứa chiêu trên người, hơn nữa cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố hứa chiêu, ngẫu nhiên chiếu cố một chút hứa phạm. Hứa chiêu toàn bộ đều xem ở trong mắt, không nói gì thêm, sau khi ăn xong mang theo hứa phạm ở đế đô đi dạo trong chốc lát. Cấp hứa phụ hứa mâu đáng người mua một ít lễ vẩn, giữa trưa lại đi ăn nướng thịt dê, tiếp theo hồi khách sạn thu thập hành lý, buổi chiều 2 giờ rưỡi đi nhà ga, tam điểm 15 phân, đến phòng đợi, tam điểm 45 phân lên xe lửa, hứa chiêu cùng thôi định xâm vận khí thực hảo, lại là hạ phô. Và, tiểu phòng ở xe lửa, hứa phạm cao hứng cực kỳ, hứa chiêu không lý hứa phạm, hứa phạm tiến đến hứa chiêu bên lề, nói, ba ba. Chúng ta phải về nhà hoa. Hứa chiêu cười, đúng vậy, ngươi tưởng về nhà sao? Ta tưởng. Vì cái gì tưởng đâu? Bởi vì, bởi vì về nhà, là có thể nhìn đến gia gia nhìn đến mãi mãi, nhìn đến đại trang, nhìn đến trắng trắng, nhìn đến đại hoàng cầu. Ngươi tưởng bọn họ a Ấn. Hứa phàm gật đầu. Ngươi chỗ nào tưởng bọn họ? Hứa phàm vai đầu nhỏ nghĩ nghĩ, nói, ta, ta. Ta tiểu tâm tâm tưởng bọn họ, tưởng bọn họ. Hứa Chiêu cười hỏi: "Tiểu Tâm Tâm, ngươi tiểu Tâm Tâm ở đâu?" "Ở chỗ này." Hứa Phàm tiểu thịt tay chiều bên phải che. "Sai rồi, bên trái biên." Thôi Định Sâm nhắc nhở một chút. "Nghe vậy, Hứa Chiêu, Hứa Phàm đồng thời nhìn về phía Thôi Định Sâm." Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu hỏi: "Ta nói sai rồi sao?" "Hứa Phàm tiểu Tâm Tâm không phải hắn trái tim ý tứ sao?" Hứa chiêu sửng xuất hạ, hơi mà nói, không có, hắn tiểu tâm tâm chính là hắn trái tim ý tứ. Thôi định xâm liền không nói chuyện nữa, xem quyển sách trên tay buồn, chỉ là thường thường sẽ xem một cái đối diện hứa chiêu, hứa phàm, khỏe miệng rơ lên nhàn nhạt tươi cười, thức móc mà, tới rồi cơm chiều thời gian, thùng xe nội náo nhiệt phi phạm. Thôi định xâm vốn dĩ tính toán là đến toa ăn ăn, nhưng là thấy nhân viên tàu đẩy tiểu xe đẩy giao hàng cơm hộ, hứa phàm liền chờ không dưới. Đều muốn ăn, vì thế thôi định xâm mua tam phân cơm hộp, ba người liền vây quanh bàn nhỏ bàn ăn lên. Hứa chiêu lại một lần cảm khái, cái này niên đại thật là cái không lừa ra dối trẻ niên đại, xe lửa thượng cơm hộp chẳng những không quý, hơn nữa thật sự đặc biệt ăn ngon lại có trọng lượng, tam phân cơm hộp bị ba người ăn trống trơn, đương nhiên hứa phạm chỉ là non nửa phân. Ăn xong lúc sau, nghe cùng thùng xe hành khách thiên mã hành không mà hồ khẳng, khẳng đến đêm dài. Mọi người đều đi vào giấc ngủ, hứa chiêu, hứa phàm, thôi định Sâm cũng ngủ hạ. Hứa chiêu thật sự là quá mệt nhọc, ôm hứa phàm liền ngủ trầm, mơ mơ màng màng xuôi thai đến hứa phàm dầm gì nói đi tiểu, hắn rất muốn lập tức liền lên mang hứa phàm đi đi tiểu, chính là quá mức mệt mỏi, đôi mắt một chốc không mở ra được, chính dây rua, đồng nhiên nghe được thôi định Sâm ôn hòa thanh âm. ngươi tiếp tục ngủ đi, ta đến mang hắn đi về đúc cờ. Hứa chiêu hơi hơi ăn một lần kinh. Tiếp theo trong lòng ngực hứa phạm bị thôi định sâm mềm nhẹ mà ôm đi, bất quá 3 năm phút thời gian, hứa phạm lại về tới hứa chiêu trong lòng ngực, hứa chiêu trong lòng một trận yên ổn. Trong lòng đuối thôi định sâm cảm kích ghi, thôi định sâm bàn tay đến hắn phía sau, đem hắn cùng hứa phạm chăn kéo hảo, dịch hảo. Nháy mắt một trận ấm áp nháy mắt tràn ngập ổ chăn, đồng nhiên chi gian, hứa chiêu cũng không biết bị cái gì chọc tới rồi nào căn thần kinh, trong lòng đột nhiên một mảnh ấm ướp. Đôi mắt cũng có chút thế ẩm, giống như trừ bỏ hứa phụ, hứa mâu ở ngoài, không có vài người vì hắn dịch quá chăn đi. Ngươi hảo hảo ngủ đi, không cần lo lắng ngủ quên, ta ở chỗ này, ngày mai buổi sáng mau đến chẳng khi, ta lại kêu ngươi. Thôi định sông trầm thấp ôn hòa thanh âm lại lần nữa vang lên. Hứa chiêu vô ý thức mà ừ một tiếng, nhanh chóng tiến vào yên ổn thơm ngọt trong lúc ngủ mơ, hắn một giấc này ngủ phá lệ yên ổn, tỉnh lại sau tinh thần no đủ không nghĩ tới hứa phàm so với hắn còn no đủ tiểu thịt tay phùng ở bình sữa đang ở trong lòng ngực hắn uống mãi dọa hứa chiêu nhảy dựng từ đâu ra nãi hứa chiêu hỏi hứa phàm đem núm vũ cao su từ nhỏ trong miệng rút ra cười hì hì nói thôi nhị ra cho ta hướng mấy ngày nay thôi định xâm xem hứa phàm hướng sữa bột đã học xong tuy rằng hướng có điểm hy nhưng là rốt cuộc cấp hướng hảo hứa chiêu hướng thùng xe nội nhìn nhìn không thấy được thôi định xâm Hỏi, ngươi thôi nhị ra người đâu? Hứa phạm đáp, mua thịt bao bao đi. Đi chỗ nào mua? Thôi nhị ra nói, đi toa ăn mua thịt bao bao. Hứa phạm vừa mới dứt lời, thôi định xâm cầm hai cái nôm chế hộp cơm đã trở lại. Tiểu thúc. Hứa chiêu kêu. Thôi định xâm ừ một tiếng, tỉnh. Hứa chiêu lên tiếng, ơn. Thôi định xâm lại hỏi, ngủ ngon sao? Thực hảo. kia đi tẩy rửa mặt xoát đánh răng cơm sáng đi. Còn có 50 phút liền đến Tây Châu. Ân Hảo. Hứa Chiêu rời giường, cấp Hứa Phạm mặc tốt xiêm y đi, ôn Hứa Phạm đến thùng xe đầu, cấp Hứa Phạm giặt sạch khuôn mặt nhỏ tay nhỏ, sau đó đem Hứa Phạm phóng tới thùng xe nội, hắn mới bắt đầu rửa mặt đánh răng. Rửa mặt xong lúc sau, trở về liền nhìn đến Hứa Phạm ngồi ở thôi định sâm trước mặt, một tay nắm bình sữa, một tay nhéo bánh bao thịt, ăn một ngụm bánh bao thịt, uống một ngụm mãi, một bộ mỹ tư tư bộ dáng cái này ăn xong không được lại ăn thôi định sâm nhìn trong tay báo chi nói hứa phàm ngẩng tiểu thịt mặt hỏi vì sao người ăn qua một cái chính là chính là bánh bao thịt bao hảo tiểu a người còn uống mãi chính là ta bụng bụng còn đói a ta đều không có ăn no làm sao thôi định sâm quay đầu đang muốn xem hứa phàm thoáng nhìn hứa chiêu chính cười nhìn bên này đung nhiên có chút ngượng ngùng nói lại đây ăn cơm sáng đi ân Cảm ơn tiểu thúc. Ừm. Hứa Chiêu thuận tay đem Hứa Phàm ôm đến chính mình trên giường, sau đó bắt đầu ăn cơm sáng, cơm sáng mới ăn xong không bao lâu, Tây Châu ga tàu hỏa tới rồi. Hứa Chiêu, thôi Định Sâm, Hứa Phàm đi theo dòng người hạ xe lửa, vừa ra ga tàu hỏa, lão Lưu liền cười lại đây nghênh đón, cũng đem thôi Định Sâm ô tô chìa khóa đưa cho thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm nói tiếng vất vả, liền đem sở hữu hành lý phóng tới cốp xe chung. Sau đó đưa cho lão lưu một túi hoa quả Tiếp theo làm hứa chiêu Hứa phạm lên xe Hắn mới ngồi trên ghế điều khiển Phát động xe Hoa Lại phát triển an toàn ô tô Hứa phạm vui vẻ cực kỳ Hứa chiêu cười hỏi Biết đây là ai đại ô tô sao Hứa phạm trả lời Thôi nhị gia Thật thông minh Ân ta là thông minh nhất Ba ba cũng thông minh Gia Gia cũng thông minh Mãi mãi cũng thông minh Đại Trang không có ta thông minh. Tiếp theo hứa phạm cái miệng nhỏ liền dừng không được tới. Đặc biệt là tiểu ô tô xử nhập thông hướng Nam Loan Thôn đường đất khi. Hứa phạm biết là muốn tới Nam Loan Thôn. Kích động không được. Ghé vào cửa sổ xe thượng. Nhìn đến đang ở trong thôn chơi đùa Đại Trang đắng người, Hứa phạm càng là kích động mà kêu lên. Đại Trang. Đại Trang. Ta đã trở về. Hứa chiêu đành phải đối thôi định xong nói. Tiểu thúc. Liền ngừng ở giao lộ đi. Thôi định sâm gật đầu, dừng lại xe. Hứa chiêu chạy nhanh xuống xe, đem cửa xe mở ra, trước đem hứa phẳng ôm đi xuống, làm hứa phẳng đi tìm đại trang bọn họ ngắm nhì. Tiếp theo đối mới vừa đem phòng điều khiển cửa xe mở ra thôi định sâm nói không cần xuống xe, chính hắn đến cốp xe lấy hành lý. Hành lý bắt lấy tới, thuận tay đem cốp xe đóng lại, hứa chiêu cố ý đi đến phòng điều khiển trước, đối thôi định sâm tỏ vẻ cảm tạ. Thôi định sâm rũ mắt không nói chuyện. Hứa Chiêu Nghi hoặc Mã Đê, Tiểu Thúc. Thôi Định sâm ngước mắt nhìn về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu cho rằng Thôi Định sâm không nghe được, vì thế lại nói một lần, "Tiểu Thúc, cảm ơn ngươi đưa ta nhóm trở về, ngươi cũng chạy nhanh về nhà đi thôi." "Thôi Thúc thôi, thầm khẳng định nghiệm ngươi đâu, lần này ta liền không lưu ngươi ở nhà ta ăn cơm, lần sau, lần sau lại thỉnh ngươi ăn cơm, ta đi rồi." "Hứa Chiêu." Hứa Chiêu vừa mới vừa nhấc bước, tay đã bị Thôi Định sâm bắt lấy. Hứa chiêu ngẩn ra, tiếp theo chậm rãi quay đầu lại nhìn phía Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm nắm hắn tay nói, ngươi không bài xích ta có phải hay không? Hứa chiêu hỏi lại, ngươi, ngươi bài xích hứa phạm sao? Trường 92 Bài xích hứa phạm sao? Bài xích, phi thường bài xích, lần đầu tiên nhìn thấy hứa phạm khi, Thôi Định Sâm đệ nhất ý tưởng chính là ly hứa phạm như vậy tiểu hài tử rất xa, miệng cho hứa phạm khóc, nháo, không thể nói lý. Hắn tổng cho rằng tiểu hài tử là ngoại tinh cầu lại đây, yếu ớt lại phiền toái. Lần thứ hai thấy hứa phẳng cũng là như vậy bài xích. Chính hắn cũng không biết từ nào một ngày bắt đầu không như vậy bài xích, thậm chí xem hứa phẳng mỗi ngày đỉnh một trường cực giống hứa chiêu khuôn mặt nhỏ, hoặc bắt rộng rãi bộ dáng, hắn bắt đầu chậm rãi có một chút thích hứa phẳng. Đúng vậy, có một chút thích hứa phẳng. Thôi định xâm chút nào không giấu dếm mà đáp, phía trước bài xích, hiện tại không bài xích, hơn nữa Còn có một chút thích hắn, người đâu? Thích hứa phàm, lời này nếu đổi thành người khác nói, Hứa Chiêu khả năng sẽ tỏ vẻ hoài nghi, nhưng là lời này là Thôi Định Sâm nói, Thôi Định Sâm từ trước đến nay lời nói thiếu, nhưng cũng không nói dối. Hứa Chiêu nghe xong đầu quả tim thoát ra vui sướng, "Đắc, ta cũng là." Thôi Định Sâm nhướng mày hỏi, "Ngươi cũng là cái gì?" Hứa Chiêu đúng sự thật đáp, "Trước kia bài xích ngươi, hiện tại không bài xích." Mặt sau một câu đâu? Mặt sau câu kia có một chút thích đâu. Hứa Chiêu không có trả lời, lặng lặng mà nhìn Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm cảm nhận được Hứa Chiêu không bài xích, trong lòng tràn ra vui mừng, mỉm cười hỏi, từ khi nào bắt đầu không bài xích ta. Hứa Chiêu nghĩ nghĩ, nói, ta cũng không biết. Đi đế đô lúc sau. Thôi Định Sâm hỏi, là phía trước. Hứa Chiêu đáp, nguyên lai like đã sớm không bài xích. Thôi Định Sâm trên mặt ý cười càng đậm. Ánh mắt ôn nhu mà định ở hứa chiêu tuấn khí khuôn mặt thượng, tay như cũ lôi kéo hứa chiêu tay, hứa chiêu cũng không có tránh thoát, thẳng đến nghe được hứa phàm tiếng la, hứa chiêu mới hoảng loạn mà thu hồi tay, lộ thai có chút hồng. Ba ba, ba ba, về nhà ta. Hứa chiêu quay đầu lại nhận lời phàm một tiếng, đối thôi định xong nói, tiểu, tiểu thúc, ngươi chạy nhanh về nhà đi, ta cũng đi trở về. Thôi định xong mỉm cười gật đầu. Hứa Chiêu xách theo hành lý chiều Hứa Phong đi, vừa mới vào thôn, nhịn không được quay đầu lại nhìn một cái thôi định sâm. Thôi Định Sâm cười nói, chờ ta trở lại. Hứa Chiêu nghi hoặc hỏi, người đi đâu nhi? Thôi Định Sâm đáp, đi công tác, còn có, còn có chút sự tình xử lý một chút, thực mau trở lại, chờ ta, chờ ta. Hứa Chiêu hơi hơi mỉm cười, sạch sẽ tuấn khí, thật là đẹp mắt. Thôi Định Sâm liền như vậy nhìn. Nhìn đến hứa chiêu đi vào Nam Luân Thôn, biến mất ở chuyển biến chỗ, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chính mình bàn tay, cảm giác được hiện tại bàn tay chung còn tẳng có hứa chiêu độ ấm, hơi lạnh thoải mái, là hứa chiêu độ ấm. Ơn, thiếu chút nữa, còn kém một chút, không thể quá nhanh, không thể quá nhanh, hiện tại đã thực hảo, đã thực hảo, thực hảo. Thôi định sâm cầm lòng không đậu mà vui vẻ, vui vẻ mà cười, lần đầu tiên như vậy vui vẻ mà cười. Cảm giác toàn bộ thế giới đều mỹ diệu, một hồi lâu, hắn mới phát động xe, rời đi nam loan thôn phía trước, lại chiều hứa chiêu ra phương hướng xem một cái, lòng tràn đầy tưởng đều là hứa chiêu. Hứa chiêu lúc này cũng suy nghĩ thôi định sâm, cũng không có cụ thể mà tưởng thôi định sâm cái gì, chính là trong lòng có điểm kích động có điểm vui mừng có điểm khắc ao còn có điểm thấp thỏm thấp thỏm thôi định sâm phương thức, hay là cái này niên đại người đều là như thế. Dù sao từ trước thiên buổi tối bắt đầu hắn trong nào chính là tiêu loạn đến lúc này giờ phút này vẫn là loạn ba ba hứa phàm hô to một tiếng hứa chiêu hoàn hồn nhi quay đầu lại xem hứa phàm hứa phan hỏi ba ba ngươi đi đâu nhi hoa hứa chiêu trả lời về nhà a ngươi đi nhầm ra ở đàng kế hoa hứa phàm tiểu thịt tay chiều phía sau chỉ hứa chiêu lúc này mới phát hiện chính mình chỉ lo miên man suy nghĩ. Kết quả đi nhầm lộ, vội lộn trở lại tới, mang theo xin lỗi mà đối hứa phàm nói, ngượng ngùng a, đi nhầm. Hứa phàm tiểu đại nhân dường như nói, không quan hệ, ta tha thứ ngươi. Hứa chiêu cười nói, cảm ơn ngươi tha thứ ta, không khách khí. Phụ tử hai cái ngươi khản một câu ta khản một câu, về đến nhà, vốn dĩ cho rằng có thể nhìn đến hứa phụ. Hứa mẫu nhiệt tình nên đón, không nghĩ tới trong nhà đại môn, cửa sau rộng mở. Lại không có nhìn đến hứa phụ hứa mẫu, ra ra, nãi nãi, ta trở về điểu, ba, mẹ, hứa phạm, hứa chiêu cùng nhau kêu, chính là trong biển trống không, hứa chiêu nghi hoặc mà buông hành lý, từng cái phòng tìm một lần, tiếp theo mang theo hứa phạm chiều rau dưa lều lớn đi, mới ra cửa sau liền thấy được hứa phụ, hứa mẫu, đại trang bà, còn có rau dưa lều lớn trước hai cái xa lạ nam nhân. Hai cái xa lạ nam nhân giống như ở mua đồ ăn, dùng xe đạp chở hai bó đồ ăn lúc sau, liền cao hứng mà rời đi. Hứa chiêu, hứa Phàm lúc này mới lớn tiếng kêu hứa phụ, hứa mẫu. Hứa phụ, hứa mẫu quay đầu vừa thấy, nhìn đến hứa chiêu, hứa Phàm, cùng đại trang ba cùng nhau cao hứng mà chạy tới, vây quanh hứa chiêu hỏi han. gần giữa trưa thời điểm, đại trang ba về nhà ăn cơm trưa. Hứa phụ. Hứa Mẫu ánh mắt còn ở hứa chiêu hai người trên người qua lại chuyển động, nửa tháng không gặp, như là nửa cái thế kỷ giống nhau, nhị lao lôi kéo hứa phàm tiểu thịt tay nói chuyện. Hứa phàm càng là làm nũng dường như dựa ở hứa phụ trong lòng ngực, cái miệng nhỏ lại nhảy lên, mãi mãi, ta phát triển an toàn xe lửa. Hứa Mẫu làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, nha tam hoa tử ngồi xe lửa nha mãi mãi đều không có ngồi quá, tam hoa tử cùng mãi mãi nói một câu. Xe lửa là gì bộ giang A? Xe lửa là tiểu phong ở. Là tiểu phong ở A? Ơn, là xe chạy tiểu phong ở. Ô ô ô, dạo ăn dạo ăn, chạy lao nhanh. Hứa phàm nói cái không ngừng. Nhị lao đẩy mặt hiền từ mà nhìn chằm chằm hứa phàm xem. Xem không đủ dường như, một hồi lâu, hứa mâu mới rời đi ánh mắt, nhìn về phía hứa chiêu, nói, tam hoa tử đi đế đô biến đẹp. Hứa chiêu xem một cái hứa phàm nói, không có đi. Có, chính là đẹp nhiều, quay đầu lại lớn lên càng đẹp mắt. Hứa chiêu cười nói, ta hy vọng như vậy đâu. Tiếp theo hứa mẫu lại nhìn chầm chầm hứa chiêu xem, nói, ngươi cũng biến đẹp. Hứa chiêu cười rộ lên, ta đều bao lớn rồi, còn có thể trường biến sao. Hứa mẫu kiên trì nói, ngươi chính là đẹp, đôi mắt tỏa sáng. Phải không? Ta cảm giác không có biến. Có thể là tâm tình không giống nhau. Hứa mẫu nói xong lúc sau. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng rồi, thôi ra tiểu thúc đâu. Nhắc tới thôi định sầm, hứa chiêu tim đập mạc danh mà rối loạn một chút nhịp, cường tự ổn định, hứa chiêu mới ngữ tốc bình thường mà nói, hắn về nhà. Hứa mẫu lại hỏi, đem các ngươi đưa lại đây mới về nhà. Hứa chiêu gật đầu. Hứa mẫu tiếp tục hỏi, này hơn 10 ngày, hắn vẫn luôn cùng các ngươi ở một khối. Hứa chiêu lại gật đầu, đông nhiên nhớ tới. Thôi Định Sâm từ lúc bắt đầu liền nói là đi Đế đô làm việc. Kết quả này nửa tháng tới, Thôi Định Sâm thời thời khắc khắc cùng hắn ở bên nhau, căn bản không đi ra ngoài làm việc. Hay là Hứa Chiêu tim đập lại rối loạn một cái nhịp. Ai ra? Hứa Chiêu. Hứa Mẫu lúc này cảm khái lên, này thôi ra tiểu thúc thật là hảo a, đối nhà ta thật tốt quá, lại là vay tiền lại là hỗ trợ. Đầu năm nay như vậy quá ít. Quay đầu lại chúng ta đến hảo hảo cảm tạ hắn a. Ấn Ấn Ấn. Hứa chiêu thất thần mà đáp lời, tổng cảm thấy lúc này để thôi định sâm, rất làm người quẫn, vốn là loạn tâm, càng rối loạn, vì thế chạy nhanh nói sang chuyện khác, hướng hứa mâu dò hỏi Nam Loan Thôn chuyện này. Nay nửa tháng tới nay, hứa chiêu lâu lâu chiều trong nhà gọi điện thoại, nhưng là tiền điện thoại quý, cơ bản là bao cái bình an liền treo lên điện thoại, cho nên đối Nam Loan Thôn chuyện này cũng không hiểu biết, lúc này mới từ hứa mâu trong miệng biết được hứa Hưu thành ra tới. Từ nhà tù ra tới. Hứa chiêu kinh ngạc hỏi, khi nào ra tới? Hứa mẫu đáp, người đi đế đô không mấy ngày hắn liền đã trở lại. Tính tính toán thời gian, 4 tháng thời hạn thi hành án là tới rồi. Hứa chiêu tránh hứa phụ nhỏ giọng hỏi hứa mẫu, kia hắn trở về lúc sau, có hay không tìm các ngươi chuyện này? Không có. Hứa mẫu lưu loát mà đáp. Không có. Hứa chiêu rất kinh ngạc. Hứa mẫu nhỏ giọng nói, không có. Lao động cải tạo lần này, hứa hữu thành cả người đều thay đổi. Thay đổi. Biến bộ dáng gì? Hứa chiêu thật sự không nghĩ ra được hứa hữu thành sẽ biến thành bộ dáng gì. Hứa mẫu thanh âm lại đè thấp hai phần, nói, biến gầy, biến thành thật. Hắn còn cố ý lại đây nhìn xem ta và người ba, nói chuyện cũng không có trước kia thảo người ghét. Ta nghe người trong thôn nói vào phòng trực, chẳng những muốn mỗi ngày làm việc, lại còn có sẽ bị đánh, đánh đặc biệt trọng. Hứa hưu thành chính là bị đánh thành thật, hiện tại liền nói chuyện thanh âm đều so trước kia tiểu nhiều, ta còn nghe người trong thôn nói, giống hứa hưu thành như vậy coi án đế, tái phạm sai một lần, gấp bội lao động cải tạo gấp bội bị đánh, hắn lúc này đây, tính tình liền thay đổi. Nghe vậy, hứa chiêu thổn thức một chút, này niên đại hình pháp gì đó không có một cái cố định chương trình, thả mọi người đều là ghét cái ác như kẻ thù, phỏng trừng hứa hưu thành là ở bên trong ăn không ít khổ bên này hứa chiêu còn đắm chìm ở hứa hưu thành thay đổi chung bên kia hứa mẫu lại cùng hứa chiêu nói lên chu hướng tiền chuyện này nói chu hướng tiền thường xuyên chiều trong nhà gọi điện thoại cùng hứa mẫu lỏa lồ cõi lòng tỏ vẻ chính mình vừa ý hứa chiêu nguyện ý mang theo hứa phạm cùng nhau sinh hoạt hy vọng có thể cùng hứa chiêu hảo hảo nói nói chuyện linh tinh chính là hứa chiêu sớm đã đem chu hướng tiền xếp vào số đen cho nên lúc này cũng không có gì hảo khẩu khí hỏi nói chuyện gì Chúng ta không phải làm đại trang mãi mãi nói rõ ràng sao. Hứa mâu nói tiếp, nói rõ ràng à, chính là ta xem chu hướng tiền đứa nhỏ này, ba ngày hai đầu gọi điện thoại, đối với ngươi rất đệ bụng, ta liền cảm thấy người này cũng không tệ lắm. Hứa chiêu trực tiếp phủ định, ta không cảm thấy. Không phải, đại trang mãi mãi nói chu hướng tiền hắn người này thật sự khá tốt. Hảo, mẹ, hứa phạm vừa rồi đều nói đói bụng, ta cũng có chút đói bụng, chúng ta không nói. Chạy nhanh nấu cơm ăn đi, ta đặc biệt muốn ăn ngươi xào khoai tây phiến. Hứa chiêu lập tức lôi kéo hứa mẫu tiến phòng bếp. Hứa mẫu đành phải đình chỉ về chu hướng tiền đề tài, đi theo hứa chiêu tiến phòng bếp, mới bước vào phòng bếp, tây xương phòng điện thoại đinh linh linh mà vang lên. Hứa phàm còn nhớ rõ điện thoại này cha, nhanh chóng từ hứa phụ trong lòng ngực đứng lên, mở to hai mắt, chạy đến hứa chiêu trước mặt nói, ba ba, điện thoại vang lên, ta đi giảng điện thoại. thật là tích cực Hứa chiêu cười nói, ngươi đi đi. Hứa phàm lập tức xoay người, bước chân ngắn nhỏ, đang đăng mà chạy hướng tây xương phòng tân cái bàn trước, nhón mũi chân, vươn tiểu thịt tay liền chảo điện thoại, bắt lại liền uy, kết quả phát hiện đầu kia phát ra tiếng nguyên có điểm không thích hợp nhi. Quay đầu nhìn xem điện thoại đem, nói thầm một câu ai ra, ta lấy phần điểu, ta, ta trọng giảng một lần, sau đó đem điện thoại chuyển chính thức, phóng tới thịt đô đô khuôn mặt nhỏ thượng, nghiêm trang mà nói, uy. Ngươi hảo, ta, ta ta, ta là Tam Hóa Tử. Ngươi tìm ai à? Chương 93 Nói xong lúc sau, Hứa Phàm nắm điện thoại lẳng lặng mà nghe. Tiếp theo Hảo một tiếng, nhón mũi chân, đem điện thoại phóng tới trên bàn, xoay người chạy đến phòng bếp nội tường. Ba ba, điện thoại, điện thoại tìm ngươi. Hứa Chiêu quay đầu hỏi, ai tìm ta? Ai tìm ba ba? Hứa Phàm bị hỏi đến neck họng, một chút ngây người, nhìn Hứa Phàm manh manh bộ dáng. Hứa Chiêu cười rộ lên hỏi, không hỏi là ai đi. Hứa Phạm ngơ ngác mà nói, ta, ta đã quên. Hứa Chiêu sờ sờ hứa Phạm thịt thịt khuôn mặt nhỏ nói, không quan hệ, lần sau nhớ rõ hỏi. Hứa Phạm vui vẻ gật đầu, ừ, ba ba, lần sau lần sau ta hỏi ngươi là ai hoa, không nói không nói, ta liền không nói điện thoại. Đúng vậy, giỏi quá thật thông minh. Hứa Chiêu cười từ bệ bếp trước đứng dậy, đi tây xương phòng tiếp điện thoại. Điện thoại mới vừa phóng tới lô hai, nghe được đầu kia truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Hứa Chiêu, là ta, Chu Hướng Tiền. Là Chu Hướng Tiền, Hứa Chiêu không khỏi những mày, nhưng là tự thân tu dưỡng, vẫn là làm hắn ôn hòa ân cần thăm hỏi một câu, ngươi hảo. Ân, nghe nói, ngươi gần nhất đi đế đô. Chu Hướng Tiền ở đầu kia hỏi. Hứa Chiêu lên tiếng. Chu Hướng Tiền lại hỏi, khi nào trở về? Hôm nay vừa trở về vừa mới về đến nhà. Hứa chiêu đúng sự thật trả lời. Kia, cái kia, ngày mai có thời gian sao? Ta vừa lúc hồi Giang Bình. Ta hứa chiêu dừng một chút nói, ta không có thời gian. Chu hướng tiền ở đầu kia hơi hơi một đốn. Hứa chiêu không thích hướt át bẩn thịu, cũng không nghĩ treo chu hướng tiền không bỏ, đã thương người cũng thương chính mình, vì thế trực tiếp nói, chu hướng tiền, thật sự thực xin lỗi, ta tưởng chúng ta không thích hợp, cứ như vậy kết thúc. Có thể chứ. Chu hướng tiền ở đầu kia hỏi, liền bởi vì ta không tiếp thu hứa phàm sao. Hứa chiêu nghiêm túc trả lời, mới đầu là, sau lại không phải? sau lại vì cái gì không phải? Bởi vì ta, ta đối với ngươi không cảm giác. Hứa chiêu lại nói một câu, chu hướng tiền, thực xin lỗi. Ngươi không cho ta một cái cơ hội sao? Chu hướng tiền ở đầu kia thanh âm hạ xuống hỏi. Hứa chiêu không nói gì, thái độ thực rõ ràng. Sau một lát, Chu hướng tiền lại hỏi, hứa chiêu, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Hứa chiêu đáp, ngươi nói. Chu hướng tiền rốt cuộc hỏi ra khẩu, hứa phàm là tề xoáy nhi tử sao? Là các ngươi? Không phải. Hứa chiêu đáp. Vậy ngươi vì cái gì như vậy để ý hắn? Ở thế giới này cái này nên đại, từng nhà có hai cái thậm chí ba bốn hài tử đều là bình thường hiện tượng, hải tử cũng không quý giá. Bao nhiêu người vì gả chồng? đem hải tử ném cho đối phương hoặc là nhà mình lão nhân mang, nhưng hứa chiêu chính là không giống nhau, liền bởi vì hắn nói một câu đem hứa phảm cấp ra ra nãi nãi dưỡng, hứa chiêu liền phán hắn tử hình, hắn có điểm không phụ. Hứa chiêu bình tĩnh hỏi, bởi vì là ta dẫn hắn tới thế giới này, không phải người khác. Chu hướng tiền nháy mắt trầm mặc. giây lát sau, hứa chiêu lại lần nữa mở miệng nói, cứ như vậy đi, ta kiến. Chu hướng tiền không nói chuyện. Hứa chiêu đem điện thoại treo lên, than nhẹ một tiếng, một cúi đầu thấy hứa Phạm một tay ôm chính mình chân, một tay nhéo một mảnh khoai tây phiến, nói, ba bà, bà, cho ngươi khoai tây ăn, nại nại xảo. Hứa chiêu cự tuyệt, không ăn. Vì sao không ăn? Ngươi tay dơ, ta ghét bỏ ngươi. Hứa chiêu cười nói, ghét bỏ ngươi. Hứa Phạm nhìn xem chính mình tiểu thủ thủ, nói, ba bà, bà, ta rửa tay tay. Hứa chiêu hỏi, giặt sạch sao? Hứa Phạm trả lời, ta tẩy hai lần. Ra đây miễn cưỡng ăn một ngụm đi. Hứa Chiêu đem hứa Phạm bế lên tới, cắn một ngụm khoai tây phiến, sau đó đi vào phòng bếp, giúp đỡ hứa mâu nấu cơm, người một nhà cùng nhau ăn cơm trưa, khôi phục thể lực. Hứa Chiêu liền đem từ đế đô mang về tới trái cây, xiêm ý, ý đi điểm tâm đều lấy ra tới, chẳng những cho hứa phụ hứa mẫu, còn cấp đại trang ra. Biết đại trang mẹ mau sinh, cố ý mua một bộ đồ lót, Nhưng đem đại trang ba mẹ cao hứng hỏng rồi. Đại trang ba đối hứa chiêu là cảm tạ lại cảm tạ, hứa chiêu cũng không có ở đại trang ba ra nhiều mang. Về đến nhà, thu thập một chút hành lý, nhìn xem rau dưa lều lớn lá cây đồ ăn, không một lát liền tới rồi chẳng vạng. Ăn qua cơm chiều, hứa chiêu trước cấp hứa phàm rửa tay rửa mặt rửa chân tẩy thi thi, tiếp theo đem hứa phàm ném đến trên giường. Chính mình cũng đi rửa mặt một chút, cầm khăn lông xoa tóc hồi tây sương phòng khi. Ăn mặc thu y quần mùa thu, trần trùi tiểu thịt chân hứa phàng đang đứng ở trước bàn, tiếp điện thoại, tiếp đó là tự tự nhiên nhiên, tiểu nãi khang một câu một câu mà ra bên ngoài mạo. Ta ba ba đi tắm tắm, ta buổi tối ăn cơm cơm, ăn được nhiều ba. Ba ba, ta ba ba cũng ăn được nhiều, ta ba ba ăn bạch diện, màn đầu, còn có mã linh chỗ. Cái này tiểu béo hải cư nhiên không mặc giày liền số giường, còn như vậy nhiệt tình mà liền tiếp điện thoại. Hứa Phạm. Hứa Chiêu hơi hơi để cao thanh âm. Hứa Phạm cầm điện thoại quay đầu cười hì hì tê "Ba ba." Hứa Chiêu hỏi, "Ngươi đang làm gì?" Hứa Phạm lập tức trả lời, "Ta ở giảng điện thoại hoa." Hứa Chiêu hỏi, "Ta hỏi ngươi ngươi giày đâu?" "Ta giày, ta giày đâu?" Hứa Phạm nghe luôn túi đầu vừa thấy, không có mặc giày, tẩy quá chân chân không có mặc giày, phải bị đánh thí thí, chạy nhanh nhón mũi chân đem điện thoại chiều trên bàn một phóng đang đăng mà chiều trên đường chạy. Hướng chỗ nào chạy? Hứa chiêu hơi hơi để cao thanh âm nói, Ngươi trên chân đều là bùn. Hứa phàm bất động, quay đầu lại, Ngập nước đôi mắt, sợ hãi mà xem hứa chiêu, Nói, ta, ta lại tẩy một lần. Hứa chiêu bãi khởi sắc mặt, Đi cùng ngươi ra ra cùng nhau rửa chân đi. Nghe nôn, hứa phàm không chút do dự, Đăng đăng mà chạy ra tây sương phòng thề, Ra ra, ta chân ô vế, Ta lại tẩy một lần chân chân. Ba ba nói, ta lại tẩy một lần. Hứa Chiêu nhìn Hứa Phạm Lắc Lư mà chạy tiến đông sương phòng, lúc này mới thu hồi ánh mắt, đi đến cái bàn trước, cầm lấy điện thoại, phóng tới bên hai, "Uy, ngươi hảo." "Là ta, Thôi Định Sâm." Đầu kia truyền đến Thôi Định Sâm dễ nghe thanh âm. Hứa Chiêu ngực nhất thời nhảy dựng, "Tiểu thúc." "Ân, vừa rồi ngươi rất hung a." Thôi Định Sâm trong thanh âm mang theo ý cười. Hứa Chiêu hơi quẫn. Có đôi khi hứa phàm thực không nghe lời. Ân, giao hôn đối. Hứa chiêu ngữ khi có chút mất tự nhiên, cái kia, tiểu thúc, ngươi có việc như sao? Thôi định xâm nhưng thật ra thực nhẹ nhàng mà nói, không có, chính là muốn nghe xem người thanh âm. Hứa chiêu tâm lại rối loạn, cường tự chấn định hỏi, tiểu thúc, ngươi hiện tại ở đâu? Đi công tác sao? Con ở huyện thành, ngày mai đi công tác. Thôi định xâm nói xong lúc sau hỏi. Ngươi ngày mai tính toán làm gì? Bắt đầu loại lều lớn trái cây sao? Tạm thời còn không thể loại. Vì cái gì? Thôi định xong hỏi. Hứa chiêu nói lên công tác thượng chuyện này, thông thuận rất nhiều, lá cây đồ ăn còn không có thu, ta còn muốn kế hoạch hai ngày, ngày mai muốn đi huyện thành một chuyến, đi cùng sướng thép, giang bình tiệm cơm, Phạm tiểu điếm tính một chút trứng, lại đi cho ta ba mua điểm dược, thuận tiện đi chợ bán thức ăn nhìn xem, lại mua điểm thịt, Cái gì đó, từ ta cùng hứa Phạm đi đế đô, ta ba ta mẹ mỗi ngày ăn dưa muối tạp mặt bánh bột bắp, ta tưởng cho bọn hắn bổ một bổ tới. Ân, không tồi, tiếp tục. Tiếp tục cái gì? Tiếp tục nói, ta thích nghe. Hứa Chiêu lập tức không biết nói cái gì cho phải, cảm giác thôi định xâm giống như thay đổi một người giống nhau. Nhất ngôn nhất ngữ đều có thể làm hắn trong lòng loạn loạn, cũng may lúc này, hứa mâu ôm hứa Phạm tiến tây xuống phòng, hắn tìm cái lấy cớ Đem điện thoại treo. Hứa mẫu quay đầu đem hứa phàm phóng tới trên giường. Quay đầu hỏi, ai điện thoại? Thôi nhị ra. Hứa phàm đứng ở trên giường lớn tiếng trả lời. Bởi vì là hắn tiếp điện thoại. Hắn hỏi là ai hoa? Thôi nhị ra trả lời là thôi nhị ra a, Cho nên hắn nhớ rõ. Hứa chiêu quay đầu trừng mắt nhìn hứa phàm liếc mắt một cái. Hứa phàm biết hứa chiêu ý tứ. Sợ hắn từ trên giường ngã xuống. Vì thế chạy nhanh ngồi vào trên giường. Ngoan ngoãn. Không loạn lan, sau đó nghịch ngợm mà hướng Hứa Chiêu hắc hắc cười. Hứa Chiêu lúc này mới nhìn về phía Hứa Mâu nói, là tiểu thúc đánh. Hứa Mâu thuận miệng hỏi một câu, hắn đại buổi tối gọi điện thoại làm gì? Hứa Chiêu gãi gãi đầu, nói, nói hắn ngày mai đi công tác. Nga. Hứa Mâu cũng không có hỏi nhiều, làm Hứa Chiêu chạy nhanh ngủ đi, tiếp theo liền trở về đông sương phòng. Hứa Chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía Hứa Phàm. Hứa Phạm giá khởi tiểu cánh tay nói: Ba ba, ngươi ôm ta một cái. Hứa Chiêu cự tuyệt, không ôm. Ôm ta một cái. Không ôm, không ôm, liền không ôm. Hứa Chiêu ngồi vào trên giường. Hứa Phạm tự động chiều Hứa Chiêu trong lòng nức cùng, giống đầu tiểu heo sữa dường như, bất đồng chính là Hứa Phạm càng mềm, còn hương hương. Hứa Chiêu một chút bị Hứa Phạm cùng cười, duỗi tay cào Hứa Phạm nữa, cào Hứa Phạm cười khinh khách cái không ngừng. Chân ngắn nhỏ tiểu tay ngắn ở trên giường qua lại phịch, cuối cùng tiểu thịt tay ấn hứa phạm một bàn tay, mại thanh mại khí mà kêu, ba ba, không cào, không cào, không cào ác, không cào ta ác. Hứa chiêu không có tiếp tục cào đi xuống, ôm hứa phạm nằm xuống tới, cấp hứa phạm kể chuyện xưa, đem hứa phạm cấp giảng ngủ rồi, hắn cuối cùng an tĩnh lại, lúc này mới có thời gian tự hỏi một chút về thôi định xâm chuyện này, tưởng tượng đến thôi định xâm. Bị Thôi Định Sâm nắm quá tay liền hơi hơi nóng lên. Thật là không tiền đồ. Hứa chiêu như vậy mắng chính mình. Nhưng là trong lòng lại nhịn không được toát ra nhẹ nhẹ vui mừng. Vui mừng làm hắn vô pháp không chế mà trở mình. Một chút đối với hứa phạm tiểu thịt mặt. Mặc danh mà cảm thấy hứa phạm ngủ bộ răng có điểm giống Thôi Định Sâm. Thật là điên rồi điên rồi. Vốn dĩ muốn lý nỗi lòng. Kết quả càng lý càng loạn. Đầu hốc đều có điểm nóng lên. Nghĩ lại tưởng tượng. Thôi định xâm lập tức muốn đi công tác, hắn có thể chậm rãi lý nỗi lòng, không cần một ngày thu phục, vẫn là lý trí một chút tương đối hảo, như vậy tưởng tượng, hắn chạy nhanh suy nghĩ điều đến công tác thượng, tự hỏi kế tiếp phải làm chuyện này, không bao lâu, buồn ngủ đột kích, hứa chiêu đi theo đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, hứa chiêu sửa sang lại hảo hết thảy, cưỡi xe đạp trở hứa phàm đi huyện thành, thượng đại đường đất ghi, thấy hứa tả thành rau dưa liều lớn, cũng thật đơn sơ à. Hứa chiêu không nhiều xem, trở hứa phạm liền đến huyện thành. Đi vào phạm tiểu điếm cùng thôi phụ lên tiếng kêu gọi sau. Hứa chiêu đi trước xưởng thép tính tiền, tiếp theo đi giang bình tiệm cơm tính tiền. Sau đó trở hứa chiêu đến huyện thành trung tâm bệnh viện, cấp hứa phụ cầm dược, liền cưỡi xe đạp nhắm hướng đông đường cái chợ bán thức ăn đi. Phụ tử hai người đều nghe không có nghe được phía sau tiếng la. Kêu hắn đúng là chu hướng tiền. Chu hướng tiền buổi sáng từ Tây Châu trở về. Cưới xe đạp tới thượng huyện thành mua đồ vật, không nghĩ tới có thể gặp được Hứa Chiêu, tuy rằng Hứa Chiêu cự tuyệt hắn, nhưng là hắn vẫn là tưởng cùng Hứa Chiêu chào hỏi một cái, vì thế cư xe đạp truy Hứa Chiêu. Hứa Chiêu đến đông đường cái chợ bán thức ăn sau dừng lại xe, không tính toán đem Hứa phàm bông, đẩy xe đạp chiều chợ bán thức ăn bên trong đi, đột nhiên nghe được phía sau một cái tiếng la. Hứa Chiêu? Hứa Chiêu quay đầu nhìn lại là Thôi Định Sâm, lập tức kinh ngạc hỏi: "Tiểu Thúc?" Ngươi như thế nào ở chỗ này?" Thôi Định Sâm từ nhỏ ô tô chung đi ra, mỉm cười nói, tiện đường nhìn đến ngươi. "Hứa Chiêu hỏi, ngươi lập tức muốn đi công tác đi." Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu gật đầu, ân. Lần này là đi chỗ nào?" "Đi Nam Châu." Thôi Định Sâm nói xong, thấy Hứa Chiêu cổ áo có điểm oai, cười giơ tay vì Hứa Chiêu sửa sang lại cổ áo, Hứa Chiêu tức khắc sử sốt. Cách đó không xa mới từ xe đạp trên dưới tới Chu Hướng tiền. Chính chính hảo hảo thấy như vậy một màn, trong lòng một sát, ánh mắt từ hứa chiêu trên người, rơi xuống thôi định sâm trên mặt, tiếp theo ngẩn ra, người này, người này, rất quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua, giống như ở nơi nào gặp qua, ở nơi nào gặp qua, chương 94, ở nơi nào gặp qua, chu hướng tiền túi đầu như mày tự hỏi, hắn xác định chính mình gặp qua trước mắt nam nhân, người nam nhân này lớn lên quá đẹp, Xem một cái là có thể nhớ kỹ, chính là cụ thể ở nơi nào gặp qua, hắn một chốc nhớ không nổi. Thật là một chút cũng nghĩ không ra. Chu hướng tiền lại lần nữa nhìn về phía Thôi Định Sâm, muốn tìm kiếm một ít quen thuộc tin tức, kết quả Thôi Định Sâm đã ngồi trên tiểu ô tô, hơn nữa phát động xe rời đi, ven đường chỉ còn lại hứa chiêu, hứa phàm. Chu hướng tiền vừa mới tưởng đều trụ hứa chiêu, nên diện một chiếc máy kéo thình thịch mà xử lại đây, hắn vội vàng né tránh. Lại lần nữa nhìn về phía chợ bán thức ăn cửa, hứa chiêu đã không thấy. Đi đâu vậy? Chu hướng tiền đẩy xe đạp tiến vào chợ bán thức ăn, tìm kiếm một vòng, Lang là không tìm được hứa chiêu, một trận nhục trí, cuối cùng, đến thịt heo quầy hàng trước cắt một cân thịt heo, khắp nơi nhìn xem, vẫn là nhìn không tới hứa chiêu, đành phải cưỡi xe đạp hồi Nam Dương Thôn. Trên đường vừa nghĩ hứa chiêu, một bên nghĩ đến đế ở nơi nào gặp qua nam nhân kia, Một bên lại tưởng hứa chiêu có phải hay không ở cùng nam nhân kia xử đối tượng, hẳn là không phải, bằng không hứa chiêu cũng sẽ không cùng hắn thân cận. Nghĩ nghĩ, trong não tràn ngập hứa chiêu, vừa mới rõ ràng nhìn đến hứa chiêu tiến chợ bán thức ăn, như thế nào tìm không thấy hứa chiêu người? Hay là hứa chiêu ở trốn tránh hắn? Trên thực tế, hứa chiêu cũng không có trốn tránh chu hướng tiền, hắn căn bản không biết chu hướng tiền tồn tại, mà là cùng thôi định xâm tách ra sau. Đi chợ bán thức ăn bên cạnh tiểu cửa hàng cấp hứa phàm mua bánh quy ăn. Ăn ngon sao? Hứa chiêu hỏi. Hứa phàm ngồi ở trước giang thượng ghế dựa thượng, hai chỉ tiểu thịt tay nhéo hai khối bánh quy, vừa ăn biên gật đầu, ơn. Như vậy, chúng ta có thể đi mua thịt sao? Hứa phàm lại gật đầu, hắn hiện tại chỉ lo được với ăn, không rảnh lo nói chuyện, hồng hồng cái miệng nhỏ bẹp bẹp, đặc biệt đáng yêu. Hứa chiêu duỗi tay sờ sờ hứa phàm đầu nhỏ. Hồi tưởng vừa mới thôi định xâm cũng sờ hứa phẳng đầu nhỏ bộ dáng, trong lòng xẹt qua dị dạng cảm giác. Tiểu thúc, hắn thật sự đối hứa phẳng không giống nhau, loại này không giống nhau lệnh hứa chiêu đấy lòng trào ra nào đó khắc khao, làm hắn càng có động lực làm tốt chính mình công tác. Tiếp theo hắn đẩy xe đạp đi vào chợ bán thức ăn, cũng ở chợ bán thức ăn chuyển động một vòng, dò xét một chút quầy hàng thượng rau dưa, toàn cục là một ít dấu ở hầm hoặc là từ nơi khác tiến vào cải trắng. Củ cải linh tinh, bán khó coi, giá cả cũng cao, còn có một ít dưa muối, trứng muối chờ, tóm lại chủng loại rất ít. Hứa Chiêu đại khái hiểu biết một lần, đi vào thịt heo quầy hàng trước, mua 2 cân thịt heo, kết quả có 1 cân nửa nhiều là thịt nạc. này niên đại người trong bụng nước lũ thiếu, mua thịt đều hái mua phì, càng phì càng tốt, có thể đỡ thèm còn có thể lọc dầu xào rau. So thịt nạc có lời, đây là mọi người đều biết đến chuyện này. Quán chủ nhận tức Hứa Chiêu Mua quá hứa chiêu đồ ăn, biết hứa chiêu người hảo, lúc này cảm thấy rất ngượng ngùng liền đưa cho hứa chiêu hai cái xương cốt cây gậy. Hứa chiêu cũng không khách khí, đều trăng lên, chở hứa chiêu đi vào phạm tiểu điếm, đi vào trong tiệm, cùng thôi phụ cùng nhau tính trong tiệm trướng, tiếp thu chính mình nên được bộ phận, đang cùng thôi phụ nói chuyện, thôi Thanh Phong xuất hiện. Thanh Phong. Hứa chiêu cười chào hỏi. Thôi Thanh Phong mặt mang tươi cười, tới. ân Bà ngoại thân thể thế nào? Bà ngoại là chỉ Thôi Thanh Phong bà ngoại. Thuất không sai biệt lắm, hiện tại ở nhà ta ở. Thôi Thanh Phong nói xong, đem hồi lâu không thấy hứa phàm bế lên tới, hỏi, nha, này không phải hứa tam hoa tử sao? Tam hoa tử, đã lâu không thấy, còn nhớ rõ ta là ai sao? Ta nhớ rõ. Hứa phàm trả lời. Vậy ngươi nói nói ta là ai? Ngươi là Thôi Thúc Thúc. Thôi Thanh Phong cười rộ lên, thật thông minh. Hứa Phàm thập phần tán đồng gật đầu. Ân, ta, ta, ta đặc biệt thông minh. Thôi Thanh Phong nhịn không được cười rộ lên. Hứa Chiêu cười đối Hứa Phàm nói: Hứa Phàm, cùng thôi thúc thúc nói tái kiến. Chúng ta nên về nhà. Hứa Phàm quay đầu cùng Thôi Thanh Phong nói tái kiến. Thôi Thanh Phong cười buông Hứa Phàm. ở Hứa Chiêu đi hướng xe đặc khi, nhịn không được hỏi: Hứa Chiêu, ngươi mấy ngày này ở đế đô quá thế nào? Hứa Chiêu trả lời: Khá tốt, học tập không ít tri thức. Cái kia, tiểu thúc thực chiếu cầu ngươi, các ngươi đi. Đúng vậy. Các ngươi ở đế đô 10 ngày qua, đều ở cùng một chỗ sao? Ân. Hứa chiêu gật đầu. Thôi thanh phong chưa từ bỏ ý định hỏi, chủ thói quen sao? Hứa chiêu trả lời, thực thói quen, làm sao vậy? Không như thế nào. Thôi thanh phong ngữ khí không quá tự nhiên, cứ việc hứa chiêu ở che giấu, nhưng là hắn vẫn là từ hứa chiêu trong ánh mắt, đọc được nửa tháng trước không có đổ vỡ. Trong lòng tức khắc lạnh lạnh, nói cái gì cũng nói không nên lời, thật sự, thật là hắn quá do dự, rốt cuộc vẫn là bị tiểu thúc nhanh chân đến trước, cho dù là hiện tại, hắn đều không có dũng khí cùng hứa chiêu nói một câu thích. Không có dũng khí. Hắn quay đầu nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu đã đem hứa Phàm ôm đến xe đạp thượng, cười cùng bọn họ nói, Thanh Phong, thôi thúc, ta về trước ra, quay đầu thấy a, Thôi Thanh Phong trong lòng chua sót, ơn. Trên đường chú ý an toàn. Đã biết, tài kiến. Tài kiến. Hứa chiêu chân dài đi trên xe đạp, chiều nam loan thôn kỵ hành, dọc theo đường đi hứa phạm ở An Bánh Quy. Không nói gì, hứa chiêu vừa lúc có thời gian tính toán loại trái cây cùng nhận người chuyện này. Loại trái cây đến hảo hảo làm kế hoạch, nhận người phương diện này yêu cầu cùng hứa phụ. Đại trang ba thảo luận, còn cần cùng thôn trưởng, thôn thư ký chi sẽ một tiếng. Mới ở trong lòng tính toán cái đại khái tình huống, liền tới rồi Nam Luân thôn, người trong thôn mới vừa xuống đất rút thảo trở về, kết bè kết đội nói trang điện đưa điện chuyện này. Huyện thành mấy năm trước đã toàn bộ dùng điện, năm kia Nam Dương thôn cũng trang điện, chỉ có Nam Luân thôn, bởi vì nghèo, cho nên năm trước chỉ trang có điện, còn không có xả dây điện, bởi vì căn bản không vài người nguyện ý dùng điện, cảm thấy lãng phí tiền. Cũng chính là năm trước cuối năm, mới có hơn một nửa người nguyện ý trang điện cho nên ở hứa chiêu đi đế đô thời điểm, biến điện sở bên kia liền đem nam loan thôn dây điện cấp nhức lên, hứa phụ thân cố ý thác đại trang ba đi huyện thành mua ba cái đèn dây tóc trở về. Hứa chiêu, hứa phàm ở các thôn dân nghị luận trong tiếng về đến nhà, tiến viện môn, hứa mẫu đầy mặt vui sướng mà chào đón nói, hứa chiêu, nhà ta trang điện. Hứa chiêu hỏi, có thể sử dụng sao? Có thể a Hứa chiêu lôi kéo hứa chiêu đi vào tây xương phòng. Nhìn một cái bóng đèn, chốt mở, này niên đại dùng bóng đèn đều là đèn dây tóc, chốt mở là mai mối chốt mở, chính là một chốt mở khí cố định ở trên tường, chốt mở khí rũ xuống tới một cây dây thừng, qua lại kéo động này căn dây thừng liền có thể khống chế bóng đèn lựa cùng diệt. Hứa mẫu dôi tay kéo một chút dây thừng, đèn sáng, hoa. Hứa phàm lập tức hưng phấn mà kêu lên, bóng đèn sáng. Hứa mẫu cười xem một cái so ánh sáng đom đóm lớn hơn không được bao nhiêu ánh đèn hứa chiêu chuyển hướng hướng mẫu hỏi mẹ bóng đèn bao lớn hứa mẫu trả lời mười lăm ngói mười lăm ngói quá nhỏ dùng ở thang lầu gian đương thanh khống còn kém không nhiều lắm hứa chiêu hơi hãn hỏi sẽ không ba cái bóng đèn đều là mười lăm ngói đi hứa mẫu nói đúng vậy thiện nghi lại tỉnh điện hứa chiêu lại hỏi kia ba cái bóng đèn đều trang chỗ nào rồi hứa mâu trả lời phong bếp một cái nhà chính một cái ngươi cùng hứa phạm một cái ta và ngươi ba còn sử dầu hỏa đèn dù sao chúng ta cũng sử thói quen biết hứa mâu tiết kiệm hứa chiêu không có chính diện phản đối dù sao quá hai ngày hắn liền đem này đó bóng đèn toàn đổi thành ngói số đại lại cấp đông xương phòng đều trang thượng bóng đèn đến lúc đó hứa mâu tưởng phản đối cũng không nên vì thế hứa chiêu không lại nói chuyện này cùng hứa mâu nói thịt heo heo xương cốt chuyện này Sau đó cùng nhau ra tây xương phòng, đi vào viện đem xe đạp thượng mua tới thịt sách hướng phòng bếp, còn chưa tới phòng bếp liền xuyên thấu qua tây xương phòng cửa sổ, thấy tây xương phòng tiểu bóng đèn, trong chốc lát lượng, trong chốc lát tát, trong chốc lát lại lượng, trong chốc lát tát. Chuyện gì xảy ra? Là cung cấp điện không ổn định sao? Hứa chiêu nghi hoặc mà sách theo thịt heo đi vào nhà chính, liếc mắt một cái thấy thịt đô đô hứa phạm đứng ở tây xương phòng cửa, tiểu thịt tay túm dây thừng. Vẻ mặt hưng phấn mà chơi dây thừng. Kéo một chút dây thừng, bóng đèn sáng. Lại kéo một chút dây thừng, bóng đèn diệt. Lại kéo một chút, bóng đèn lại sáng. Lại lại kéo một chút, bóng đèn lại diệt. Ai nha nha, thật là hảo chơi a, hứa phàm chơi quên hết tất cả. Hứa phàm, ngươi đang làm gì? Hứa chiêu kêu. Hứa phàm cao hứng mà quay đầu lại xem hứa chiêu. Thịt muôn muôn tay nhỏ chiều thượng chỉ, chỉ vào trên xà nhà bóng đèn. Như là phát hiện cái gì thú vị chuyện này dường như, hương phấn mà biểu thị cấp hứa chiêu xem, ba ba, xem. Bóng đèn sáng, bóng đèn, lại, lại sáng. Hứa chiêu gật đầu, ân, ta thấy được, ngươi đừng kéo. Hứa phàng tiểu thịt tay kéo dây thừng không bông, nói, ta muốn lôi kéo ngọn nhi. Đây là bóng đèn, không thể chơi. Có thể. Không thể, sẽ chơi hư. Ta sẽ, ta muốn chơi. Hứa Phàm chơi chính nghiện, làm sao dễ dàng buông tay, vẻ mặt cao hứng mà nhìn bóng đèn. Hứa Chiêu giả vờ sinh khí, để cao thanh âm, không thể chơi. Hứa Phàm quay đầu xem một cái Hứa Chiêu, chuẩn xác mà cảm giác đến Hứa Chiêu cũng không phải thật sự sinh khí, lập tức dậm hạ chân nhỏ, nói, ta liền chơi. Ai ra giống? Tiểu gia hỏa hướng lao tử dậm chân, trường tinh tinh a. Hứa Chiêu chỉ vào Hứa Phàm, ngươi lại dậm chân. Hứa Phàm lại dậm chân. Nông đậm tiểu nãi khang đi theo toát ra tới, liền chơi. Hứa Chiêu thấy được Hứa Phàm bên chân có cái tiểu vũng bùn, nhợt nhạt, hẳn là trang mai mối chốt mở khi lưu lại, đại nhân giẫm lên đi không có việc gì, chính là Hứa Phàm chỉ là ba tuổi tiểu hải tử, đi đường còn không quá ổn, vì thế tiếp theo nói, ngươi lại về phía sau giậm một chút. Liền chơi. Hứa Phàm lại giậm một chút, một chút đạp đến tiểu vũng bùn, một cái không đứng vững, đặt mông ngồi vào trên mặt đất đi theo ai ra một tiếng. Hứa chiêu không có nâng dậy hứa phạm, mà là hỏi, đau không? Hứa phạm sờ sờ thịt thịt tiểu thí thí, đau, quăng ngã, quăng ngã đau. Đau là được rồi, đây là đối không nghe lời hài tử trừng phạt. Ta, ta ta hứa phạm nháy mắt tiếp không ra lời nói tới. Hứa chiêu không ly hứa phạm, xách theo thịt heo đi ra nhà chính. Hứa phạm cho rằng ba ba là đi huyện thành, một cái xoay người tay nhỏ chân nhỏ chống ở trên mặt đất, hự một tiếng bò dậy, đăng đăng mà bước chân ngắn nhỏ kêu ba ba từ từ ta, chạy nhanh đuổi theo hứa chiêu. Hứa chiêu mới đi đến sân nội, đồng nhiên nghe được viện ngoại chuyện tới ồn ào thanh âm, như là có người cãi nhau, lại như là có người khuyên giá, đang nghi hoặc, đại trang ba vội vàng đi vào tới, nói, hứa chiêu, đại ca ngươi cùng ngươi nhị ca đánh nhau rồi. Hứa chiêu kinh ngạc hỏi, ai? Hứa Tả Thành cùng Hứa Hữu Thành đánh nhau rồi. Trường 95 Hứa Tả Thành cùng Hứa Hữu Thành đánh nhau rồi. Nay quá không thể tưởng tượng. Hứa Chiêu lập tức đi theo Đại Trang ba đi vừa thấy đến tuật cùng, còn chưa tới hiện trường. Liền nghe được Hứa Tả Thành. Hứa Hữu Thành chửi bậy thanh. Trong đó hỗn loạn Hứa ra hai vị tẩu tử chửi rủa thanh. Hứa Chiêu không có tiến lên. Kết quả nhìn Hứa Phạm. Đại Trang bước chân ngắn nhỏ triều tiền tuyến chạy. Hứa Phạm. Đại Trang. Hứa Chiêu, Đại Trang ba một bước tiến lên, một người vớt một cái đến trong lòng lực, vừa chuyển đầu thấy hai nhà lão nhân cũng đều ra tới xem náo nhiệt, thật là xem náo nhiệt, liền Hứa phụ cũng không có thấu tiến lên nói cái gì. Hứa, lý hai nhà người liền ở nhà mình bên cạnh nhìn, từ chửi bậy cùng thôn dân nghị luận trong tiếng đến ra đại khái tình huống. Sự tình là gia ở lão đại Hứa Tạ Thành trên người, Hứa Tạ Thành vì cái lều lớn, chẳng những mượn nhà mình mẹ vợ tiền, còn lấy hứa hưu thành danh nghĩa, mượn hứa hưu thành mẹ vợ tiền, đó là thổi ba hoa chích trẻ. chính là sự thật tình huống là, hứa tả thành trộm nhìn hứa chiêu liều lớn rau dưa khỏe mạnh trưởng thành, thậm chí đã có người tiến đến mua sắm, hứa tả thành bắt đầu nôn nóng lên, vì thế đi bước một đi theo hứa mẫu bọn họ học, cái thảo mảnh, xúc thảo mảnh, cuốn liều lớn thông gió từ từ, kết quả hứa chiêu ra liều lớn rau dưa càng dài càng tốt, hứa tả thành trực tiếp đông lạnh héo, đông lạnh héo cứu đều cứu không sống, bạch bạch lãng phí như vậy nhiều mà không nói, liền phí tổn đều bồi cái tinh quang. Lúc này hứa hữu thành mẹ vợ bên kia đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm, nghĩ tới tới tìm hứa tả thành yếu điểm lều lớn đồ ăn nếm thử, ai biết nhìn đến này phó tình cảnh, lập tức cảm thấy chính mình tiền khả năng muốn ném đá trên sông, liền hướng hứa tả thành thảo mớn, kết quả hứa tả thành chẳng những không còn, còn mang hứa hữu thành mẹ vợ bên kia người không phúc hậu. Hứa hưu thành cũng là lúc này cũng mới biết được hứa tả thành mượn chính mình danh nghĩa vay tiền chuyện này, mượn liên mượn, hứa tả thành còn không nghĩ còn, như vậy ngươi một lời ta một ngữ liền cãi nhau, quấy quấy. hứa tả thành mắng hứa hưu thành là tội phạm đang bị cải tạo, lập tức đem mâu thuẫn thăng cấp, càng xảo càng hung. Ngày thường tích góp những cái đó tiểu đoán keo kiệt, hết thể đều rũ ra tới, cãi nhau nhưng không phải biến đánh nhau. Bất quá, có trong thôn nam nhân căng ngăn, Hứa tả thành hứa hưu thành nhưng thật ra không đánh bài cái, chỉ là cách không mắng lên, mang trời mắng đi, không đều là mắng hứa phụ trên người sao? Hứa phụ nghe không dưới, dựng phải trượng chạy đến hứa tả thành, hứa hưu thành trung gian mắng hai người, hai người căn bản không nghe, còn làm hứa phụ một bên mát mẹ đi. Hứa Chiêu sợ hứa phụ khí ra cái không hay xảy ra, chạy nhanh đem hứa phụ kéo trở về, làm hứa Phàm túm. Hứa phụ là đau nhất hứa Phàm, cũng không có tránh thoát hứa Phàm. Hứa chiêu bên này đang muốn tìm thôn trưởng, thôn thư ký khi, thôn trưởng, thôn thư ký nghe tin lại đây, đem hứa tả thành, hứa hữu thành răn rệ một đốn, hứa tả thành hai người không dám hé răng, nổi giận đùng đùng mà về đến nhà liền bắt đầu tắc tưởng, từng người tự lập môn hộ, lẫn nhau không liên quan. Vì thế đã từng một cái sân, lúc này lăng sinh sôi mà muốn chia làm ba cái sân, hứa chiêu không nghĩ trộn lẫn chuyện này, làm hứa phàm lôi kéo hứa phụ hứa mẫu về nhà vì thế hứa phàm một con tiểu thịt tay nắm chặt hứa phụ ngó lút một khác chỉ tiểu thịt tay nắm chặt hứa mâu ngó lút ồn ào đói bụng rốt cuộc đem hứa phụ hứa mâu túm về nhà một lát sau sau hứa chiêu đại trang ba đi theo chiều ra đi đại trang ba vẻ mặt vui mừng mà nhìn hứa chiêu hứa chiêu hỏi lý ca ngươi như thế nào như vậy cao hứng đại trang ba nói thế ngươi cao hứng a hứa chiêu nháy mắt hiểu được ngay sau đó cười đại trang ba cười hỏi Minh bạch chưa? Hứa chiêu gật đầu, nói, ta đây muốn cảm tạ ta đại ca. Đại trang ba nói, cũng không phải là sao. Hứa chiêu xác thật muốn cảm tạ đại trang ba, ở hắn loại lều lớn đồ ăn kiếm tiền tới nay, trong thôn có người hâm mộ có nhân đấu kỵ có nhân vì hắn vui vẻ, đương nhiên cũng có người cùng hứa tạ thành giống nhau, cũng không tưởng cấp hứa chiêu làm công, tưởng chính là chính mình trồng rau bán rau, mọi người đều là nông dân, sinh hạ tới liền sẽ trồng rau. Vì thế các đều là ngao ngoe dục dịch, liền chờ hứa tả thành làm ra cái thành quả, đại gia sôi nổi nói theo. Kết quả, hứa tả thành thất bại. Người trong thôn thế mới biết, nguyên lai lều lớn rau dưa không phải dễ dàng như vậy loại, đối hứa chiêu bội phục đồng thời. Một ít người muốn cấp hứa chiêu làm công kiếm ít tiền gì đó, hoàn toàn không có lấy lương thực mà lăn lộn mù quáng lều lớn đồ ăn ý tưởng, thậm chí đối hứa chiêu lều lớn đồ ăn có bảo hộ chi tâm. Bởi vì thôn trưởng nói qua, hứa chiêu lều lớn đồ ăn mở rộng quy mô sau, sẽ ở trong thôn nhận người. Cái này chúng ta hảo nhận người. Đại trang ba nói. Ơn, bất quá nhận người phía trước, vẫn là trước đem trước mắt chuyện này làm tốt. Trước mắt chuyện gì? Thu lá cây đồ ăn chuyện này, lá cây đồ ăn không hảo thu, muốn không lương gì đó. Ba ba mụ mụ nhóm tồi đại, tẩu tử muốn sinh, lại có hứa phàm đại trang này hai cái nghịch ngợm hải tử. Cho nên thu là cây đồ ăn liền chúng ta hai cái, còn hơn nữa cường cường tiểu ba ba chương tiểu hổ, điền đại khuê, tô khánh khánh ba người, tiền lương ấn một tháng hai mươi tính, bất mãn một tháng, liền ấn tiên tính. Không thành vấn đề, thu đồ ăn thời điểm ta gọi bọn hắn ba cái. Hứa chiêu, đại trang ba nói xong ai về nhà nấy, tiếp theo hứa chiêu liền bắt đầu kế hoạch mùa xuân lều lớn trái cây rau dừa chuyện này. Bất quá, ở gieo trồng trước. Trước đem lều lớn chung lá cây đồ ăn thu, kéo đến thị trường tự bán, vì thế kế tiếp hơn nửa tháng, Hứa Chiêu, đại trang ba mang theo trường tiểu hồ đáng người, biên thu đồ ăn biên bán rau, có thể nói phi thường độ. Trong lúc thôi định sâm, Chu hướng tiền vài lần gọi điện thoại, Hứa Chiêu đều không có nhận được, bởi vì bận quá. Bởi vì nhiều năm trước sinh ý làm chảy tràn, cho nên Hứa Chiêu lá cây đồ ăn bán phi thường hảo, vì có thể càng tốt mà phát triển. Hứa Chiêu cô y ở chợ bán thức ăn thuê một cái quầy hàng, một thuê chính là một năm, chờ đến lá cây đồ ăn toàn bộ bán xong lúc sau, Hứa Chiêu một vụ kiếm lời 3000 đồng tiền tệ hữu, có thể nói phi thường kiếm lời. Chủ yếu là trên thị trường đồ ăn thiếu lại không mới mẻ, hắn liền kiếm cái độc nhất vô nhị tiền, bên này là cây đồ ăn thu xong, Hứa Chiêu bên kia liền nghĩ loại trái cây, ở loại trái cây phía trước, hắn đã kế hoạch không sai biệt lắm. Lúc này đã tiến vào mùa xuân, Hứa chiêu cởi áo lông vũ, chỉ xuyên một kiện áo bố, một kiện áo ngắn là được. Thấy Hứa chiêu thoát, Hứa phàm cũng thoát, chạy đến tây xương phòng chính thoát áo đông. Thấy Hứa chiêu tiến bảo, chạy nhanh thấu đi lên nói, ba ba, ta, ta ta thoát y lì thường ác, thoát y lì thường ác. Một bộ thương lượng miệng lưới. Hứa chiêu hỏi, ngươi thoát y lì thường làm gì? Hứa phàm nói, ta, ta nhiệt, ta, ta tưởng thở ra, thở ra ta có thể chạy thật nhanh. Ý tứ là xuyên quá nhiều, hành động không có phương tiện, chậm chệ hắn chạy bộ chơi đùa, hứa chiêu làm bộ nghe không hiểu bộ dáng, nói, chính là ta không phát hiện ngươi ra mồ hôi a, ta nhiệt, không làm nó ra mồ hôi. Ngươi nói cái gì cùng cái gì a, ta đều nghe không hiểu. Hứa chiêu cười rộ lên, hắn thật sự không nghe hiểu Hứa Phàm đang nói cái gì, dù sao hắn là biết Hứa Phàm liền không nghĩ xuyên như vậy hầu, vì thế nói, không cần thoát. Xuân che che thu đông lạnh đông lạnh, bằng không dễ dàng sinh bệnh. Hứa phàm đi theo liền nói, sinh bệnh muốn trích. Hứa chiêu lập tức phụ họa, e sợ cho hứa phàm đổi ý bộ dáng. Đúng vậy, đúng đúng đúng, nhà của chúng ta tam hoa tử chính là đặc biệt thông minh, đều biết lung tung thoát y địa thường, sẽ đông lạnh bệnh, sẽ trích, ai nha tam hoa tử thật thông minh. Nói mấy câu một khen, hứa phàm đã bị hứa chiêu kịch bản, nói, ba ba, ta không trích, trích đâu đau khóc đúng vậy chúng ta kiên trì làm không trích hảo bảo bảo ân hảo đem hứa phàm cấp hống hứa phàm cầm một phân tiền đi tiểu cửa hàng mua đường tăng thịt ăn thật sự không có trộm thoát y lì thường vì thế đổi mùa đổi tiểu hài tử sinh bệnh hứa phàm đại trang lăng là liền ho khan đều không ho khan có thể nói thân thể phi thường hảo chính là càng sẽ nói mỗi ngày đều xảo không được giờ này khắc này hứa phàm ăn mặc thu y quần mùa thu Ngồi ở trên giường, vùng vây thịt mùm mút tiểu tay ngắn đoàn chân, lại nói cái không ngừng. Ba ba! Ngươi tới, ngươi tới, ngươi cho ta cắt chân gửi giáp hoa. Ba ba! Ta tưởng uống mãi. Ta tưởng uống mãi. Ba ba! Ba ba! Ta tưởng ca hát nhi. Ba ba! Ta bối thờ, ta bối thuyền trước minh nguyệt quang. Ba ba! Ta! Ta! Hảo có thể nói A hứa chiêu thật sự bị xảo không được. Đi nhà chính điều trên bàn cầm bình sữa, vọt nửa bình mãi, ném cho hứa phạm, sau đó đem hứa phạm ôm đến đông xương phòng nói, cùng gia gian mãi mãi nghe radio, ba ba vội xong tới ôm ngươi. Hứa phạm hỏi, ba ba, ngươi sao láo vội a Bởi vì muốn kiếm tiền a Kiếm tiền a Đúng vậy, cùng gia gian mãi mãi nghe thu âm ha. Hảo! Hứa chiêu lúc này mới trở lại tây xương phòng tiếp tục đọc sách, xem bút ký. Hắn kỳ thật đối một ít lưu trình, phương pháp đều thuộc đầu, nhưng hắn từ trước đến nay cầu ổn, cho nên làm việc như trước, luôn là làm nguyên vẹn chuẩn bị. Đang chuẩn bị, điện thoại vang lên, hắn rùi tay tiếp nghe, mới vừa phóng tới bên hai, đầu kia truyền đến thôi định xâm thanh âm. Khoảng cách lần trước nhận được thôi định xâm điện thoại, lại quá nửa tháng. Tiểu thúc, hứa chiêu kêu, ơn, là ta, 20 phút sau ở các ngươi thôn đầu thấy. Thôi định sâm ở đầu kia nói. Thôn đầu thấy. Có ý tứ gì? Hứa chiêu mới tưởng cẩn thận do hỏi. Đầu kia treo lên điện thoại. Hứa chiêu tâm sinh nghĩ hoặc. Thời gian còn không có qua đi 20 phút. Thôn đầu truyền đến xe vận tải xe còi hơi thanh. Hứa chiêu bản năng cho rằng là thôi định sâm, Vì thế bước bút. Cùng hứa mô nói một tiếng. Sờ soạng đi ra sân. chiều thôn đầu đi. Xa xa mà liền nhìn đến thôn đầu ngừng một chiếc xe vận tải. Không đợi hứa chiêu nhìn kỹ. Xe vận tải cửa xe mở ra, một người cao lớn bóng người tự xe vận tải thượng nhảy xuống, sau đó bước nhanh đi đến trước mặt hắn tới. "Là Thôi Định Sâm." Hứa Chiêu kinh ngạc hỏi, "Tiểu Thúc, thật là ngươi?" Vừa thấy Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm liền mỉm cười, "Chẳng lẽ giả là ta?" Cứ nhiên còn sẽ chơi loại này hài hước. Hứa Chiêu hướng Thôi Định Sâm phía sau nhìn thoáng qua, hỏi, "Tiểu Thúc, ngươi như thế nào khai xe vận tải?" Thôi Định Sâm đáp, Không phải ta khai, là công ty công nhân khai. Vậy ngươi là? Ta yêu cầu cùng xe đi một chuyến, đi phía trước nhìn xem ngươi. Hứa chiêu nhìn Thôi Định Sâm, có hơn một tháng không gặp Thôi Định Sâm, bốn phía đen như mực, nhưng là hắn như cũng nhìn ra tới Thôi Định Sâm giống như gầy. Trước kia liền nghe Thôi Thanh Phong nói Thôi Định Sâm rất bận rất bận, nhất định là lần trước cùng hắn cùng đi đế đô nửa tháng, cho nên mới làm hắn hiện tại như vậy vội, liền buổi tối đều phải vội. Hứa Chiêu trong lòng băn khoăn, nói: Tiểu thúc, ngươi hiện tại như vậy vội a? Ân, vội xong trong khoảng thời gian này thì tốt rồi. Vậy ngươi chú ý thân thể, đừng quá mệt nhọc. Thôi Định Sâm nghe xong cười khe ra tiếng, tươi cười có chứa một loại làm nhân tâm hỗ dạng ma lực. Hứa Chiêu hơi quấn hỏi, Tiểu thúc, ngươi cười cái gì? Thôi Định Sâm hơi hơi cúi đầu, nhìn chăm chú Hứa Chiêu, đệ thấp thanh tuyến, hỏi: Ngươi, đây là quan tâm ta. Trường 96. Thanh âm này thật là dễ nghe muốn mệnh. Hứa Chiêu vọng nước mắt nhìn phía Thôi Định Sâm, đen nhánh trong bóng đêm, trông thấy Thôi Định Sâm đen bóng con ngươi toàn là ý cười. Không phải. Thôi Định Sâm cười hỏi. Hứa Chiêu miễn cưỡng đáp, xem như đi. Thôi Định Sâm cười khẽ ra tiếng. Hứa Chiêu lập tức có chút chân tay luống cuống. Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu đáng yêu bộ dáng, trong lòng ngứa, cười hỏi, ta gọi điện thoại thời điểm. Ngươi đang làm gì? Hứa chiêu trả lời, làm, làm kế hoạch. Loại trái cây kế hoạch. Ân. Hứa chiêu gật đầu. Lều lớn trái cây. Không được đầy đủ là. Ân. Đây là có ý tứ gì? Thôi định xong hỏi. Ta chuẩn bị loại một đại bộ phận ứng quý trái cây, tiểu bộ phận lều lớn trái cây cùng rau dưa. Nói đến chính mình sở trường chuyện này, hứa chiêu đột nhiên lời nói liền nhiều lên, nói. Trái cây cùng rau dưa không giống nhau, thổ nhưỡng, phân bón, nhân công trở đều tương đối phức tạp rất nhiều. Nam loan thôn không có người đại diện tích loại quá trái cây, ta chính mình cũng là từ đế đô bên kia học một tuần mà thôi, cho nên rất nhiều phương diện nắm chắc không được. Liên tưởng ứng quý trái cây, lều lớn trái cây cùng nhau gieo trồng, ôm không kiếm tiền tâm thái tích lũy kinh nghiệm, mùa thu thời điểm mang theo kinh nghiệm đại diện tích gieo trồng rau dưa, năm sau tiếp theo đại diện tích gieo trồng trái cây miễn cho lô vốn. Rốt cuộc, hán thượng có nhị lao hạ có một tiểu yêu cầu nuôi sống, bước chân không thể mại quá lớn, muốn vững vàng mà tới. Thôi định sâm nghe nôn gật đầu nói, có thể, ngươi tưởng thực chú đáo, như vậy tương đối ổn, như vậy, ngươi chuẩn bị loại cái gì trái cây? Hứa chiêu trả lời, chủ yếu dưa hấu, mặt khác ta nhìn nhìn lại. Thôi định sâm cười nói, ta thích ăn dưa hấu. Hứa chiêu đi theo nói, hứa phàm cũng thích. Kia xảo. Hứa chiêu mỉm cười nói, ân, chờ dưa hấu thành thục, ngươi tới nhà của ta, miễn phí ăn. Khi nào thành thục? Mùa hè, lúa mạch thành thục thời điểm. Hảo. Thôi định Sâm cười nhìn hứa chiêu, đột nhiên hỏi, không khẩn trương đi. Hứa chiêu nghi hoặc mà xem thôi định Sâm. Thôi định Sâm nói, cùng ta nói chuyện không khẩn trương đi. Hứa chiêu. Thôi định Sâm nhẹ giọng nói, không cần khẩn trương, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Hứa Chiêu vừa rồi xác thật có chút khẩn trương, chủ yếu là Thôi Định Sâm cách hắn thân cận quá, thanh âm quá dễ nghe quá có tư tính, hắn có điểm chống đỡ không được. Thôi Định Sâm cũng biết Hứa Chiêu như vậy tính tình, nhìn qua rất bình tĩnh, kỳ thật nội tại thực thẹn thùng, hắn cười cười, đống nhiên nhớ tới cái gì, nói, Hứa Chiêu, ngươi trước chờ một chút. Hứa Chiêu nghi hoặc hỏi, ân. Thôi Định Sâm xoay người chiều xe vận tải đi, mở ra xe vận tải cửa xe từ xe vận tải xách ra một cái hất bao, đưa cho hứa chiêu, nói, cho ngươi. hứa chiêu tiếp nhận tới hỏi, cái gì? thôi định sâm nói, sữa bột cùng xiêm y điể. Đi mua này đó làm gì? hứa chiêu tò mò hỏi, vừa lúc ngày đó lão lưu cho hắn tức phụ mua, ta liền thuận tiền mua. lão lưu cho hắn tức phụ mua. hứa chiêu nghe lời này hương vị như thế nào không thích hợp như đâu. thôi định sâm còn muốn tiếp tục nói. Xe vận tải tài xế hô một tiếng, nhắc nhở Thôi Định Sâm nên xuất phát. Thôi Định Sâm ứng một câu, nhìn về phía Hứa Chiêu nói, ta đi rồi, chúng ta điện thoại liên hệ. Hứa Chiêu gật đầu, ân, ngươi trên đường chú ý an toàn. Biết đến. Thôi Định Sâm xoay người chiều xe vận tải đi, đi hai bước, lại quay đầu lại nhìn về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu nghi hoặc hỏi, tiểu thúc, chuyện gì? Thôi Định Sâm mặc một chút nói, có việc nhi đừng tổng chính mình kiêng. Nhớ kỹ còn có ta ở đây. Hứa chiêu ngẩn ra. Thôi định xâm hướng hứa chiêu cười cười, thượng xe vận tải. Xe vận tải một lần nữa quay lại xe đầu, chiêu huyện thành phương hướng chạy tới, không trong chốc lát biến mất ở bóng đêm bên trong. Hứa chiêu lúc này mới thu hồi ánh mắt, ôm nặng chiêu hắc bao về đến nhà, mới đưa hắc bao phóng tới trên bàn. Đông sương phòng lại truyền đến hứa phạm tiểu nại khang. Ba ba. Ba ba. Làm gì? Hứa chiêu ứng một tiếng. Người còn vội A. Vội. Người ngươi còn không có vội. Vội xong A. Không có A. Gì thời điểm vội xong. Thật là tiểu làm nhảm. Hứa chiêu không ly hứa phàm, Làm hứa phàm một người rong dài. Hắn rôi tay đem tây xương phòng cửa gỗ đóng lại. Ngồi vào trước bàn. Tiếp tục xem bút ký, Xác định sở hữu gieo trồng lưu trình không có bất luận vấn đề gì. Hứa chiêu lúc này mới tính yên tâm. Tự trước bàn đứng lên. Lười nhác vươn vai. Lúc này mới đi vào đông xương phòng ôm hứa phạm, bất quá hứa phạm đã ôm bình sữa ngủ rồi. Rốt cuộc can tính lại. Hứa chiêu đem hứa phạm ôm đến tây xương phòng trên giường, đem bình sữa rửa sạch sẽ. Lại hồi tây xương phòng mới nhớ tới thôi định sâm đưa hắc bao. Mở ra vừa thấy, bên trong xác thật là hai vại sữa bột, một bộ nhi đồng vận động trang, một bộ nam sĩ thời trang mùa xuân. Thôi định sâm thật là chi kỷ. Hứa chiêu nhìn hắc bao đấy lòng nổi lên quèn quèn gợn sóng, đặc biệt nghĩ đến thôi định sâm câu kia có việc nhi đừng tổng chính mình kiêng nhớ kỹ còn có ta ở đây, ân, hắn ở hắn ở hắn vẫn luôn đều ở vẫn luôn đều ở trợ giúp vẫn luôn đều ở duy trì hứa chiêu nằm đến trên giường sau, mãn đầu hốc tưởng đều là thôi định sâm hắn giống như giống như vô pháp kháng cự thôi định sâm thật sự kháng cự không được hứa chiêu ở đầy mặt tử đều là thôi định sâm chung ngủ say. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, hứa chiêu đem nhi đồng vận động trang cấp hứa phẳng thử một chút, màu xanh đen vận động trang, mặc ở hứa phẳng trên người, cực kỳ đẹp. Nhưng đem hứa phẳng Mỹ hồng rồi, đứng ở tam khai trước quầy, không ngừng nói ai nha, ta thật là đẹp mắt, ta thật là đẹp mắt nha, cũng không muốn cởi ra, cuối cùng bị hứa chiêu mạnh mẽ cởi ra, còn ủy khuất mà khóc một hồi. Hứa chiêu giải thích, hiện tại thiên còn lạnh, xuyên như vậy mỏng xiêm ý đi hả xe đông l Hứa phạm sinh khí mà đem khuôn mặt nhỏ chuyển tới một bên, không để ý tới hứa chiêu. Hứa chiêu căn bản không đi hống hứa phạm. Không trong chốc lát hứa phạm tự động nguôi giận, lại ba ba, ba ba mà kêu lên, bất quá. Hứa chiêu cũng không đếm xỉa tới hứa phạm, đem hứa phạm giao cho hứa mâu sau. Hứa chiêu giao đái đại tràng ba mang gặp phải trương tiểu hổ, điền đại khuê cùng tô khánh khánh, rửa sạch rau dưa lều lớn đỉnh chót, hơn nữa lều lớn đàn biên cuốn lên tới tiếp theo đem lều lớn tiểu lều thổ nhưỡng tiến hành may lại bón phân phân hủy chờ đương nhiên này đó không phải một ngày có thể làm xong hứa chiêu toàn bộ giao cho đại trang ba hắn tác chuyên tâm rụp dưa hấu miêu lần trước hắn từ đế đô trở về chu khánh thu cho hắn một ít trái cây hạt giống bao gồm dưa hấu hạt nhưng là số lượng hữu hạn không thể lãng phí cho nên hắn chọn dùng chế tác vừa mưa vừa giống phương pháp tới gieo trồng dưa hấu ở nhà mình trong vườn đơn độc vòng ra một mảnh nhỏ thổ địa, phiên thổ, thi nông ra phì, tưới nước, sau đó đem dưa hấu hạt chờ giải nhập mềm xốp thổ nhung trung, mỗi hai ngày hoặc là ba ngày tưới một lần thủy, mười ngày qua tả hữu, vừa bơm trung trường ra từng cây xanh non tiểu cây non, hứa chiêu đem tiểu cây non liên quan bùn đất nổ, cùng đại trang đám người, từng cây loại tiến thông gió lều lớn chung hòa kín kẽ tiểu lều chung, ở về trên mặt giải một ít lúa mạch, khởi đến bao ướt phòng cỏ dại tác dụng, tiếp theo lại thi một lần nồng phỉ, như vậy, sở hữu cây non liền tính gieo trồng song. Kế tiếp, hứa chiêu đem ứng quý rau dưa, trái cây rau cho đại trang ba đám người, hán toàn tâm toàn ý mà chú ý rau dưa tiểu lều tình huống, từ cây non kỳ, thời kỳ sinh trưởng, nở hoa kỳ, kết quả từ từ hết thẻ tương quan sự tình, toàn bộ từ hứa chiêu một người tự tay làm lấy, hơn nữa ký lục đến tiểu sách vợ tượng. Cứ như vậy từng ngày mà qua đi, Tới rồi tiểu mạch thành thuộc mùa, Nam Loan thôn thôn dân đều công việc lu đủ lên. Bao gồm hứa chiêu ra, bất quá hứa chiêu ra tổng cộng chỉ loại 2 mẫu lúa mạch, cho nên cắt thực mau Mới đưa lúa mạch cắt xong, hứa chiêu loại dưa hấu không sai biệt lắm cũng thành thuộc. Tới gần giữa trưa, hứa chiêu lôi kéo xe bò, xe bò ngồi hứa phẳng, phụ tử hai cái cùng nhau đi vào lều lớn trong đất trích dưa hấu. Bởi vì là loại ứng quý dưa hấu, không cần rau dưa lều lớn giữ ấm. Cho nên lều lớn lều màng thu lên, liếc mắt một cái liền nhìn đến gần một mẫu đất dưa hấu, một đám lại viên lại đại dưa hấu hoặc nằm trên mặt đất hoặc treo ở trên giá, tương đương khả quan. Hoa! Wow. Thật nhiều dưa hấu à? Hứa phàm hô to một tiếng. Đúng vậy, thật nhiều dưa hấu. Hứa chiêu nói. Ba ba, ta có thể ăn sao? Hứa phàm hỏi. Có thể à? Chúng ta đây ăn trước một cái đại dưa hấu đi. Ngày hôm qua mới vừa ăn qua một cái a. Ngày hôm qua chính là ngày hôm qua a. Hứa Phạm hiện tại sẽ phản bác. Hứa Chiêu giải thích, trước đừng ăn, buổi chiều lại ăn. Chúng ta trước trích một xe, kéo đến huyện thành bán tiền. Hứa Phạm lặp lại một câu, bán tiền. Đúng vậy, xuống dưới đi, chúng ta đi trích dưa hấu. Hảo. Hứa Chiêu đến dưa ngoài ruộng mặt, nhặt cái đầu đại nhan sát thâm mà trích, trích xong liền phóng tới hai đầu bờ ruộng. Chích một cái lại chích một cái, chỉ chốc lát sau liền hái được một loạt, chính là hứa phàm một cái cũng không có chích rớt, hắn ôm một cái dưa hấu nói, dưa dưa, theo ta đi, theo ta đi à. Chính là dưa hấu hợp với dưa hấu đằng sao có thể nói đi là đi a Hứa phàm khuôn mặt nhỏ mệt đỏ bừng mà ôm một cái đại dưa hấu, lớn tiếng kêu, ba ba, ba ba. Dưa hấu, dưa hấu nó không nghe lời, nó lao không theo ta đi, ta. Ta mệt mỏi quá. a Nhặt như vậy đại dưa hấu ôm, có thể không mệt sao. Hứa chiêu dùng kéo, cắt rớt bên chân một cái dưa hấu đằng, nói, đem cái tiêu bông, tới ôm cái này, cái này khẳng định đi theo ngươi. Ta không cần ngươi. Hứa phạm đối với trong lòng ngực dưa hấu nói một câu, ngược lại ôm hứa chiêu bên người dưa hấu, một chút ôm đi, vui vẻ mà nói, ba ba, nó nghe ta lời nói điểu. Hứa chiêu cũng không ngẩng đầu lên mà ứng một câu. Ân, nghe người lời nói, ta còn ôm một cái. Hảo, đừng quăng ngã a. Ân, Hứa Phàm ôm dưa hấu méo mó mà chiều ven đường đi, thật cẩn thận mà đem dưa hấu phóng tới ven đường. Vừa nhấc đầu thấy an mặc hưu nhàn thôi định sâm, vội vàng nói: Ba ba, khai đại ô tô tới. Thôi định sâm nhịn không được khỏe miệng run rẩy một chút. Hứa Chiêu chạy nhanh quay đầu xem qua đi, thật sự nhìn đến thôi định sâm. Hứa Chiêu bận rộn mấy ngày này, Thôi Định Sâm cũng ở bận rộn, nhưng là Thôi Định Sâm cách cái mười ngày nửa tháng đều sẽ trở về gặp Hứa Chiêu một mặt, tuy rằng mỗi lần đều là buổi tối, mỗi lần chỉ có sĩ đa phần chung, nhưng là chính là này mỗi lần mười mấy phút, kéo gần lại hai người khoảng cách. Tiểu thúc, Hứa Chiêu cười đi tới, ngươi như thế nào ban ngày đã trở lại? Thôi Định Sâm nói, vội xong rồi, vội xong rồi, có ý tứ gì? Chính là gần nhất rảnh rỗi tới giúp ngươi thu lúa mạch thu dưa hấu. Thôi định xâm đi tới, không lưng đem trên mặt đất hai cái dưa hấu bế lên tới, phóng tới ven đường, sau đó lại trở lại hứa chiêu bên người, tiếp nhận hứa chiêu trong tay kéo, cắt dưa đằng, ôm dưa hấu, thập phần thuần thục bộ dáng. Hứa chiêu vội vàng ngăn cả nói, tiểu thúc, không cần không cần, ta tới thu là được. Thôi định xâm nói, cùng nhau đi, cùng nhau mau một chút, hôm nay rất nhiệt. Hứa phàm đi theo tiếp một câu, Hôm nay nóng quá hoa. Thôi định sâm cười. Hứa chiêu cũng không có lại ngăn cản thôi định sâm. Tiếp theo hứa chiêu cùng thôi định sâm cùng nhau thu dưa hấu. Hứa phàm thấy đại nhân mội, hắn liền càng mội, bước chân ngắn nhỏ, qua lại ở dưa ngoài ruộng chạy. Hứa phàm, chậm một chút, đừng ngã dưa hấu. Hứa chiêu nói. Ta, ta sẽ không quăng ngã dưa hấu. Hứa phàm là sẽ không quăng ngã dưa hấu, nhưng hắn sẽ cùng dưa hấu cùng nhau quăng ngã. Bang kỵ một tiếng hấp dẫn Hứa Chiêu, Thôi định sâm chú ý, hai người quay đầu vừa thấy, Hứa Phạm từ trên mặt đất bò dậy, Dưa Hấu lại quăng ngã chia năm xẻ bảy, Hứa Phạm ngập nước đôi mắt nhìn trên mặt đất Dưa Hấu, Tiểu Thịt tay hướng bụng nhỏ thượng cọ cọ, ngước mắt nhìn về phía Hứa Chiêu, ngơ ngác mà nói, ba ba, Dưa Hấu, Dưa Hấu, nó, nó lại không nghe lời, Thảo sẽ nói, Thôi định sâm muốn cười, Hứa Chiêu chính xác hỏi, là Dưa Hấu không nghe lời sao? Hứa Phạm nói, không phải, đó là chuyện gì xảy ra, là ta quăng ngã, cho nên là ai sai, ta. Hứa Phạm dũng cảm thừa nhận, sai rồi làm sao bây giờ, sai rồi muốn, muốn nhận sai, lần sau không, không Phạm sai. Hứa Chiêu vừa lòng gật đầu, ơn, lại đây đi, trong chốc lát, chúng ta đem nó ăn. Hứa Phạm nâng lên khuôn mặt nhỏ hỏi, ba ba, mang ta ăn sao, mang ngươi ăn. Hứa phàm một chút vui vẻ. Tiếp theo hứa chiêu đem dưa hấu thu thập đến bóng cây hạ, chuẩn bị trọng thiết cái dưa hấu cấp thôi định xâm ăn, thôi định xâm không đáp ứng, tỏ vẻ ăn quăng ngã toái là được, vì thế hai đại một tiểu, ngồi ở bóng cây hạ ăn dưa hấu. Hứa phàm ăn xong một hối, nhìn sọt tre còn có một hối, xem một cái đang ở ăn dưa hấu hứa chiêu, lại xem một cái không có ăn dưa hấu thôi định xâm, méo mó mà đi đến sọt tre trước mặt, ngồi sổm xuống tiểu thân mình. Vui dạo rực mà đem tiểu thịt bản tay hướng cuối cùng một khối dưa hấu, sắp chạm được dưa hấu, đột nhiên bị một khát chỉ bản tay to nhanh chân đến trước. Hứa Phạm sướng sốt, theo cuối cùng một khối dưa hấu nhìn về phía Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm cầm dưa hấu cũng nhìn phía Hứa Phạm. Hứa Phạm lập tức nhăn lại tiểu mày nói, không thể ăn nhiều dưa hấu, bụng bụng sẽ đau. Trường 97 Mấy tháng không thấy, Hứa Phạm tiểu gia hỏa này vóc dáng không trường. Chỉ số thông minh đảo trường không ít, thôi định sâm cười nhạt hỏi, sau đó đâu? Hứa phạm trả lời, sau đó, sau đó cho ta ăn. Đang ở ăn dưa hấu hứa chiêu một chút bị hứa phạm nói sạch đến. Thôi định sâm duỗi tay vô nhẹ hai hạ hứa chiêu phần lưng, thế hứa chiêu thuật khí, rồi sau đó nhìn về phía hứa phạm, hỏi, cho ngươi ăn. Hứa phạm gật đầu, ơn. Ngươi bụng không đau. Thôi định sâm nhướng mày hỏi. Hứa phạm thịt muôn mút tay nhỏ sờ sờ phình phình bụng nhỏ, nói, ta, ta bụng bụng không đau. Thôi định Sâm nhìn béo hứa phạm, tò mò hỏi, vì cái gì? Vì cái gì ta ăn bụng sẽ đau, người ăn liền không đau? Hứa phạm vừa nghĩ biên trả lời, bởi vì đây là ta ba ba, ta ba ba loại, dưa hấu, dưa hấu nghe ta lời nói, không, không cho ta bụng bụng, đau. Thật sự hảo sẽ nói, thôi định Sâm không tốt với cùng hài tử giao tiếp. Quay đầu nhìn về phía hứa chiêu, hỏi, có thể cho hắn ăn? Có thể. Hứa chiêu gật đầu. Hắn có thể ăn nhiều như vậy sao? Thôi định xâm lại hỏi. Có thể. Ngày thường cũng đều là ăn hai tiểu khối. Thôi định xâm đem dưa hấu đưa cho hứa Phàm. Hứa Phàm cao hứng mà tiếp nhận tới, hai chỉ tiểu thịt tay ôm dưa hấu, há mồm liền gặm, lại còn có sẽ phốc phốc mà phun dưa hấu hạt, bất quá tiểu thịt trên tay, thịt cánh tay thượng. Tiểu ngắn tay thượng, ăn đều là dưa hấu nước. Hứa chiêu đều ghét bỏ hứa phẳng dơ. Rối tay nhéo hứa phẳng bả vai đầu duy nhất sạch sẽ siêm ý để. Nói, đi, về nhà tắm rửa. Hứa phẳng rối tay muốn kéo hứa chiêu tay. Hứa chiêu nói, cứ như vậy đi. Ba ba, ngươi kéo ta tay tay. Không kéo, cứ như vậy đi. Chính là, ta tưởng kéo ba ba tay. Hứa chiêu vẫn là bắt tay rối cho hứa phẳng. Hứa Phạm giơ hề hề tiểu thì tay, nắm chặt hứa chiêu một đầu ngón tay, ăn uống no đủ, mị tư tư về phía trước đi, đi tới đi tới, quay đầu lại xem thôi Định Sâm liếc mắt một cái, nói, "Đây là nhà ta, ta, ta ba ba cái phòng ở." "Ân, ta biết." "Kia, vậy ngươi biết nhà ta có đại bóng đèn sao?" "Nhà ta có, năm cái, năm cái đại bóng đèn, ta ba ba mua." Thôi Định Sâm đã không biết nên như thế nào cùng Hứa Phạm nói chuyện hiếm. Bất quá hắn nỗ lực mà tự hỏi như thế nào cùng hứa phàm đối thoại, không đợi hắn nghĩ ra được, hứa phàm đã cực nhanh mà nói sang chuyện khác, cùng hứa chiêu lưu đi lên. Ba ba, ta muốn tắm tắm hoa. Ấn. Tắm rửa sạch sẽ. Đúng vậy. Thầy hương hương. Đúng vậy, thầy hương hương chọc người hái. a Ta chọc người hái. Đúng vậy. Thôi định xâm nhìn hứa chiêu tự nhiên mà cùng hứa phàm giao lưu, đột nhiên trong lòng một trận hâm mộ, không khỏi tưởng. Này nếu là con của hắn nên thật tốt, mới cái ý niệm vừa mới toát ra đã bị áp xuống đi, nghĩ như vậy không tốt, đối hứa phạm không công bằng, hắn từ giờ trở đi, liền đem hứa phạm làm như chính mình hải tử. Như vậy tưởng tượng, thôi định sâm thản nhiên rất nhiều, mỉm cười nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu quay đầu nhìn qua nói, tiểu thúc, ngươi trước ngồi trong chốc lát, ta cấp hứa phạm tắm rửa một cái, một lát liền hảo. Thôi định sâm nói, ta cùng ngươi cùng nhau. Hứa Chiêu sửng sốt, Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu, chân thành mà nói một lần, ta cùng ngươi cùng nhau. Hứa Chiêu hiểu ý cười gật đầu. Hứa Chiêu đi nhà chính sách hai cái phích nước nóng lại đây, nói nước lạnh, chỉnh hợp thành một bồn gỗ nước ấm, đem Hứa Phạm thoát cái tinh quang phóng tới bồn gỗ, Hứa Phạm lập tức che lại tiểu kỉ kỉ nói, ba ba, không cho hắn xem, không cho hắn xem. Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm, vì thế Thôi Định Sâm từ bồn gỗ trước đứng dậy. Nâng bước chiều đỉnh phòng đi đến. Hứa chiêu lúc này mới cấp hứa phàm gội đầu, rửa mặt, tẩy toàn thân. cố ý mua nhi đồng dùng xà bông thơm cấp hứa phàm sát sát trùng, chờ hứa phàm mặc vào ngắn tay quần đuổi khi, cao hứng mà bắt tay rỗi cấp hứa chiêu hỏi, ba ba, ta hương sao? Sú. Hứa chiêu cố ý nói một câu. Hương thực. Rất thơm ý tứ. Sú. Liền hương. Liền sú. Hứa phàm hi hi cười. Nộn nộn khuôn mặt nhỏ, sách sẽ, khỏe miệng hai luồng nhợt nhạt tiểu mã lún đồng tiền đẹp cực kỳ, hứa chiêu chiều hứa phẳng trên mặt hôn một cái, nói, đi đến nhà chính đi chơi, ba ba cho ngươi giặt đồ. Ta cũng giặt đồ. Không cho ngươi tẩy, ngươi đi chơi đi. Ta, ta chơi trong chốc lát. Đi thôi đi thôi. Hứa phẳng nghe lời mà chạy đến nhà chính, thấy ngồi ở nhà chính thôi định xâm, tiến lên hỏi, thôi nhị gia, ngươi ở làm gì? Ta ở ngồi. Ngươi ngồi làm gì? Không có việc gì. Ta có bánh quy, ngươi ăn sao? Không đợi thôi định sâm quay đầu lại, hứa phẳng chạy tiến tây xương phòng, phát phát thùng thùng một trận, từ tây xương phòng chạy ra, trong tay ôm một cái đóng gói túi, từ bên trong móc ra một khối bánh quy, cắn một ngụm, nói, hảo hảo ăn a. Thôi định sâm bình tĩnh mà nhìn hứa phẳng. Hứa phẳng túi đầu chiều đóng gói túi xem một cái, nặn ra một khối nhỏ nhất bánh quy cha. Đưa cho Thôi Định Sâm, nói, cái này cho ngươi ăn. Rất hào phóng. Thôi Định Sâm không ruôi tay. Hứa Phàm đem bánh quy nhỏ nhét vào Thôi Định Sâm trong tay, nói, hảo hảo ăn. Thôi Định Sâm nhìn Hứa Phàm vẫn là không ăn. kia vậy ngươi không ăn, ta chính mình ăn. Hứa Phàm nói xong, lại đem Thôi Định Sâm trong tay bánh quy nhỏ lấy về đi, thả lại đến đóng gói trong túi, xoay người đi rồi. Thôi Định Sâm. Này, đây là hứa phạm nhi tử sao? Xác định là thân sinh sao? Tính tình này rõ ràng cùng hứa chiêu một chút quan hệ cũng không có a. Thôi định xâm quả thực. Quả thực nhìn đến khi còn nhỏ chính mình, hắn khi còn nhỏ chính là loại này, trừ bỏ cấp trí thân người hào phóng, đối ai đều keo kiệt, này thật sự làm hắn hết chỗ nói rồi, hắn nhịn không được đứng dậy, đem chuyện này nói cho hứa chiêu nghe. Hứa chiêu nói, kỳ thật nhà ta hứa phạm đặc biệt hào phóng. Thôi Định Sâm. Hứa Chiêu đem Hứa Phàm Siêm Ý hài lượng ở dây thường thượng, quay đầu hỏi, "Tiểu Thúc, ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì?" "Đều được, ngươi ba mẹ đâu?" Thôi Định Sâm vẫn luôn không có nhìn đến Hứa phụ Hứa mẫu. Ở đại trang gia. Hứa Chiêu trả lời, "Ở đại trang gia làm gì?" Hứa Chiêu cười nói, "Đại trang mẹ mấy ngày trước sinh cái nữ nhi, đang ở ở cữ, đại trang gia mà lại nhiều, đại trang ba Đại Trang ra dàn mãi mãi đều xuống đất cắt lúa mạch, ta ba mẹ liền đi hỗ trợ cố một chút Đại Trang mẹ cùng Đại Ni Nhi. Đại Ni Nhi là Đại Trang muội muội nũ danh Nhi. Bọn họ giữa trưa không trở lại ăn cơm sao. Không trở lại, tiểu thúc, ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Thôi định xong nhìn về phía hứa phạm. Hứa chiêu nói, không cần xem hắn, hắn không cái ăn, cái gì đều ăn. Thôi định xong nói, vậy làm ngươi thích ăn. Chính là, không chờ hứa chiêu nấu cơm, hứa mẫu bên kia đã ở đại trang ra làm tốt cơm trưa, trực tiếp đưa tới, thấy thôi định sâm cũng tới, hứa mẫu lại nhiều xào một cái trứng gà đoan lại đây, vì thế hứa chiêu liền cơm cũng chưa dùng làm, trực tiếp cùng thôi định sâm hứa phạm ngồi ở trước bàn cơm ăn lên. Thôi định sâm ăn cơm không thích nói chuyện, cho nên hứa chiêu cũng không nói gì, cấp hứa phạm vây cái vây miệng lúc sau, liền lo chính mình ăn, cơm nước xong lúc sau. Đúng là một ngày nhất nhiệt thời điểm, trong tình huống bình thường, hứa chiêu đều sẽ kéo cái chiếu phô đến phòng ngoài trên mặt đất, cùng hứa phạm ngủ cái ngủ trưa. Hôm nay có thôi định xâm ở, hứa chiêu liền đem tây sương phòng trước sau cửa sổ mở ra, ngồi ở tây sương phòng trên giường lớn nghỉ tạm, không sai, là giường lớn, phía trước tấm ván gỗ tiểu giường quá tiểu, hứa phạm lăn xuống tới rất nhiều lần, lần trước ném tới môi, đau hoa hoa khóc lớn, hứa chiêu đơn giản đem tiểu giường cấp đổi thành giường lớn, Đương nhiên, chân giường vẫn là thực lùn, nghĩ, vạn nhất Hứa Phạm lại lăn xuống giường, cũng quăng ngã không đau. Lúc này Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm, Hứa Phạm đều ngồi ở trên giường, một bên nghe radio, một bên nói chuyện phiếm, liêu đều là công tác thượng chuyện này. Hứa Chiêu trong tay lấy đem cây quạt, cấp ở trên giường lăn lộn Hứa Phạm phiến một chút, cấp ngồi ở mép giường Thôi Định Sâm phiến một chút. Phiến trong chốc lát, Hứa Chiêu nói, "Tiểu thúc, ngươi ngày thường ngủ chưa sao?" Thôi định xong nói, vội thời điểm không ngủ. Hứa chiêu cười nói, ta trước kia nghe Thanh Phong nói, ngươi đặc biệt tái ngủ. Hứa chiêu tiếp theo nói, vừa lúc hôm nay cũng không có việc gì, ngươi ngủ một lát, buổi chiều thời điểm, ta đi huyện thành bán dưa hấu, vừa lúc cùng đi huyện thành. Vậy còn ngươi? Ta xem trong chốc lát thư. Ngươi không ngủ. Thôi định xong hỏi. Không ngủ. Hứa chiêu nói, kia đều đừng ngủ, làm hắn một người ngủ. Thôi định xâm duỗi tay chỉ một chút hứa phàm. Hứa phàm đã buồn ngủ đột kích, trên dưới mí mắt không ngừng đánh nhau. Hứa chiêu lấy tiểu thảm, cho hắn cái phình phình bụng nhỏ, duỗi tay sờ sờ hứa phàm thịt thịt khuôn mặt nhỏ, chỉ chốc lát sau. Hứa phàm ngủ rồi, thịt mún mút tay nhỏ chân nhỏ đáng yêu cực kỳ. Ngủ rồi thật tốt. Thôi định xâm nói. Hứa chiêu nghi hoặc mà nhìn về phía Thôi định xâm. Thôi định xâm nói, ngủ rồi đặc biệt ngoan tỉnh lại miệng liền dừng không được tới, so lần trước đi đế đô, càng sẽ nói. Hứa Chiêu cười nói, nghe ra đi ông nghe, nghe chuyện xưa nghe. Chuyện xưa đều là ngươi giảng. Ừ, mỗi ngày buổi tối giảng một cái. Đều nói cái gì? Qua đen uống nước, tiểu mã qua sông, uy thỏ thi chạy này đó. Hứa Chiêu cùng Sở Hữu gia trưởng một cái bệnh chung, nói lên chính mình hài tử, tổng nhịn không được nhiều lời hai câu. Hắn nghe xong, Còn có thể chính mình nói, có thư chính mình thuật lại quy thỏ thi chạy chuyện xưa, đem chính mình cấp nói ngủ chứ. Thôi định xong nghe xong bật cười, tiếp tục hỏi về hứa phẳng chuyện này. Hứa chiêu tiếp theo nói hai câu, cảm giác ở người khác trước mặt nói chính mình hài tử chuyện này, rất không tốt, vì thế một vừa hai phải, hỏi, tiểu thúc, ngươi uống nước sao? Ta cho ngươi đảo chén nước. Hứa chiêu đứng dậy. Thôi định xong rỗi tay giữ chặt hứa chiêu tay. Hứa Chiêu trong lòng giật mình, quay đầu lại xem Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu, thấp giọng nói: đã lâu không phát hiện ngươi. Hứa Chiêu tim đập lập tức nhanh hơn. Thôi Định Sâm nắm Hứa Chiêu, thanh em đứng lên, vừa mới cất bước đi hướng Hứa Chiêu, trong viện truyền đến Hứa Mẫu tiếng la. Hứa Chiêu, Hứa Chiêu chạy nhanh thu hồi tay. Thôi Định Sâm đi theo thu hồi tay. Hứa Mẫu trong tay cầm tam căn kem cây đi vào tới, đưa cho Hứa Chiêu một cây thôi định xâm một cây nói thiên quá nhiệt an căn kem cây mát mẻ mát mẻ tam va từ đầu ngủ hứa chiêu nói kia này liền không cho hắn ăn hứa mẫu nói ân mẹ ngươi ăn đi hảo hứa mẫu cười nói các ngươi tiếp tục điêu ta đi trong viện phơi phơi dưa muối đi đúng rồi hứa chiêu ngươi gì thời điểm đi bán dưa hấu buổi chiều tam điểm đi hành trở về thời điểm mua điểm gạo nếp Bao bánh trứng ăn. Hảo. Hứa mẫu cầm kem cây liền đi rồi. Hứa chiêu quay đầu tới xem thôi định sâm cười. Thôi định sâm thấy hứa mẫu tới tới lui lui ở sân, nhà chính, đông xương phòng, tây xương phòng đi lại, chỉ có thể túi đầu ăn kem cây, trong lòng thật sự buồn bực. Trường 98. Một cây kem cây ăn luôn nửa căn, thôi định sâm buồn bực biến mất một nửa, nhưng như cũng là không nói một lời mà ngồi ở trước bàn đại băng ghế thượng lệnh hứa chiêu thập phần nghi hoặc, nhịn không được kêu một tiếng. Tiểu thúc, thôi định sâm chuyển mắt nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu hỏi, làm sao vậy? Thôi định sâm đúng sự thật đáp, không cao hứng. Hứa chiêu khó hiểu hỏi, vì cái gì? Thôi định sâm không nói lời nào. Hứa chiêu ngồi vào thôi định sâm bên lề, hỏi lại, có phải hay không công tác sự tình? Thôi định sâm đáp, không phải. Đó là, hứa chiêu lời còn chưa dứt. Đặt lên bàn tay bị Thôi Định Sâm nắm lấy, vừa vặn hứa mô từ sân triều đỉnh phòng đi, hứa chiêu dọa chạy nhanh thu hồi tay, quay đầu đi xem Thôi Định Sâm khi, Thôi Định Sâm mặt đều đen, hứa chiêu quấn một chút, tều, tiểu thúc. Thôi Định Sâm cố ứng. Hứa chiêu nhỏ giọng nói, ta mẹ ở, nhìn đến không tốt lắm. Thôi Định Sâm nhìn về phía hứa chiêu, ánh mắt dần dần ôn nu. Hứa chiêu lập tức ý thức được chính mình nói có nghĩa khác phản phất ở nói cho Thôi Định Sâm ta mẹ không ở liền có thể, cái này, cái này. Hứa Chiêu hơi quẫn, nửa ngày không nghĩ ra được bổ cứu biện pháp, hỏi, tiểu thúc, ngươi uống nước sao? Thôi Định Sâm gật đầu. Hứa Chiêu chạy nhanh đứng dậy đi nhà chính đảo một trà lu nước sôi để nguội phóng tới Thôi Định Sâm trước mặt, rồi sau đó ngồi ở trước bàn nghiêm túc đọc sách, kỳ thật dư quang chú ý Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm liền ngồi ở Hứa Chiêu bên cạnh, trước mặt bày biện một quyển sách Nhưng là hắn cũng không có xem, mà là nhìn không chớp mắt mà nhìn chầm chầm hứa chiêu. Lúc này đúng là sau giờ ngọ, Nam Loan thôn nội ve minh không ngừng, không những không xảo, ngược lại ở liên tục ổn ào trung trồi lên vài phần yên lặng tới, trong viện chạy vào hai chỉ gà mái lạc lộc cộc mạc đều, tìm ổ gà đẻ trứng, bị hứa mẫu đuổi đi ra ngoài, làm cái này sau giờ ngọ, hết sức tràn ngập sinh hoạt hơi thở. Thôi định xâm phá lệ thích, bởi vì có hứa chiêu ở. Chính là hứa chiêu bị hắn xem bên thai đều đỏ, hắn mở miệng đều, hứa chiêu. Hứa chiêu quay đầu nhìn qua. Thôi định xâm hỏi, cảm giác không giống nhau. Hứa chiêu hỏi lại, cái gì cảm giác không giống nhau? ngươi giống như một chút cũng không bài xích ta. Hứa chiêu một chút. Thôi định xâm lại là vui vẻ mà cười, thực vui vẻ mà cười. Hứa chiêu trong lòng có điểm xấu hổ có điểm vui sướng, chính không biết như thế nào ứng đối thôi định xâm này mê người mỉm cười. Ánh mắt bị trên giường tiểu nhân hấp dẫn, thôi định xông đi theo xem qua đi. Tiếp theo liền nhìn đến hứa phảng phiên cái thân, tự trên giường ngồi dậy, còn buồn ngủ bộ dáng, tiểu thịt tay cào cào tiểu cánh tay, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Thôi định xông nhỏ giọng hỏi, tỉnh. Hứa chiêu nói, ân. Hắn hiện tại đang làm gì? Có điểm dương khí, một lát liền sẽ tiêu ta. Hứa chiêu vừa dứt lời, hứa phảng quả nhiên tiêu, ba ba. Thôi định xâm hơi hãn. Hứa Chiêu cười ứng một tiếng. Ở chỗ này đâu? Hứa Phạm lúc này mới nhìn về phía Hứa Chiêu. Vươn Tiểu cánh tay muốn ôm một cái. Hứa Chiêu đi lên trước. Bế lên Hứa Phạm. Hỏi. Tỉnh sao? Hứa Phạm vẻ mặt mê hoặc mà trả lời. Tỉnh. Muốn đi Tiểu sao? Ấn. Chính mình nước Tiểu. Ba ba ôm. Hảo. Hứa Chiêu ôm Hứa Phạm đi bên ngoài một chuyến. Trở về thời điểm. Hứa Phạm tiểu cánh tay ôm hứa Chiêu cổ, ngoan ngoãn mà ghé vào hứa Chiêu đầu vai, một độ ngoan bảo bảo bộ dáng, ngồi thôi định xâm bên người đi tới, lập tức ngồi thẳng tiểu thân thể, tiểu thịt tay chìu trên bàn chỉ. Hứa Chiêu hỏi, "Cái gì?" Hứa Phạm lập tức nói, "Kem cây cô nhi, ta cũng ăn kem cây." "Này đều có thể thấy." Hứa Chiêu hãn. Thôi định xâm vô ngữ, "Này cũng quá yêu ăn." Hứa Phạm lại nói một lần, "Ta cũng ăn kem cây." Hứa Chiêu đành phải nói, hành, trong chốc lát chúng ta đi huyện thành bán dưa hấu thời điểm, đi ngươi thôi thúc thúc nơi đó mua hai cái ăn, được không? Hiện giờ ngày mùa, chính nhiệt, thôi thanh phong cùng năm trước giống nhau lại bắt đầu bán kem tây, bất đồng chính là năm trước có hứa Chiêu ở, năm nay chỉ có hắn một người, có sướng thép, Phạm Tiểu Điếm ở, đảo cũng bán khá tốt. Hứa Phạm gật đầu nói, hảo, chúng ta đây mặc quần áo đi bán dưa hấu, được không? Hảo. Hứa chiêu ôn nu mà cùng hứa phàm đối thoại, sau đó cấp hứa phàm mặc quần áo xuyên dày, uy hứa phàm uống nước gấm từ từ, này hết thể đều rơi vào Thôi Định Sâm trong mắt, Thôi Định Sâm nhìn quen đối hải tử hô to gọi nhỏ ra trưởng, giống hứa chiêu như vậy thật hiếm thấy, càng thích hứa chiêu đồng thời, đối hứa phàm lại nhiều một tầng thích. Yên lặng mà nhìn hứa chiêu, hứa phàm thu thập hảo, Thôi Định Sâm đứng dậy, hỏi, có thể đi rồi sao? Hứa chiêu tìm ra một cái tiểu mũ dơm cấp hứa phẳng mang lên, nói, có thể. Vậy đi thôi. Ân. Hứa chiêu ôm hứa phẳng ôm đến xe bỏ tay lái thượng, vừa nhấc mắt thấy thôi định Sâm lôi kéo xe bỏ. Hứa chiêu chạy nhanh nói, tiểu thúc, ngươi sẽ không kéo, ta đến đây đi. Thôi định Sâm cười nói, ta kéo xe bỏ thời điểm, ngươi còn không có sinh ra. Hứa chiêu. Đem hứa phẳng đỡ hảo, đi thôi thấy thôi định xâm kéo ra dáng ra hình hứa chiêu liền không có ngăn cản một bên cố hứa phảng một bên sử lực giúp thôi định xâm đẩy một phen vì thế hai người mang theo một cái hài tử một xe bỏ dưa hấu ra sân chiều nam loan thôn thôn đầu đi vừa lúc gặp phải trong thôn tiến đến cắt lúa mạch kéo lúa mạch các thôn dân các thôn dân nhìn đến một xe bỏ dưa hấu lại đại lại viên kinh hỉ không được trong lòng lâm thẩm bội phục hứa chiêu thật là có bản lĩnh thực Lại xem cấp hứa chiêu kéo xe bỏ thôi định xâm, đều biết thôi định xâm là khai ô tô, này đều bị có con chồng trước hứa chiêu cấp thông đồng, hứa chiêu thật là quá lợi hại. Các thôn dân phía sau tiếp trước mà cùng hứa chiêu chào hỏi, cực kỳ nhiệt tình. Hứa chiêu bản nhân từ trước đến nay ôn hòa, cũng gửi cùng thôn dân chào hỏi, tự động xem nhẹ trong đám người xấu hổ hứa hữu thành, sau đó cùng thôi định xâm cùng nhau rời đi Nam Loan Thôn, vẫn luôn chiều huyện thành đi đi ở phía bên phải bóng cây hạ căn bản phơi không đến thái dương vì thế hứa phảng tháo xuống tiểu mũ rơm, lúc này một chút giường khí đều không có cái miệng nhỏ lại bắt đầu lẩm bẩm cái không ngừng bất quá hứa chiêu không phản ứng hán mà là cùng thôi định xâm nói chuyện hiếm liêu đều là sinh hoạt thượng một ít việc vặt tỉ như mùa hạ đề phòng trùng gió tỉ như thôi phụ thân thể từ từ chính là hứa phảng không muốn lớn tiếng đều ba ba hứa chiêu quay đầu xem hứa phảng hỏi Chuyện gì? Hứa Phạm lớn tiếng lên án, ngươi đều không để ý tới ta. Hứa Chiêu nói, ngươi nói đi, chuyện gì? Ta, ta không có việc gì. Chính là muốn cho ba bà cùng ngươi nói chuyện A. Ấn. Hứa Phạm gật đầu. Sau đó dọc theo đường đi, Hứa Chiêu chính là cùng thôi định Sâm nói một câu, lại cùng Hứa Phạm nói một câu, rốt cuộc tới rồi huyền thành. Hứa Chiêu trước chạy đến Phàm Tiểu Điếm uống một ngụm nước có ga. Sau đó mới đi theo thôi định sầm, hứa phàm đi vào chợ bán thức ăn. ngay mùa thời tiết, chợ bán thức ăn cũng chẳng phân biệt chợ sáng văn thị, dù sao đại gia có yêu cầu nói, rồi dánh liền đi chợ bán thức ăn. Hứa chiêu trước đó ở chợ bán thức ăn thuê một cái quầy hàng, cho nên không cần ở chợ bán thức ăn cửa ai phơi, lôi kéo một xe bỏ dưa hấu, đến chợ bán thức ăn bên trong, nhìn đến không ít người ở bán dưa hấu. Hứa chiêu không chút hoang mang mà đem dưa hấu phóng tới quầy hàng thượng tiếp theo cắt ra một cái dưa hấu chia làm tiểu khối đặt ở quầy hàng đằng trước cung đại gia miễn phí nhúng nháp rồi sau đó cùng thôi định sâm hứa phàm ngồi ở bên cạnh thừa lương chợ bán thức ăn người không ít ta thôi định sâm nói hứa chiêu tiếp lời ân bởi vì ngày mùa thiên lại nhiệt rất nhiều người không kịp nấu cơm gì đó liền đến huyện thành mua chút có sẵn rau dưa củ quả màn thầu bánh cuộn thường linh tinh bị, dùng để đỡ đói Vốn dĩ ta là tính toán mở ra máy kéo đến ở nông thôn bán, nhưng là đại trang ba cũng ngày mùa, đi không khai, cho nên trước hoán hai ngày lại khai máy kéo. Thôi định sâm hỏi, ta ba ba khai máy kéo đẹp, đang ở an mơ chua phấn hứa phảng, mở to hai mắt hướng thôi định sâm nói như vậy một câu, tựa hồ ở cùng thôi định sâm nói, không cần khai đại ô tô, xem thường khai máy kéo. Thôi định sâm duỗi tay đè đè giữa mày. Hắn có nói hứa chiêu nói bậy sao? Này tiểu béo va quá giữ gìn đi. Hứa chiêu sờ sờ hứa phàm đầu nhỏ, cười nói, Ơn, khai máy kéo tái nhiều, xe đấu là trong thôn thợ mộc chuyên muôn làm, là xe bò gấp hai. Thôi định xong nói, chính là máy kéo thực điên. Đến lúc đó ta nhiều lót chút lúa mạch. Không bằng dùng ta tiểu xe vận tải đi. Này quá đại tài tiểu dụng đi. Không quan hệ, dù sao ta gần nhất cũng không nổi. Cho người đương tài xế, người muốn ban khoan, có thể cho ta tiền lương." Hứa Chiêu cười đáp ứng. Đúng lúc này, vừa rồi hưởng qua dưa hấu người qua đường đột nhiên đi vòng vèo trở về muốn mua hứa Chiêu dưa hấu, một người qua đường, hai cái người qua đường. Không ngừng có người qua đường lại đây mua dưa hấu, Hứa Chiêu từng cái dùng cân cân, tính sổ, lấy tiền, mới đầu thôi định sâm chỉ là xem, sau lại thôi định sâm giúp đỡ bán dưa hấu. Hứa Phạm Mơ chua phần ăn xong rồi, Tự phát mà thét to lên. Bán dưa hấu lạc. Đại dưa hấu. Cái đầu tuy nhỏ, nhưng là giọng đại. ngại vị lại đùng. Làm ở đây tất cả mọi người cười ha ha lên. Hứa Phạm bị cười ngượng ngủng. Chạy nhanh ôm lấy hứa chiêu đuổi. Khuôn mặt nhỏ trôn ở hứa chiêu quần thượng. Tam bác tử, đây là làm sao vậy? Hứa chiêu cười hỏi. Hứa Phạm lộ ra nửa cái khuôn mặt nhỏ nói. Bọn họ, bọn họ đều cười ta. Ta không hô. Hứa chiêu khuyên bảo không quan hệ, bọn họ cười là thiện ý, ngươi lại kêu, hứa phàm gắt gao ôm hứa chiêu trần, ta không kêu. kêu, không có quan hệ, nhanh lên, như vậy chúng ta dưa hấu bán xong rồi, là có thể mua kem cây, mua gạo nếp, mua thịt thịt ăn, ngươi không muốn ăn sao, tưởng, vậy lại kêu hai tiếng, cố lên, ba ba duy trì ngươi, kia kia ba ba ngươi đừng cười ta, hảo, ta không cười ngươi, Hứa Phạm buông ra Hứa Chiêu Trần, nhìn về phía Thôi Định Sâm nói, "Ngươi, ngươi cũng đừng cười ta ác." Thôi Định Sâm: "Hảo, không cười ngươi." Hứa Phạm từ quầy hàng bên trong đi ra, đứng ở quầy hàng phía trước, đĩnh bụng nhỏ lớn tiếng kêu hai câu, kêu xong liền trở về ôm Hứa Chiêu Trần. Hứa Chiêu vội chung rút cạn, hôn một cái Hứa Phạm tiểu thịt mặt nói, "Bảo bảo, ngươi giỏi quá." Hứa Phạm tiểu thịt tay che lại khuôn mặt nhỏ nói, "Ai nha, ta giỏi quá a." Tiếp theo hứa phàm lại chạy ra đi kêu, có hứa phàm thét to, hơn nữa dưa hấu hảo hương vị, tới gần trạng vạng thời điểm, hứa chiêu ra dưa hấu bán chỉ còn lại có hai cái, hứa chiêu chuẩn bị thu quầy hàng về nhà, quay đầu cùng thôi định sâm nói, tiểu thúc, vất vả ngươi. Thôi định sâm nói, sắc thật vất vả, cấp cái khen thưởng đi. Hứa chiêu hỏi, cái gì khen thưởng? Thôi định sâm cười cố ý chiều hứa chiêu trước mặt ấu. Hứa chiêu cười quay đầu đi. Dư Quang Trung thoáng nhìn Thôi Thanh Phong thân ảnh, chương 99 Thôi Thanh Phong gần nhất bận về việc kem cây sinh lý, ban ngày buổi tối đều vội, ngẫu nhiên có điểm thời gian còn muốn giúp Thôi phụ nhập hàng đến phòng tiểu điểm, Hứa Chiêu bản thân cũng bận rộn, cho nên đã hồi lâu không thấy Thôi Thanh Phong. Lúc này nhìn đến, thập phần vui vẻ mà cười. Thanh Phong, Thôi Thanh Phong nghe tiếng mới hoàn hồn nhi, bài trừ một cái tươi cười, sau đó chậm rãi đi tới. Hứa Chiêu cười hỏi, Thanh Phong. Ngươi vừa rồi ngẩn người làm gì Thôi Thanh Phong xấu hổ cười Châm nửa nhịp mà trả lời Suy nghĩ mua gì đồ ăn Kỳ thật là bị hứa chiêu Thôi định xâm ngọt ngào hình ảnh cấp chấn trụ Nghĩ kỹ rồi mua cái gì đồ ăn sao Không có Thôi Thanh Phong lắc đầu Hứa chiêu cười rộ lên Mua đồ ăn trước Ngươi phải hỏi hỏi thôi thẩm nhi a. Lần sau hỏi rõ ràng lại đến mua Thôi Thanh Phong đi theo cười gượng một chút Ánh mắt không tự chủ được mà chuyển hướng Thôi Định Sâm, nói, tiểu thúc, ngươi đã trở lại à? Thôi Định Sâm gật gật đầu, ừ một tiếng. Thôi Thanh Phong hỏi, gì thời điểm trở về? Thôi Định Sâm đáp, buổi sáng. Nghe bà nói, ngươi xem hắn một chút liền đi rồi, sao không về nhà? Thôi Thanh Phong tiếp tục hỏi, trước kia Thôi Định Sâm một hồi huyện thành, đầu tiên chính là hồi Thôi ra xem Thôi phụ, sau đó ở nhà bồi Thôi phụ. Lần này liền từ Phạm Tiểu Điếm xem thôi phụ liếc mắt một cái, sau đó cùng xe liền đi rồi. Thôi định xong đáp, đi hứa chiêu chỗ đó. Đi hứa chiêu chỗ đó. Từ buổi sáng đến chẳng vạn. Liền biết, liền biết là như thế này, thôi thanh phong nghe xong ngực một trận buồn đau. Cứ việc hắn biết chính mình cùng hứa chiêu duyên phận quá thiện, sẽ không có ở bên nhau khả năng. Nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn là không tự chủ được mà ôm một kia mong đợi, luôn muốn, vạn nhất. Vạn nhất hứa chiêu không thích tiểu thúc. Chính là, không có vạn nhất, vừa rồi hứa chiêu thiếu chút nữa đều bị tiểu thúc hôn, hứa chiêu đều không có phản cảm, ngược lại là cười, có thể thấy được hứa chiêu, hứa chiêu thích thượng tiểu thúc. Không hề xem thôi định sầm, thôi thanh phong nhịn không được nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu lúc này mới cười mở miệng hướng thôi thanh phong dò hỏi kem cây chuyện này. Khá tốt, thôi thanh phong bình đạm mà nói, kem cây bán cũng khá tốt. Mỗi ngày đều không đủ bán. Hứa chiêu cười nói, Sinh ý tốt như vậy à, Vậy ngươi có thể chiêu cá nhân, Sau đó ngươi đương láo bản. Thôi thanh phong túi đầu cười khổ một chút, Không có trả lời. Hứa chiêu không có nhìn đến thôi thanh phong biểu tình, Mà là nhìn đến quầy hàng thượng dưa hấu, Rồi sau đó đem quầy hàng thượng Hai cái dưa hấu đưa cho thôi thanh phong Cùng thôi định xong nói, Thừa hai cái dưa hấu bán không xong, Các ngươi lấy về đi ăn đi. Thôi thanh phong vô tâm tình cự tuyệt, Thôi Định Sâm cũng không cự tuyệt. Hứa Chiêu tắc lôi kéo Hứa Phàm nói: "Thời gian cũng không còn sớm, ta đi bên trong mua điểm thịt cùng Mễ liền về nhà, các ngươi cũng trở về đi." Thôi Định Sâm nói: "Ta đưa ngươi." Hứa Chiêu nói: "Không cần đưa, lại không xa, thực mô liền đến đến ra." "Ta đưa ngươi." Thôi Định Sâm kiên định mà nói. "Hào đi." Hứa Chiêu không có lại kiên trì. Thôi Định Sâm quay đầu lại xem Thôi Thành Phong liếc mắt một cái. Đem trong tay dưa hấu đưa cho Thôi Thanh Phong, rồi sau đó nói, ta đem hứa chiêu, hứa phạm đưa đến Nam Loan Thôn liền về nhà, chính ngươi đi về trước đi. Thôi Thanh Phong điểm một chút đầu. Thôi định Sâm lúc này mới cùng hứa chiêu, hứa phạm cùng đi chợ bán thức ăn phụ cận mua thịt heo, gạo nếp, tiếp theo cùng nhau trở lại Nam Loan Thôn. Thôi định Sâm không có ở Nam Loan Thôn lâu đãi, cười hứa chiêu xe đạp đạp chiều hôm kỵ đến huyện thành, ở huyện thành giao lộ cột điện tử bên thấy được Thôi Thanh Phong. Thôi Thanh Phong trong lòng ngực ôm hai cái dưa hấu, gục xuống đầu, nhìn dưới mặt đất. Thôi Định Sâm không có từ xe đạp trên dưới tới, mà là đơn chân chi mà, nhìn Thôi Thanh Phong, "Tê, Thanh Phong." Thôi Thanh Phong hạ xuống mà ứng một tiếng. Nhận thấy được Thôi Thanh Phong suy sút, Thôi Định Sâm mày hơi hơi nhăn lại, "Tê, lại đây." Thôi Thanh Phong ôm dưa hấu đi tới. Thôi Định Sâm thanh âm cũng như bình thường, lên xe, về nhà. Thôi Thanh Phong nhẹ nhàng mà ớn một tiếng. Thôi định xâm ổn định xe đạp. Thôi thanh phong ôm dưa hấu ngồi trên xe đạp hậu tòa. Thôi định xâm dùng sức đặng vừa xuống xe bàn đạp, xe đạp lập tức vững vàng về phía đi trước xử. Thôi định xâm trưởng xe đầu nhắm hướng đông đường cái kỵ hành, gặp được trên đường, liền ấn khởi xe lục lạc, thanh thúy vang linh lúc sau, đó là hai người trầm mặc. Một hồi lâu, thôi thanh phong trước mở miệng, tiểu thúc. Thôi định xâm ứng một tiếng. Thôi thanh phong lấy một loại trần thuật miệng nói. Đây là hứa chiêu xe đạp. Thôi định xong nói, ơn, là của hắn. Hứa chiêu là người kỵ. Ơn. Nói xong lại là một trận trầm mặc, thật lâu sau lúc sau, thôi thanh phong lại lần nữa mở miệng, tiểu thúc, người đi công tác mấy ngày này, đều cùng hứa chiêu có liên hệ sao. Thôi định xong đáp, ơn, sờ đến điện thoại liền sẽ cho hắn đánh một cái. Nếu mỗi ngày đều có điện thoại, vậy sẽ mỗi ngày đều đánh. Thôi thanh phong không nói. Lần này đổi Thôi Định Sâm mở miệng, hắn xem một cái trên bầu trời sáng ngời ánh Trăng nói, Thanh Phong, Hứa Chiêu muốn không chỉ là làm bạn, còn có ngẫu nhiên bảo hộ, duy trì, lý giải, cùng với cường hữu lực hậu thuẫn, này đó ta đều có thể cấp Thôi Thanh Phong túi đầu nói, ta biết, ta đã biết. Thôi Định Sâm nhàn nhạt mà ứng một tiếng, nhìn chân trời ánh Trăng, đột nhiên lại tưởng niệm Hứa Chiêu, cũng không biết Hứa Chiêu hiện tại đang làm gì, có hay không một chút mà tưởng hắn. Hẳn là không có, rốt cuộc hứa chiêu bên người có cái không ngừng nghỉ hứa phạm quân lấy hứa chiêu, hứa chiêu khẳng định không có thời gian tưởng hắn. Sự thật chính như thôi định sâm suy nghĩ, hứa chiêu xác thật không có thời gian tưởng thôi định sâm. từ hứa chiêu về đến nhà bắt đầu, không ngừng nghỉ hứa phạm vẫn luôn ở hứa chiêu bên thai bờ lã bờ làm mà nói chuyện, lại ngại lẩm bẩm cái không ngừng, nói hắn nhìn đến đại trang muội muội đại ni nhi, nói đại ni lớn lên hồng toàn bộ giống cái tiểu lão đầu giống nhau khó coi đang ở làm văn thán hứa chiêu quay đầu nói một câu ngươi mới vừa sinh hạ tới thời điểm cũng là như thế này hồng toàn bộ không đẹp chút nào bị ba ba nói khó coi hứa phàm một chút ngây người hứa chiêu chính bản thân tiếp tục làm văn thán hứa phàm tiến đến hứa chiêu bên người kiên định mà nói ta đẹp hứa chiêu thực sự cầu thị mà nói ngươi mới sinh ra khó coi ta đẹp khó coi Đẹp. Hứa Phạm lớn tiếng nói, hơn nữa rậm một chút chân. Hứa Chiêu nhịn không được cười rộ lên, sau đó hướng hứa Phạm giải thích, nói môi cái tiểu hài tử đều là sinh hoạt ở mặt khác trên tinh cầu tiểu thiên sứ, đã chịu cha mẹ ái triệu hoán mới đến đến trên địa cầu, cái kia hồng toàn bộ tiểu lão đầu khuôn mặt, không phải khó coi, mà là vì đi vào cha mẹ bên người, mà trải qua chắc trở, được đến cha mẹ ái hài tử, sẽ càng dài càng tốt xem. Hứa Phạm cái hiểu cái không mà nói, đại ni nhi về sao đẹp. Hứa Chiêu gật đầu nói, đúng vậy, ta siêu đẹp, hào rong dài. Hứa Chiêu có lệ mà nói, đúng đúng đúng, ngươi siêu đẹp, nhà của chúng ta tam hoa tử sao liền như vậy đẹp đâu. Hứa Phạm ngập nước đôi mắt nhìn Hứa Chiêu, nghiêm trang mà trả lời, ta cũng, ta cũng không biết, ta sao liền như vậy đẹp. từ đâu ra tự tin a Hứa Phạm lại bắt đầu tê, ba ba hứa chiêu kiên nhẫn đều mau không có nói thân ái bảo bảo a đường ba ba hạ sủi cảo ăn sủi cảo vậy được rồi ba ba ngoan ba ba lại làm gì ta muốn ăn một chén sủi cảo hành hứa chiêu hạ sủi cảo thịnh bung chén đoan đến trong viện tiểu trên bàn cơm ăn hứa phàm giặt sạch tay chạy đến tiểu trên bàn cơm liền phải dùng tay chảo sủi cảo ăn hắn trước đua dùng không thân cái muôn quá hoạn Mỗi lần ăn sủi cảo liền tưởng tay chảo. Chính là hứa chiêu kiên trì không cho hứa phạm dùng tay, nếu không cũng đừng ăn. Hứa phạm sinh khí mà xoay người chiều chân tương trạng, lấy này kháng nghị hứa chiêu bá quyền chủ nghĩa, hứa chiêu không để ý tới hứa phạm. Hứa mẫu từ phòng bếp ra tới, hỏi, tam hoa từ sao? Hứa phụ đáp, sinh khí, sinh gì khí? Nói là dùng cái muôn cùng chiếc đũa ăn sủi cảo ăn không đủ no, muốn dùng tay chảo. Hứa chiêu không cho. Hứa mâu nói, kia cũng không thể không ăn a. Hứa chiêu nói tiếp, ai đều đừng để ý đến hắn, chúng ta ăn chúng ta. Hứa phụ, hứa mâu phía trước giáo dục hài tử có lầm. Hứa chiêu giáp mặt nói nhị lao vài lần, hiện tại sẽ giáo dục hài tử phương diện này. Nhị lao toàn nghe hứa chiêu, tuyệt không xả hứa chiêu chân sau. Vì thế ba cái đại nhân cúi đầu ăn sủi cảo. Sủi cảo là củ cải nhân thịt heo nhi, đại bộ phận là củ cải. Chỉ có chút ít thịt heo gia vị, lại thả một chút hành, một nhĩ, cắn khai mỏng mà hương mềm bạch dịa ra, củ cải thanh hương hỗn loạn thịt vị lập tức tràn ngập mở ra. Hương vị như thế nào? Hứa mẫu hỏi hứa chiêu. Hứa chiêu nói, ăn ngon. Bột mì là nhà mình tiểu mạch ma, củ cải là nhà mình loại, mặt khác cũng là đều thuần thiên nhiên hương vị, tự nhiên là ăn ngon. Hứa phụ cũng đi theo nói một câu, ân, ăn ngon, bên trong còn có thịt đâu. Hứa mâu nói, thịt thiếu, làm vần thắn thịt thiếu điểm ăn ngon. Hứa chiêu đi theo nói, thịt cũng mới mẻ. Ba người vừa mới dứt lời, trước bàn nhiều một cái tiểu béo hài, đúng là vừa rồi chạm chân tưởng hứa phạm a, Hứa chiêu nhìn hứa phạm, cố ý trêu chọc hỏi, ai nha, này ai a? Ai bỏ nhà của chúng ta bàn ăn a? Hứa phạm cười hì hì nói, ba ba, là ta hoa, ta là tam hoa tự hoa. Hứa chiêu tiếp tục giả không biết nói nói. Tam oa tử a, Nga, là tam oa tử a, tam oa tử ngươi làm gì a? Hứa Phạm nhìn Hứa Chiêu nói, "Ba ba, ta cũng muốn ăn ha ha sủi cảo." "Ngươi cũng muốn ăn sủi cảo a?" Hứa Chiêu tiếp tục hỏi, "Không đúng a, ngươi vừa rồi không phải ở sinh khí sao? Không phải không ăn sao?" Một chút vấn đề quá nhiều, Hứa Phạm không biết như thế nào trả lời. Hứa Chiêu nhặt trọng điểm hỏi, "Ngươi không tức giận?" Hứa Phạm nghiêm túc mà trả lời, "Ta tức giận sinh khí ngươi còn ăn sủi cảo, hứa chiêu hỏi, ân, ta, ta, ta ăn xong sủi cảo, ăn xong sủi cảo tái sinh khí, hứa phàm rối tay cầm lấy cái muỗng, ăn xong sủi cảo tái sinh khí, hứa chiêu, hứa phụ, hứa mẫu nẹn cười, hứa phàm nhưng thật ra không khách khí, nói xong liền rầu tiểu thi thí, ngồi vào hứa chiêu bên người ghế nhỏ thượng, sau đó lại thanh mai khí mà kêu ăn sủi cảo. Hứa chiêu khẳng định sẽ không làm hứa phàm chịu đói, từ chén lớn gấp một cái sủi cảo, thổi một tuổi, sau đó phóng tới chén nhỏ chung. Hứa phàm lập tức dùng cái muỗng múc tới, cắn một ngụm, vẻ mặt hạnh phúc chứa khỏi tươi cười, hoa, hảo hảo ăn hoa. Tiểu gia hỏa. Hứa chiêu cười rỗi tay nhẹ nhàng mà niết một chút hứa phàm tiểu thịt mặt. Hứa phụ, hứa mâu đi theo cười rộ lên. Người một nhà chính sung sướng mà đang ăn cơm, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Ai? Hứa phụ hỏi. Là ta. Ngoài cửa truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Người là ai? Hứa phụ lại hỏi. Ba, là ta, Hữu Thành. Hứa Hữu Thành ở bên ngoài nhỏ giọng nói. Là Hứa Hữu Thành. Hứa phụ sừng sốt. Hứa mâu nháy mắt vẻ mặt cảnh giác. Hứa chiêu tâm sinh nghi hoặc. Trưng 100. Hứa Hữu Thành từ lao động cải tạo trở về xem qua một lần hứa phụ ngoại. Mặt khác thời gian không có xuất hiện quá, ngày thường ở trong thôn cũng là giữ khuôn phép sinh hoạt, không có lại náo ra quá chuyện xấu. Chính là, hắn này đại buổi tối lại đây, là tới tìm việc sao. Hứa chiêu có điểm không nghĩ ra. Hứa mẫu nhìn về phía hứa phụ. Hứa phụ không cao hứng hỏi, ngươi tới làm gì. Hứa hưu thành ở ngoài cửa nhỏ giọng nói, ba, ta tìm ngươi có chút việc nhi. Không phải tìm hứa chiêu. Hứa phụ nhìn về phía hứa chiêu. Hứa mẫu, hứa chiêu, hứa mẫu mặc kệ là đối hứa hữu thành, vẫn là hứa tả thành đều là giữa đường người giống nhau, ngày thường ở trong thôn gặp cũng sẽ không chào hỏi, cũng không nghĩ tới sẽ cùng hai người có cái gì liên quan, hai người đừng nháo sự nhi là được, cho nên lúc này đối hứa phụ ánh mắt cũng là làm như không thấy. Chính là hứa hữu thành đã tìm tới môn, hứa phụ rốt cuộc vẫn là đứng dậy, đi tới cửa, mở ra viên môn, không có làm hứa hữu thành tiến sân. Trực tiếp ở viện ngoại cùng hứa hưu thành đem nói cho hết lời, sau đó một lần nữa trở lại tiểu trước bàn cơm. Chuyện gì a? Hứa mẫu hỏi. Hứa phụ xem một cái hứa chiêu, nhỏ giọng nói, tới vay tiền. Vay tiền làm gì? Nói là cho nhị hoa mẹ bổ thân thể. Nhị hoa mẹ sao? Nhị hoa mẹ sinh cái khuê nữ, sữa không đủ, muốn ăn điểm thức ăn mặn, còn có. Còn có gì? Hứa mẫu lại hỏi. Hứa phụ lại nói còn có nhị hoa gần nhất lao kêu bụng đau, khả năng trong bụng có trùng, tưởng mua điểm tiệt trùng dược ăn ăn một lần, hướng người trong thôn vay tiền, người trong thôn không dám mượn cho hắn tân lúa mạch mới thu hoạch, bán không được, thật sự không có biện pháp, mới tìm được chúng ta nơi này tới. Hứa mẫu nghe xong trầm mặc, hứa phụ túi đầu cũng không lên tiếng. Hứa phàng tiếp một câu, ba ba, nhị hoa bụng bụng đau. Hứa chiêu nhìn về phía hứa phàng hỏi, nhị hoa bụng thật đau. Hứa phàm gật đầu, ân, nhị hoa đau, đau khóc, đau khóc, ân, khi nào, cái kia, cái kia, hai cái thiên. Đó chính là đau có một đoạn thời gian. Này niên đại không giống thế kỷ 21 dưỡng hài tử như vậy tỉ mỉ cẩn thận, cho nên nhi đồng ký sinh trùng cảm nhiễm trở tình huống rất nhiều. Trong thôn đại đa số hài tử đều ăn qua tiệt trùng dược, không ăn nói, hội trưởng kỳ đau bụng, mặt hoàng cơ báp, ảnh hưởng thân thể. Hứa Chiêu tuy rằng chán ghét hứa hữu thành, nhưng là nhị hoa còn nhỏ, chưa làm qua cái gì chuyện xấu. Hắn nhịn không được ngước mắt nhìn về phía hứa phụ, hỏi, ngươi vay tiền cho hắn sao? Hứa phụ đáp: không có. Chính hắn uống thuốc đều phải tiểu nhi tử bỏ tiền, tiểu nhi tử đối chính mình hiếu tâm. Hắn rất rõ ràng, hắn khẳng định sẽ không lấy tiểu nhi tử tiền trợ cấp đại nhi tử cùng nhi tử. Vậy mượn cho hắn 20 đồng tiền đi. Hứa Chiêu nói. Hứa phụ sứng sốt. Hứa mẫu nhìn về phía hứa chiêu. Nhị hoa sinh bệnh, tiểu nha đầu sinh ra. Đổi ai ai đều khó, làm hắn đánh giấy nợ đi. Hứa chiêu thật là cảm thấy hải tử là vô tội. Hứa phụ nghe nguồn gật đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần, vẫn là tiểu nhi tử hảo a Hứa mẫu không nói lời nào. Hứa chiêu nhìn về phía hứa phụ hỏi, hắn không đi thôi. Hứa phụ nói, không có, còn ở viện bên ngoài. Ba, làm hắn tiến vào viết cái giấy nợ đi không cần làm hắn tiến vào, liền ở viện ngoại viết. Hứa phụ nói, kia cũng đúng. Hứa chiêu đứng dậy tiến tây xương phòng cầm giấy bút, đưa cho Hứa phụ, thuận tay đem viện ngoại trở kéo lượng, làm Hứa phụ cùng Hứa hưu thành giao tiếp. Hắn tác trở lại trước bàn cơm, tiếp tục cùng Hứa mẫu, Hứa phàm ăn sủi cảo, nhịn không được hỏi, Hứa phàm, ngươi bụng bụng có đau hay không? Hứa phàm trả lời, không đau. đau quá không có, không có. nếu là đau nói. Lập tức cùng ba ba nói, biết không? Biết. Hứa phàm gật đầu, sau đó kêu, ba ba. Ấn. Ta còn ăn một cái sủi cảo. Ta, ta liền ăn cuối cùng một cái. Hành. Hứa chiêu lại cấp hứa phàm kẹp cái sủi cảo, ngay sau đó nghe được viện môn bị đóng lại thanh âm, nhìn đến hứa phụ đi tới, trong tay cầm một chừng giấy, đôi mắt đều đỏ. Ba. Hứa chiêu kêu một tiếng. Hứa phụ cười cười, nói. Giấy nợ. Hắn không có việc gì đi. Không, chính là quá quá thảm, cho hắn 20 đồng tiền, hắn nhưng thật ra trước khóc, cùng hắn khi còn nhỏ một cái bộ dáng Hứa phụ lau một phen đôi mắt, bưng lên bát cơm, nói, ăn cơm ăn cơm. Rốt cuộc là chính mình thân nhi tử, lại hư lại ác, đáy lòng trô sâu trong đều sẽ một chỗ mềm mại chạy kia lũ chém không đứt huyết thống quan hệ, hứa mẫu, hứa chiêu đều minh bạch điểm này, ai cũng không chọc thủng. Làm hứa phụ một người an tĩnh trong chốc lát, hứa chiêu, hứa mâu tắc an tĩnh mà ăn sủi cảo, Ăn xong sau, hứa mâu đi thu thập phòng bếp, hứa chiêu tắc mang theo hứa phẳng đi đại trang ra đi bộ đi bộ, thuận tiện nhìn xem mới sinh ra không lâu đại ni nhì, sau đó mang theo hứa phẳng về đến nhà, tẩy tắm rửa, nằm ở trên giường, biên phiến cây quạt, biên kể chuyện xưa, đem hứa phẳng đem ngủ, hứa phẳng đang định ngủ khi, điện thoại vang lên. Hứa Chiêu đệ nhất ý tưởng là thôi định sâm, tiếp khởi điện thoại, xác thật là thôi định sâm. Hứa Phạm ngủ rồi sao? Thôi Định Sâm hỏi. Ngủ. Hứa Chiêu nói. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Hứa Chiêu khó hiểu. Ân, như vậy chúng ta có thể hảo hảo mà liêu một lát tiên. Điện thoại phí không cần tiền sao? Đòi tiền cũng cùng người nói chuyện. Hứa Chiêu nắm điện thoại khỏe miệng dơ lên, chậm rãi ngồi ở trước bàn. Nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, cùng thôi định xâm hàn huyên lên, ước chừng hàn huyên một giờ, hứa mẫu lên thượng bê đúc cờ, dò hỏi hứa chiêu ở cùng ai nói lời nói, hứa chiêu lúc này mới treo điện thoại, nương ánh trăng nằm đến trên giường, đem thịt đô đô hứa phàm ôm vào trong ngực, hôn một cái, mới ôm 10 giây, phát hiện hứa phàm cùng cái tiểu bếp lò giống nhau, nóng hầm hập nóng quá, hứa chiêu lại đem hứa phàm đẩy ra, nằm ở trên giường, nhìn đen như mực xà nhà, Bên thai tất cả đều là Thôi Định Sâm dễ nghe thanh âm, trong lòng nhịn không được nẻ nhót, nẻ nhót hắn vô pháp bình thường đi vào giấc ngủ, thẳng đến đêm khuya mới đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng là bị hứa phẳng thân tỉnh, tỉnh lại sau cấp hứa phẳng mặc quần áo xuyên dày, vừa ra khỏi cửa liền thấy được Thôi Định Sâm. Hứa chiêu tức khắc cả kinh. Hứa mẫu cười nói, Thôi ra tiểu thúc tới thật lâu, đang giúp ta múc nước đâu. Hứa chiêu nhìn về phía Thôi Định Sâm có điểm kinh hỉ, có điểm cuôn bách. Thôi Định Sâm cư nhiên tới sớm như vậy. Thôi Định Sâm còn lại là ánh mắt thâm tình mà nhìn Hứa Chiêu, nói: ta tới cấp ngươi đưa xe đạp. Trong chốc lát cùng ngươi cùng nhau trích dưa hấu. Hứa Chiêu hỏi: ngươi, ngươi gần nhất thật không nội? Thôi Định Sâm gật đầu: thật không nội. Kia vậy ngươi ăn cơm sáng sao? Không có. Đợi chút ở chỗ này ăn đi. Hảo. Thôi Định Sâm lập tức đáp ứng. Hứa Chiêu có chút thẹn thùng, có chút vui sướng mà nhìn Thôi Định Sâm liếc mắt một cái. Sau đó mang theo Hứa Phạm đến buồn sứ trước rửa tay. Chính tẩy, Thôi Định Sâm đi tới, bàn tay to cũng vói vào buồn sứ chung, nương rửa tay, sờ soạn một chút Hứa Chiêu tay. Hứa Chiêu lỗ thay một chút đỏ. Thôi Định Sâm cười ra tiếng. Hứa Chiêu lỗ thay càng đỏ. Hứa Phạm hoàn toàn không biết gì cả, nói: Ba ba, Thôi nhị ra sờ ta tay tay. Hứa Chiêu. Ba ba, thôi nhị ra dùng ta, nhà ta buồn xứ. Hứa chiêu hắn một phen giải thích, không có việc gì hắn liền dùng một chút, không có gì đáng ngại. Không đáng ngại. Hứa phàm lặp lại một câu. Đúng vậy, không đáng ngại. Nghe nói không có việc gì, hứa phàm tiếp tục rửa tay. Hứa chiêu ngước mắt xem thôi định sâm liếc mắt một cái, nói, ta ba mẹ ở. Thôi định sâm gật gật đầu, không có lại mượn cơ hội chiếm hứa chiêu tiện nghi, cùng hứa chiêu cùng nhau ăn cơm sáng sau đó giúp hứa chiêu ra trích dưa hấu thu lúa mạch cùng hứa chiêu cùng đi huyện thành bán dưa hấu liên tiếp mấy ngày đều là như thế thẳng đến qua xong tiết đoan ngọ trong thôn đại loa bắt đầu thông chi các gia các hộ muốn đi lương chạm hiến lương vừa lúc hôm nay đại ni ni trăng tròn muốn đơn giản mà bãi một chút tiệc đầy tháng hứa phụ hứa mâu đi lý gia hỗ trợ hứa chiêu cũng giúp không được gấp cái gì sợ ngày mai hiến lương người quá nhiều vì thế quyết định hôm nay liền đi hiến lương Mới vừa đem hai nhà lương thực phóng tới xe bò thượng, thôi định xâm tới, vừa lúc cùng Hứa Chiêu, Hứa Phạm cùng đi lương trạm. Không nghĩ tới lương trạm vẫn là bài nổi lên trường lòng, Hứa Chiêu không có, đành phải làm thôi định xâm đem xe bò đỉnh đến đội ngũ mặt sau. Bọn họ liền chờ bái. thập phần trùng hợp chính là, chỉ có bọn họ nơi vị trí vừa lúc là thái dương phía dưới, liền một chút ít bóng cây đều không có, nhiệt Hứa Phạm thẳng nhăn tiểu mày. Đi phía trước hồ nước biên bóng cây hạ, Tôi định sâm nói. Hứa chiêu nhìn thoáng qua phía trước bóng cây, sắc thật thực mát mẻ, ngồi ở bên kia cũng có thể nhìn đến đội ngũ. Vì thế lôi kéo hứa phạm cùng tôi định sâm cùng nhau ngồi vào hồ nước biên. Hồ nước biên loại một loạt liễu rủ, gió nhẹ một tuổi, cành liễu lay động, thập phần mát mẻ. Mát mẻ đi. Hứa chiêu hỏi hứa phạm. Hứa phạm gật gật đầu. Hứa chiêu đem trong tay xe đồ chơi đưa cho hứa phạm chơi. Hứa phạm liền ngoan ngoãn mà ngồi ở hứa chiêu bên. Không có chạy loạn. Hứa chiêu lúc này mới nhìn về phía thôi định Sâm nói, tiểu thúc, vất vả ngươi. Thôi định Sâm gật gật đầu, là rất vất vả. Hứa chiêu cười nói, sang năm liền không cần vất vả mà hiền lương. Sang năm trực tiếp giao tiền phải không? Ơn, chuẩn bị tiếp theo trận mưa lúc sau, đem cây củ năn một lê, sau đó đem nhà ta, lý ca gia mà đều cái lều lớn loại lều lớn đồ ăn. Tổng cộng có bao nhiêu mẫu đất? Tám mẫu nhiều mà. Kiếm lợi một hồi lại mở rộng. Ân, tám mô đã không tồi, bất quá, ta không có biện pháp giúp ngươi trồng rau. Hứa chiêu nghi hoặc mà nhìn về phía thôi định xâm hỏi, ngươi muốn mội. Ân, ngày mai đi thành phố. Đi bao lâu? Nói không chừng. Hứa chiêu không nói tiếp. Thôi định xâm nhướng mày xem hứa chiêu, hỏi, như thế nào? Luyến tiếp ta. Hứa chiêu chạy nhanh cúi đầu xem hứa phàm thấy Hứa Phảng chuyên tâm chơi món đồ chơi, lúc này mới lại lần nữa ngước mắt xem Thôi Định Sâm. Bất quá không tiếp Thôi Định Sâm nói cha, xem một cái Lương Trạm, cảm khái mà nói, thời gian quá thật mau a. Thôi Định Sâm hỏi, như thế nào đột nhiên nói như vậy? Hứa Chiêu duỗi tay chiều Lương Trạm chỉ một chút nói, năm trước ta cùng Lý Ca là ngồi ở chỗ kia xếp hàng hiên lương. Thôi Định Sâm nói, ta biết. Ngươi biết. Ân, năm trước ta chuyên môn tới xem ngươi. Xem ta làm gì. Khi đó ngươi còn không quen biết ta đi. Tính nhận tức đi. Thôi định xâm duỗi tay nắm lấy hứa chiêu tay, nói, tổng nghe thanh phong nhắc tới ngươi, cho nên liền ngẫm lại xem xem ngươi, nhìn xem ngươi có thể hay không lửa thanh phong. Ta lửa thanh phong. Hứa chiêu thật không nghĩ tới thôi định xâm từng có loại này ý tưởng. Ấn, khi đó ngươi trong lòng ta là cái thông minh hài tử. Thôi định xâm ánh mắt sáng quắc mà nhìn hứa chiêu. An ngay nói thật nói, ta đối với ngươi không có ác ý, chủ yếu là bởi vì thành phong thực đơn thuần, không trải qua qua chuyện này, cho nên ta liền muốn gặp một lần ngươi, không nghĩ tới nhìn đến ngươi lúc sau. Hứa chiêu chờ mong hỏi, lúc sau thế nào? Thôi định sâm khỏe miệng nhẹ nhàng dơ lên, lúc sau đã bị ngươi hấp dẫn. Hứa chiêu tức khắc trong lòng ngọt ngào, đôi mắt dị thường nhu hòa sáng ngời, làm hắn nhìn qua càng thêm đẹp, gió nhẹ đúng lúc vào lúc này phất quá. Một mảnh lá liêu rơi xuống hứa chiêu đầu vai, hấp dẫn Thôi Định Sâm chú ý. Thôi Định Sâm ánh mắt theo hứa chiêu đầu vai chậm rãi hướng về phía trước leo lên, rơi xuống hứa chiêu hồng hồng trên môi. Hứa chiêu. Thôi Định Sâm thấp giọng kêu một câu. Hứa chiêu nhìn chăm chú nhìn về phía Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm một bàn tay giữ chặt hứa chiêu tay, một cái tay khác chuẩn xác không có lầm mà che lại hứa phàng đôi mắt, rồi sau đó đột nhiên phủ thượng hướng hứa chiêu, hôn lấy hứa chiêu môi Hứa Chiêu ngẩn ra. Hứa Phạm lập tức dùng tiểu thịt tay bái thôi định sâm bàn tay, ngài thanh mại khí hỏi: "Ba ba, ai nha?" "Ai, ai chè ta đôi mắt oa." Chương 101. "Ba ba." "Ba ba." Ở Hứa Phạm tiểu nai khăng trùng, thôi định sâm chỉ là dán lên hứa chiêu môi, tiếp theo chậm rãi bung ra hứa chiêu, ngồi thẳng thân thể đồng thời tay trái, ở Hứa Phạm bờ lạ bờ lạ nói chuyện trong tiếng, nhìn chăm chú hứa chiêu. Trong lòng tràn đầy vui mừng, khỏe môi treo lên ý cười. Trừ hứa phạm bên ngoài, hứa chiêu đây là lần đầu tiên bị người thân, ngơ ngẩn lúc sau đẩy mặt tường đỏ, đại não vận chuyển không linh hoạt, bị hứa phạm túm hô mấy tiếng, mới hoàn hồn nhi, nhìn về phía hứa phạm. Hứa phạm ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi, ba ba, ngươi trè ta đôi mắt hoa. Hứa chiêu không minh bạch, hỏi, cái gì? Hứa phạm lại nói một lần, ngươi trè ta đôi mắt hoa. Là ta trè. Thôi Định sâm tiếp lời. Hứa Phạm quay đầu hỏi, "Ngươi che ta, ta đôi mắt, làm gì?" Thôi Định sâm nhìn Hứa Chiêu, đối Hứa Phạm nói, "Đậu ngươi chơi." "Chơi gì?" "Chơi trốn tìm." "Ta, ta không cùng ngươi chơi." Hứa Phạm vẻ mặt ghét bỏ chiều Hứa Chiêu trong lòng ngự toán. Thôi Định sâm cũng không có sinh khí, như cũ nhìn Hứa Chiêu, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi thẹn thùng?" Hứa Chiêu cúi đầu, không có lập tức về nhà. Thôi định sâm ngón tay cái bước ve hứa chiêu tiêu pha nói, trước làm ngươi thích đứng một chút. Hứa chiêu trên mặt hồng chưa rút đi, ngước mắt hỏi, thích đứng cái gì? Thôi định sâm đáp, xử đối tượng. Xử đối tượng. Đúng vậy, chúng ta ở ở chung, xử đối tượng. Hứa chiêu vẻ mặt kinh ngạc, nguyên lai like đây là cái này niên đại xử đối tượng. Thôi định sâm quan sát đến hứa chiêu vi biểu tình, hỏi, chẳng lẽ ngươi cho rằng không phải? hứa chiêu chạy nhanh hoàn hồn nhi nói là đúng không thôi định sâm cười đem hứa chiêu tay lại nắm chặt hứa chiêu dụ mắt nhìn thôi định sâm thon dài sạch sẽ tay phải trong lòng mạc danh mà tràn ra nhẹ nhẹ ngọt ngào cùng yên ổn tùy ý hắn nắm thẳng đến lương thực nộp thuế đội ngũ rất nhiều tiến lương chạm hứa chiêu thôi định sâm hứa phạm mới từ chỉ đường biên đứng dậy lôi kéo xe bỏ tiến lương chạm bên trong tiếp tục xếp hàng cái này có thể ngồi ở bóng cây Nhưng mà, ngồi bóng cây người rất nhiều, Thôi Định Sâm không có lại kéo hứa chiêu tay, biên nói chuyện phiếm biên bài xích hiến lương, lương thực thành công hiến, hứa chiêu, Thôi Định Sâm đẩy không xe bỏ, không đúng, không xe bỏ ngồi hứa phạm. Hai người đẩy hứa phạm hồi Nam Loan Thôn, bất quá Thôi Định Sâm ngày kế muốn đi Tây Châu Thị, cho nên không lại Nam Loan Thôn lâu đãi, liền phải về huyện thành thôi ra. Hứa chiêu đứng ở Thôi Định Sâm xe bên nói, tiểu thúc, xe khai chậm một chút, chú ý an toàn. Thôi định sâm gật đầu, nhưng là không phát động xe. Hứa chiêu nghi hoặc mà nhìn thôi định sâm. Thôi định sâm sừng nhìn về phía hứa chiêu nói, ngươi lại đây một chút. Hứa chiêu không lưng thấu hướng thôi định sâm. Thôi định sâm ngay sau đó ở hứa chiêu trên mặt hôn một chút. Hứa chiêu cả kinh, chạy nhanh bụ mặt đứng lên thể. Thôi định sâm tắc gửi, nói, ta đi rồi, sẽ cho ngươi gọi điện thoại, trở về nói, ta sẽ trước tiên tới tìm ngươi. Hứa chiêu máy móc gật gật đầu, nhìn thôi định xâm xe xử xa, thẳng đến biến mất. Hắn trong lòng đột nhiên có chút không tha, không tha mới bỏ lên trên trong lòng, đã bị Hứa Phàm đánh gãy. Hứa Phàm từ đại trang ra sân toát ra đầu nhỏ tê, ba ba. Làm gì? Hứa chiêu ứng. Hứa Phàm nói, ngãi ngãi nói, nói, tới ăn cơm ba. Đã biết, nhanh lên a, thật nhiều thịt thịt ăn. Hứa chiêu nâng bước chiều đại trang ra đi. Hôm nay là đại ni trang tròn tịch, ban ngày thời điểm hứa phụ, hứa mô hỗ trợ nhiễm hồng trứng gà, nhiễm hồng đậu phộng, tiếp đón khách nhân, tiễn đi khách nhân, nên chính mình ra ăn cơm, đại trang ra cố ý mời hứa chiêu cả nhà cùng nhau ăn cơm chiều. Từ đại trang ba đi theo hứa chiêu làm việc sau, đại trang gia sinh hoạt trình độ từng bước đề cao, cho nên liền cơm chiều cũng tương đương phong phú, gà, cá, thịt, trứng đều có, nhưng đem hứa phẳng, đại trang cao hứng hỏng rồi. Hai cái tiểu gia hỏa một người ôm cái tiểu chen xứ, ghé vào trên ghế bẹp bẹp mà ăn lên. Các đại nhân tắc ngồi ở bàn lớn từ phía trước an biên liêu, đầu tiên là liêu đại ni nhi giống ai, tiếp theo đông gia trưởng tây gia đoàn liêu, cuối cùng cho tới lều lớn rau dưa chuyện này. Cơm nước xong lúc sau, hứa chiêu đem thôn trưởng, thôn thư ký kêu tới, ở hai người chứng kiến hạ cùng đại trang ba ký một phần đất cho thuê sử dụng hiệp nghị, nói cách khác. Hứa Chiêu sử dụng Đại Trang gia năm mẫu nhiều mà, sử dụng kỳ 2 năm, phí dụng 1000 năm đồng tiền, thiêm hào lúc sau, Hứa Chiêu đem thôn trưởng, thôn thư ký đưa trở về, sau đó cùng Đại Trang ba thương lượng về mùa hạ lều lớn đồ ăn chuyện này. Nam Loan thôn thời tiết nguyên nhân, mùa hạ thiên quá nhiệt, trực tiếp trùng rau, dễ dàng phơi chết, vẫn là yêu cầu lều lớn che độ. Đại Trang ba hỏi, ngươi không phải muốn loại lều lớn trái cây sao? Hứa Chiêu nói, sang năm Đại Trang Ba khó hiểu hỏi vì sao chờ đến sang năm đâu? Bởi vì không có tiền. Hứa Chiêu ăn ngay nói thật, trái cây giai đoạn trước đầu nhập đại, sinh trưởng chu kỳ trường, ta còn không có năng lực khống chế. Năm nay loại một tháng cuối hạ quý rau dưa, một tháng cuối đông quý rau dưa, sang năm mở rộng, gia nhập lều lớn trái cây không là vấn đề. Đại Trang Ba nghe xong gãi gãi đầu nói, Hứa Chiêu vẫn là người đầu thảo sử, ta đều không thể tưởng được nhiều như vậy, Tiết Thành. Ngươi nói làm sao liền làm sao, ta đều nghe ngươi. Đại trang ba chính là như vậy chất phát thành thật người. Hứa chiêu cười gật đầu, sau đó liền cùng đại trang ba lại nói tiếp kế tiếp phải làm sự tình. Ngày hôm sau hứa chiêu, đại trang ba, Trương tiểu hổ đám người cùng nhau trích dưa hấu, mở ra máy kéo trực tiếp xuống nông thôn bán dưa hấu, vẫn luôn bán được ngày mùa kết thúc. Đại trang ba nghe hứa chiêu nói, mượn trong thôn hai đầu hoàng yêu, bọn đầu cơ. Cùng trương tiểu hổ đám người cầm mái trèo tử, bắt đầu cây ruộng, tám mô nhiều mà, từng cái lê. Hứa chiêu cũng không có nhàn rỗi vì làm rau dưa sống suốt ao, hắn trừ bỏ đi huyện thành chợ bán thức ăn quầy hàng nơi đó bán dưa hấu ngoại, liền ở nhà âm giống, lấy xác định chính mình mua được rau dưa hạt giống không giả dối. Liên như vậy vội vàng, ngày mùa kết thúc, trong thôn bọn nhỏ lại bắt đầu đi học, hứa chiêu ở trong sân đều nghe được bọn nhỏ díu rít thanh âm. Hứa Chiêu nhịn không được nghĩ về sau Hứa Phàm trưởng thành, không cầu hắn có thể giống Thôi Định Sâm như vậy yêu học, nhưng cầu hắn không cần giống Thôi Thanh Phong như vậy ghét học là được. Đang nghĩ người tới, viện ngoại chuyện tới Hứa Phàm vò và, và tiếng khóc. Hứa Chiêu chuyển mắt nhìn lại, liền xem Hứa Phàm khóc lóc đi vào tới, vừa tiến đến liền ôm lấy Hứa Chiêu đùi, nước mắt nước mũi đều chiều Hứa Chiêu quần thượng mạn, khóc phá lệ thương tâm. Hứa Chiêu nghi hoặc hỏi Hứa Phàm phía sau Hứa Phụ ba, Hứa Phàm làm sao vậy? Hứa phụ cười nói, bị đuổi ra ngoài. Hứa chiêu càng thêm nghi hoặc, ai đuổi ra ngoài? Bị ai đuổi ra tới? Đi đâu vậy? Hứa phụ đáp, đi trường học, bị giáo sư đuổi ra tới. Hứa chiêu vẻ mặt kinh ngạc. Hứa phụ giải thích, bảo bảo nhìn đại hải tử con cặp sách đều chiều trường học chạy. Hắn đi theo chạy tới, xem người khác giao học chi phí phụ tiến phòng học. Hắn cũng chen vào đi, Giáo sư hỏi hắn tới làm gì? Hắn nói hắn tới đi học. Hỏi hắn ba ba đâu, hắn nói ba ba không đi học hắn đi học, lão sư làm hắn tìm ba ba, không cho hắn ở phòng học đãi, hắn ra phòng học ra trường học còn không có khóc, tiến thôn liền hoa mà khóc. Hứa chiêu nghe nói cười bế lên hứa phạm, duỗi tay mạt một phen hứa phạm khuôn mặt nhỏ, hỏi, ngươi tưởng đi học à? Hứa phạm khóc nức nở nồng đậm mà, ân. Hứa chiêu ôn thanh hỏi, vì cái gì tưởng đi học đâu? Hứa phạm đôi mắt cái mũi hồng hồng mà nói. Bởi vì bởi vì có thật nhiều đại hoa hoa. Ngươi là tưởng cùng bọn họ chơi A. Ơn, ta tưởng chơi. Chính là trường học là học tập địa phương A. Ta cũng, cũng học tập. Hứa Chiêu cười nói, Hảo, chờ ngươi lại lớn lên một chút, chúng ta liền đi đi học, học tập, giao bằng hữu, được không? Hứa phàm gật đầu. Hứa Chiêu dùng khăn lông ướt cấp hứa phàm lau mặt, nói, kia không khóc, ba ba cho ngươi lấy bánh quy ăn có được hay không? Hứa Phạm lên tiếng nói, chính là ba ba. Làm sao vậy? Ta muốn ăn hai khối bánh quy. Hành. Cảm ơn ba ba. Hứa Phạm tiểu thịt tay đặt ở bên miệng cười rộ lên. Hứa Chiêu ôm hứa Phạm tiến tây xương phòng, mới vừa cấp hứa Phạm cầm bánh quy ăn, điện thoại liền vang lên. Hứa Chiêu mỉm cười tiếp nghe, nghĩ là thôi định xâm. Sự thật cũng xác định là thôi định xâm. Hứa Chiêu tự nhiên mà đem hứa Phạm đi theo đại bằng hữu đi đi học chuyện này nói. Thôi định xâm nói, hắn như vậy tưởng đi học. Hứa chiêu cười nói, cũng không phải tưởng đi học đi, chính là nhìn đến trường học hài tử nhiều, thích náo nhiệt. Thôi định xâm nói giỡn mà nói, nhi tử thật giống ta. Hứa chiêu nghe nôn, trong lòng vui mừng mà phản bác một câu, từ chỗ nào nhìn ra tới giống ngươi a? Rõ ràng một chút điểm giống nhau đều không có. Thôi định xâm hỏi, không có điểm giống nhau sao? Hứa chiêu phản bác một câu, có sao? Ta cảm thấy có rất nhiều điểm giống nhau. Thôi Định Sâm ho khan một tiếng nói, "Ta khi còn nhỏ cũng thích ăn, thái nói, thái đi theo đại hải tử chiều trường học chạy, ta cũng không ăn rau thơm, ta cũng thích chiều gương, khu, ta cũng thực keo kiệt." Hứa Chiêu lập tức phản bác nói, "Nhà ta hứa phàm không keo kiệt." Thôi Định Sâm ở đầu kia cười. Hứa Chiêu treo lên điện thoại lúc sau, tinh tế tưởng tượng, kỳ thật Hứa Phàm nào đó đặc tính còn rất giống Thôi Định Sâm, càng tiếp xúc Thôi Định Sâm, Càng cảm thấy có chút tương tự, nghĩ lại tưởng tượng, khẳng định là trùng hợp trùng hợp, vì thế không hề tưởng chuyện này, quay đầu nhìn về phía hứa phạm. Hứa phạm một bên nghe radio, một bên túi đầu ăn bánh quy. Hứa chiêu đột nhiên nhớ tới hứa Hưu thành ra hứa nhị hoa tới, hỏi, hứa phạm, ngươi hôm nay ở trong thôn chơi thời điểm, thấy nhị hoa sao? Hứa phạm trả lời, ta thấy, hắn bụng còn đau không? Hứa phạm cắn một ngụm bánh quy nói, hắn nói, Hắn nói không đau. Ngươi làm sao mà biết được? Ta hỏi. Ai ra, nay tiểu hoa tử cư nhiên còn biết hỏi người. Từ khi hứa hưu thành tử trong phòng giam ra tới, giáo dục hứa nhị hoa phương thức đều bất đồng. Tuy rằng không biết như thế nào giáo dục, nhưng là đại hứa phàm phạm 23 tuổi hứa nhị hoa không hề đoạt hứa phàm đồ vật, càng sẽ không đánh hứa phàm, ở trong thôn chạm vào hứa phàm, còn sẽ cho hứa phàm đồ vật ăn. Khoảng thời gian trước hứa nhị hoa từ trên cây hái xuống 3 cái quả đào, cấp hứa phàm một cái, cấp đại trang một cái, ba cái hài tử trước ngại buồn phí, không tẩy quả đào, liền ngồi ở ven đường giảm. đương nhiên, hứa phàm tốt nhất bằng hưu vẫn là đại trang, chỉ là cùng đại trang không chán ghét hứa nhị hoa. tuy rằng hứa chiêu phía trước cùng hứa phàm để qua hứa nhị hoa ăn tiệt trùng dược chuyện này, nhưng là đã qua đi mấy ngày rồi, thật không nghĩ tới hứa phàm sẽ đi dò hỏi. Thiểu gia hỏa này, thật là thiện lương a. Hứa chiêu trong lòng vui sướng mà ngồi sổn hứa phạm trước mặt, hôn hứa phạm một chút, đem hứa phạm cấp cao hứng hỏng rồi, đem trong tay bánh quy cấp hứa chiêu ăn. Hứa chiêu cắn một ngụm, không chút nào tiếc rẻ mà khích lệ hứa phạm, tam ba tử, ngươi sao như vậy ưu tú đâu. Hứa phạm hi hi cười, bởi vì ta đẹp. Này có hai người có lo gì quan hệ sao. Hứa chiêu cũng không so đo, cười rộ lên, nói, hứa tam ba tử, ngươi thật tự luyến. Hứa Phạm vai đầu nhỏ hỏi, ba ba, cái gì kêu tự luyến? Chính là chính mình thích chính mình. Ta thích ba ba. Nghe vậy, nhìn hứa Phạm ánh mắt đều ôn nhu nói, ba ba cũng thích ngươi. Hứa Phạm cao hứng ôm hứa chiêu cổ. Hứa chiêu bế lên hứa Phạm nói, đi, làm việc nhì đi. Hứa Phạm đi theo nói, làm việc đi. Trong chốc lát ngươi thôi nhị ra nếu là lại đây nói, ngươi đem ngươi bánh quy cho hắn một khối ăn. Không cho cho hắn nửa thối, không cho. kia cấp đại trang ăn sao? cấp đại trang non nửa. hứa phàm nói, hứa chiêu ôm hứa phàm vừa ra khỏi cửa, hứa mẫu liền cao hứng mà tiến vào, dọn đại băng ghế, một dọn dọn hai cái, hứa chiêu nghi hoặc hỏi, mẹ, ngươi dọn ghế làm gì?